chương sáu trăm bốn mươi b ố trở về chương sáu trăm bốn mươi b ố trở về thiếu nữ không cam lòng nhọn đ e o ra tiếng nhưng thân ảnh của nàng lần này là thật nhanh chóng giảm đi ta sẽ không bỏ qua các ngươi nàng oán hận thanh â m trong sơn động thật lâu không tiêu tan hoa khôi nương tử thở dài trong tay quạt xếp gõ gõ trong lòng bàn tay t r u n g quanh hết thệ tất cả đều biến mất bọn hắn một lần nữa về tới vũ quán bên trong bao quát t r ư ơ n g nguyện ngưng cùng kia hai cái thủy yêu tất cả đều là h u y ế n cảnh tất cả đều là hư hảo hoa khôi nương tử sâu kín nhìn thoáng qua tạ yêu điện hạ làm sao biết nàng đang nói láo tạ yêu nghiêm mà nói chúng ta ra ngoài bàn lại a hoa khôi nương tử cởi khẽ cũng không so đo gật gật đầu quạt xếp lần nữa gó gõ trong lòng bàn tay lần này bọn hắn xuất hiện ở đã tại trong hỏa hoạn bị đốt thành cho bùi ôn tuyển quán phế tích bên trên mới vừa ra tới trương nguyệt ngưng liền bị vào đầu một đạo thành quan g tới tới trương nguyệt ngưng này trương nguyệt ngưng mạnh mẽ lên mắt ngầm đầu nhìn một cái t r u n g quanh phát hiện cái nào cái nào đều là thành quan g lục dực thiên sứ tán phát quang mang đã hoàn toàn tạo thành một cái vực tạo yêu thiếu chút nữa cũng bị tỉnh hóa cũng may hắn cảm thấy chính mình lực lượng của thân thể tâm niệm vừa động liền trở về cũng là kia hai cái thùy y ê là thật kém một chút bị siêu độ hai người hét lên một tiếng bắt đầu hướng phía trong phế tích chui loạn chỗ này một bên hoa khôi nương tử vây vây tay nàng cái kia vỏ ốc biển chống lên một một khu vực lớn bản thân nàng ngay tại vỏ ốc biển bên trong ngồi một người hai quỷ cùng một chỗ chui vào chật vật nhẹ nhàng thở ra cái quái gì trương nguyệt ngưng hận hận nhìn thoáng qua bên ngoài nàng cùng kia hai cái thùy yêu tại ôn t u y ể n bên trong một n ộ ọ đợi mắt thấy thời gian c h ậ m chậm trôi qua bên trong cũng không có động tĩnh trương nguyệt ngưng đang định động thủ kết quả chung quanh liền trời đất quay cuồng sau đó còn chưa hiểu tình huống như thế nào liền lại một hồi trời đất quay cuồng trở về là trở về ai xem ra ta là suy nghĩ nhiều bên ngoài vị này uy lực coi như ta không nhiều làm cái gì ta cô em gái kia cũng là hẳn phải chết hoa khôi nương t ử thở dài nếu không phải là bởi vì lực lượng của mình đa số bắt nguồn từ thần minh bên kia nàng thật đúng là không nhất định chịu được được có thể ở loại này tẩy lễ hạ không được đưa đi thấy thượng đế thật sự là rất không dễ dàng đâu cả dỗ là lực lượng quá bá đạo hắn cùng bị dị chiến đấu căn bản không có những người khác có thể cắm vào đi vào tay tạ ta yêu một lần nữa trở lại trong thân thể mở to mắt ngồi dậy hắn còn cần thích thứ một hồi bất quá cái này không trở ngại hắn quan sát cái kia úp biện thịt là thật xấu a chân ả cảm rổ lạ giác được vỏ vây vây cái cái núi trương sư huynh cùng lâm thư ưng hai người đang ngồi ở chỗ đó bên này còn có một số bị vây quỷ dị trên thân rán lá bửa xem như bị thu cũng là một loại biến tướng che chở không có bị cạ rỗ lạ lực lượng tại chỗ tịnh hóa trương sư huynh làm như vậy đương nhiên cũng là có nguyên nhân những này quỷ dị sao có thể như vậy mà đơn giản chết mất dù sao bọn hắn xử lý lớn nhất cái k i a quỷ dị phải có người chứng kiến thật là bọn hắn bên này đều chỉ có chính mình người cũng chỉ phải đem những này bị vây quỷ hồn trước che lại hơn nữa trong này có một ít quỷ hồn vẫn là bọn hắn quốc gia chạy ra ngoài chơi sau đó lại cũng không trở về cũng rất thảm nhìn thấy bọn hắn xuống tới cũng không ngoài ý mớn thậm chí còn nhãn tình sáng lên cái này sắc tốt ta đang lo làm sao bây giờ đâu hoa khôi nương tử nàng sắc cũng không phải là thu nhận chỗ tạ ơn dưới núi lực lượng không có mạnh như vậy trương nguyệt ngưng liền hiện ra hai cái t h ủ y yêu t r ộ t dạ nhìn xem lâm thư ưng vốn cho rằng sơn thủy chi cách cũng không thấy nữa ngược lại hai người bọn họ đều là trong nước chết nước biển mặc dù không quá thích ứng thật là có thể bơi về đi kết quả hiện tại liền rất xấu hổ lâm thư ưng đối lấy bọn hắn thất vọng lắc đầu trương xuân sinh lúc trước muốn đem các ngươi đều thả thời điểm ngươi khi đó nói với ta ngươi sinh tiền mua không nổi phòng ở sau khi chết cũng không muốn vì loại chuyện này giàu gì cho nên muốn cùng ta không sai a ta sai rồi trương xuân sinh che mặt khóc giống người mò đưa ta thu a ta, ta cảm giác sắp chết mất phía trên quỷ dị đang kêu gọi bọn hắn thậm chí trực tiếp cưỡng ép theo thân thể bọn họ bên trong điều lấy lực lượng cạ dỗ là tỉnh hóa chi lực còn đang không ngừng công kích bọn hắn bọn hắn thật không được lâm thư ưng h ữ a lạnh cầm lấy ma pháp đồng biến thân mỹ thiếu nữ đem hai người bọn họ một lần nữa thu chỉ có điều thẻ bài bên trên hai người bọn họ xác thực biểu hiện chính là t h ủ y yêu không còn là thủy quỷ bởi vì lâm thư ưng có thể triệu hắn đi ra đều là quỷ dị sẽ bị cạ dỗ là lực lượng không khác biệt tỉnh hóa cho nên vừa mới liền không được biến thân giờ phút này trốn ở sắc bên trong những cái tia quỷ dị thấy thế đều mở to hai mắt đầu năm nay mỹ thiếu nữ đều đã là như vậy sao? có một cái quỷ dị lẩm bẩm nói hoa khôi nương tử càng là trầm mặc lúc đầu nàng đã cảm thấy đám người này có chút không hợp t h ó i thường hiện tại xem ra chỉ có càng kỳ quái hơn nói lên những này hoa khôi nương tử vẫn là không có khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình nhìn về phía tạ yêu lại hỏi một lần làm sao ngươi biết nàng đang nói láo kịch bản phát triển tới tình huống kia đại đa số người đều sẽ không lựa chọn tin tưởng nàng mà là tin tưởng ngội bội của nàng mới đúng chính xác mà nói hai người các ngươi ta một cái đều không tin tạ yêu nói hẳn chỉ là căn cứ các nàng cùng đến từ người khác nhau xốc xếp lời nói chấp vá đi ra chân tướng sự tỉnh mà thôi bất quá n g ư ờ i ốc biển ta còn là không có làm rõ ràng chương 645, t i ê u tán chương 645, t i ê u tán a cái này một cái ngoài ý m u ố n là một người khách nhân mang vào hắn nuôi sủng vật một cái ốc biển hoa khôi nương tử lúc kia vừa mới chết thực sự không có địa phương đi chung quanh tất cả mọi thứ đều là mọi mọi lực lượng cũng chỉ phải gửi sinh ở biển trên thân úc nói đến cái tia khách nhân còn tưởng rằng hắn nuôi ốc biển thành tinh đâu thế là giúp ta một tay ta gửi sinh ở mọi mọi chỗ phụ thân cây hoa anh đào bên trên hai người bọn họ từ đây liền thành một thể đều có thể vận dụng thần minh chi lực nhưng tương tự các nàng cũng là không chết không thôi quan hệ hoa khôi nương tử đối tại cái gì đại nghiệp loại hình không có hứng thú gì nàng chẳng qua là cảm thấy biến thành cái bộ dáng này tiếp tục ở bên ngoài làm loạn thật sự là quá không đẹp cho nên nàng càng nhiều thời điểm là tại không chế cùng công kích không cho mội mội chạy đến làm loạn đáng tiếc về sau vẫn là không có coi chừng bất quá khi đó trò chơi đưa các nàng lôi đi các nàng ở trong đêm nắm giữ càng nhiều lực lượng quan hệ cũng càng phát triển biến xấu cuối cùng trò chơi vỡ vụn mội tự nhiên mà vậy mong muốn thoát khỏi tỷ nàng thậm chí đem tỷ thân thể đều cầm đi còn kém sau cùng một cái xác nếu như tạ yêu thật dựa theo nội m ộ i lời giải thích đi làm lời nói t ỷ t ỷ đúng là sẽ bị lấy đi nhưng là nội m ộ i cũng biết thuận theo tự nhiên trực tiếp đem t ỷ t ỷ tính cả tạ yêu cùng một chỗ nuốt mất mặc dù chưa hẳn thật có thể nuốt mất tạ yêu bất quá t ỷ t ỷ hẳn phải chết không nghi ngờ là thật hơn nữa ở bên ngoài làm loạn chính là nội m ộ i không phải t ỷ t ỷ nhưng hai người bọn họ lực lượng có cùng nguồn gốc cho nên rất khó phân biệt trừ phi tại người bên ngoài cũng không phải là hòa khôi nương tử nhưng tạ yêu còn chưa kịp trông thấy liền bị kéo tiến vào đây cũng là cạ rỗ là không có bị kéo vào đi nguyên nhân ta nói sao Tạo yêu ngay từ đầu không phải là không có hướng ốc b i ể n cùng b i ể n phía trên suy nghĩ nhưng là thật sự là không có ác k ớ p là n g o ạ i y muốn liền rất bình thường nàng lời nói chỗ sơ s u ấ t quá nhiều nhất là đằng sau quá nóng vội không nói trước ngay từ đầu tại trí nhớ của hắn còn không có khôi phục thời điểm đem hắn mang đi ra ngoài chuyện chỉ nói đi theo hoa khôi nương tử tiến vào cái kia miếu thờ sau hắn trải qua cùng t r ư ơ n g nguyệt ngừng trong đầu thêm ra ký ức đến xem ít ra cái kia lê viên thế ra là hoàn toàn chính xác tồn tại hơn nữa hoa khôi nương tử câu kia thế giới chân thật nhắc nhở cũng làm cho hắn cùng chương nguyệt ngừng tìm về trí nhớ của mình cho nên tại tạ yêu xem ra tìm tới chân chính hoa khôi nương tử câu nói này bản thân cũng là chính xác nhưng câu nói này cũng có hai cái giải đ ọ c một cái chính là mặt t r ư a ý tứ phản phất là tìm tới hoa khôi nương tử bản thể liền có thể một cái khác thì là nói đã có thật vậy thì có giả hắn hai cái đều không tin chỉ căn cứ tình huống lúc đó để phán đoán thiếu nữ kia là khả năng giả tính càng lớn hoặc là nói nàng tuyệt đối không có nhìn bề ngoài thiện lương như vậy đương nhiên chủ yếu nhất là cũng là hắn kéo lấy một mực hỏi vấn đề thiếu nữ kia kỳ thật hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu tán nói như vậy hắn khả năng sẽ còn càng thêm tin tưởng một điểm nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương một mực tại trả lời hơn nữa càng đi về phía sau càng sốt ruột nhìn bề ngoài tựa như là nóng vội nàng chậm chạp không hạ quyết định chính mình sắp chết có thể kỳ thật nàng càng là lo lắng trả lời vấn đề thì càng chứng minh nàng mục đích không thuần thằng nếu thật là tâm lo tỉ tỉ làm loạn liền nên trực tiếp đưa nàng về ngay trước hoa khôi nương tử mặt nói nhưng là nàng lại không chịu vậy khẳng định là trong lòng có quỷ hoa khôi nương tử yếu ớt thở dài ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi ca dỗ là cùng ngội ngội mình chiến đấu cũng đã nhanh đến cuối nàng cảm giác được lực lượng của thân thể đang chậm dài suy yếu nàng cũng phải chết cũng may cuối cùng kết thúc nàng thật sự là buồn nôn đỉnh lấy như thế thể s á c một mực còn sống chỉ tiếc mội mội bất tử nàng cũng không chết được đỉnh núi cũng ở thời điểm này truyền đến d í t lên một tiếng t h ê lương thanh âm từ phía trên chuyển tới tỉ tỉ ngươi làm thật muốn nhẫn tâm như vậy nhìn ta đi chết sao vì cái gì không chịu cùng ta cùng một chỗ liên thủ tại sao phải giúp lấy những người ngoài này tới giết ta ngươi chẳng lẽ không hận sao chúng ta lúc đầu có thể sống thật khỏe hoa khôi nương tử phiến tại cây quạt ngồi vỏ ốc biển bên trong không nói nàng nên nói trong mấy năm nay đã nói rồi tại trò chơi thời điểm liền đã vô số lần lặp lại đúng vậy a lúc đầu các nàng có thể sống thật khỏe cho nên tại sao phải biến thành hiện tại cái bộ dáng này đâu chết cũng đã chết rồi còn muốn nghĩ đến người sống sự t ì n h nhiều mệt m ọ i nha bất quá đây cũng là m ộ i m ộ i nàng trước khi chết dễ rủa mà thôi hoa khôi nương tử thân ảnh đang chậm rãi tán đi nàng ánh mắt đông nhiên tập trung vào tạ yêu nói đến kỳ thật ta thật rất muốn đi một chuyến thiên triều nàng cả đời này đều bị nuốt ở chỗ đó dù là thế giới bên ngoài không ngừng thay đổi mà nàng cũng vĩnh viễn đình chỉ ở lại nơi đó nàng biết h ả i vượt loại địa phương này yêu ma quỷ quái vĩnh viễn không có khả năng biến mất nàng đã từng cũng nghĩ qua đi càng lớn thế giới nhìn một chút đáng tiếc q u ạ xếp ba một cái rơi xuống đất như ngọc đồng dạng vỏ ốc biển cũng một lần nữa thu nạp biến thành một cái nho nhỏ ốc biển đi theo q u ạ xếp cùng một chỗ rơi xuống tạo yêu tay mắt lanh lẹ phóng xuất ra lực lượng của mình chống đỡ ra một mảnh m à n nước giúp đại gia ngăn cách phía trên cạ r ổ lạ lực lượng không phải lúc trước hắng ngăn cách phía trên cạ rộ lạ lực lượng không phải lâu h ắ n cúi đầu nhìn một chút trên đất q u ạ xếp cùng ốc biển im ẵng hít một tiếng vẫn là nhặt lên suối nước nóng quán sự kiện kết thúc chương sáu trăm bốn mươi sáu suối nước nóng quán sự kiện kết thúc c ả dỗ là theo trên đỉnh núi chậm rãi xuống tới bên tay hắn còn mang theo một cái gỗ lực lượng của hắn đã thu trở về bất quá quỷ dị nhóm ánh mắt nhìn hắn đều mang hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau c ả dỗ là đem gỗ bung ra hướng đại gia phô bảy một chút cái này bị móc sạch tây xác cái này có làm được cái gì sao tạ yêu không nhìn ra a vật kỷ niệm các ngươi không phải còn muốn ghi chép sao ngươi nói không có sai trương sư huynh cuối cùng là có thể ít lỏng sau đó hắn cầm điện thoại di động lên bắt đầu răng rắc răng rắc chụp ảnh đây là chiến lợi phẩm của chúng ta muốn cầm trở về quay đầu có thể trực tiếp làm một cái quỷ dị nhà bảo tàng triển lãm tiêu đề cùng giới thiệu hắn đều đã nghĩ kỹ ôn tuyển quán quỷ dị thân thể tàn phế đến từ hải vực bởi vì hải vực quan phương không cách nào xử lý dẫn đến đại lượng dân chúng bị giết đặc biệt mời thiên sư p h ụ tiền đến cuối cùng mang về vật kỷ niệm c ả dỗ là không có lại nói tiếp hắn mỗi lần sử dụng xong lực lượng một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có cái gì t ầ m tư đi duy trì x á giao nhìn tương đối lạnh lùng cái này vốn là mới là hắn chân chính bộ dáng ngược lại tạo yêu bọn họ cũng đều biết t u t dọn dẹp một chút đồ vật rời đi tạo yêu vô vỗ tay trao hỏi một chút hiện trường q u ỷ dị đến thời điểm chỉ có bốn người thời điểm ra đi ô ương ố ương dân chấn cũng là còn có một số con sống bất quá trạng thái không thật là tốt cũng không có cách nào theo bọn hắn bị từ bỏ một phút này liền đã đã định trước tạo yêu bọn hắn có thể đem q u ỷ dị giải quyết đã rất khá về phần những người này bọn hắn lực bất toàn tâm còn sống những cái kia dân chấn ánh mắt phức tạp nhìn lấy bọn hắn xuống tới lại nhìn lên bầu trời từ từ sáng tỏ trong mắt đều chảy nước mắt còn chưa đi tới cửa chấn rời đi bị phong tỏa pha bi tạo yêu đám người bọn họ liền thấy đến thời điểm đón hắn nhóm đ á n kia hải vực trương nguyệt ngưng cười lạnh tiến lên một bước đã nói tạ ơn kia không được có tạ lễ nhìn một cái chúng ta trả lại cho các ngươi mang về một chút người còn sống mặc dù hồn phách của bọn hắn cũng nhanh tiêu tán bất quá đến cùng là ngoại ý muốn chết ở bên trong tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn về nhà nhìn một chút người nhà cáo bê ta trương nguyệt ngưng sau lưng một chút quỷ hồn tại nhìn thấy hải vượt quan phương người thời điểm trên thân không tự giác toát ra hà khí lúc đầu biến thành quỷ quái về sau cho dù là thế nào không chế tâm tình tiêu cực khẳng định cũng là nhiều hơn chính diện cũng lại càng dễ đi oán hận cùng hạ i người giờ phút này bọn hắn rõ ràng hơn phàm là quan phương người sớm một chút có chuẩn bị bọn hắn những người này cũng sẽ không buồn mạng ở nơi đó hại vượt quan phương người thấy thế ánh mắt có chút lấp lóe trương nguyệt ngưng liếc mắt liền nhìn ra đến trong lòng bọn hắn nghĩ gì chủ ý thực không dám d â u dếm ta hiện tại mở trực tiếp trương nguyệt ngưng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn chủ yếu hẳn là sẽ không để tâm chứ không có c á c nào chủ muốn chúng ta rời đi thời gian có hơi lâu dù sao cũng phải hướng trong nước hồi báo một chút tin tức. Tổng cộng lời này là cùng nhìn trực tiếp người xem nói a đây không phải biểu ca ta sao trước đó nói không thấy tung tích ta cô còn khóc rất lâu ta nhanh đi nói cho nàng đi bán thần khá lắm lại nói tại sao phải đi giúp hải v ự c t chỗ để ý đến bọn họ chính bọn hắn không thể xử lý sao nếu như có thể xử lý lời nói ngươi nhìn những người kia cũng sẽ không trưởng thành như thế nghe nói hải v ự c người thực lực đều là thông qua thôn vệ quỷ dị có được cho nên dáng dấp cũng sẽ khá kỳ quái h o nghĩ như vậy lời nói vậy cái kia chút vừa mới được giải cứu ra người không phải quỷ sẽ không phải cũng bị ăn đi t cái này mới là thật ăn người không thấy xương của ta m m m những cái kia làm ác còn chưa tính thật là những người này bị vây ở nơi bạn thân liền là hải v ự c quan phương không làm nếu là còn đem những quỷ hồn này đều ăn ông trời của ta thật là đáng sợ đúng a hơn nữa ta hiện tại cũng hoài nghi quỷ vực chính mình không đi xử lý những quỷ quái kia ngược lại tùy ý quỷ quái ở bên ngoài thai h ò a n g ư ờ i nên không phải là đánh lấy đừng nói nữa đừng nói nữa lại nói khả năng liền bị cấm n ôn đầu chó ha ha ha ai có thể tại quỷ vực thượng tuyến áp bên trên cấm n ôn kia xác thực không thể nhưng là có thể sẽ có quỷ hồn theo dây lưới bỏ qua đến a y h ỉ a suýt n ữ a q u ê n mất may mà ta không nói gì thêm kỳ quái lời nói cái kia hải vực người răng tại sao là hát nga ta nhìn hắn cùng ăn đứa nhỏ dường như trên lầu nhanh n g m i ệ n g nói không chừng ngươi trân tướng hải vực quan vương người coi như lúc này nhìn không thấy mưa đạn cũng biết sẽ là cái tình huống như thế nào hắn chỉ có thể trước ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu đáp ứng sau đó nhanh chóng cho người bên cạnh máy mắt tranh thủ thời gian liên hệ quan hệ xã hội nhanh một chút phát biểu một chút báo cáo tin tức lại dùng tiền mua chút không biết không thể tùy ý hải vực thanh danh nát như vậy chương sáu trăm bốn mươi bảy con r ố i ra chương sáu trăm bốn mươi bảy con r ố i ra mặc kệ như thế nào thật sự là đa tạ tạ lễ chúng ta khẳng định là sẽ chuẩn bị xong mấy vị cũng vất vả không bằng đi nghỉ trước nghỉ ngơi không cần phía chúng ta chơi một bên nghỉ ngơi các ngươi tính toán ra người a chúng ta cũng xác thực chưa quen thuộc trương nguyệt ngưng vốn là muốn đem bọn hắn tất cả đều đẩy đi ra nhưng là nghĩ lại không đúng rồi đem bọn hắn đều đẩy đi tiền từ nơi nào ra về phần tạ lễ chúng ta từng cái từng cái bàn luận giúp các ngươi xử lý một cái đâu các ngươi liền trực tiếp đem tạ lễ cho ta gửi về nước là được cái kia người lùn ra mặt run lên vốn chỉ là từ chối lời nói tính toán xem bọn hắn muốn đi những địa phương kia một cái so một cái nguy hiểm nói không chừng ngày nào bọn hắn liền lật xe chết ở bên trong coi như cho bọn họ sớm đốt và mã yên tâm yên tâm nếu không muốn chúng ta đều đi theo vậy dạng này a ánh mắt của hắn tại người đứng phía sau bên trong quét một vòng rơi vào một cái nhỏ g ầ y trên người thiếu niên y tô thai ngươi đến thiếu niên này nhìn bề ngoài rất bình thường ngoại trừ con ngươi có chút không bình thường thiên đại c h í n h thể không khó chịu người trương nguyệt ngưng tiếp nhận trực tiếp nàng đương nhiên cũng nốt mở trận này trực tiếp chỉ là nhường phía sau những quỷ hồn kia tại đại chúng trong mắt có cái đo đếm nếu là quay đầu những quỷ hồn này thật sẽ ra chuyện mà không phải bình thường tiêu tán kia hải vực bên này dày vò đi thôi bất quá đã tất cả mọi người đã lộ diện kế tiếp tại xử lý quỷ dị thời điểm nàng liền sẽ trực tiếp mở trực tiếp đến lúc đó ai tính toán ai còn khó nói đâu y t ổ thai không nói nhiều chỉ là trầm mặc cùng ở bên cạnh họ trương nguyệt ngưng bọn hắn đi hướng c h ạ m tiếp theo trên đường không ít dùng tiền ăn mặc dùng đều là dùng tốt nhất tới đằng sau thiếu niên kia nhìn càng trầm mặc cũng may trương nguyệt ngưng bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích lần này mục đích là một nhà đồ chơi cửa hàng danh xưng con dối tiên nhân chủ cửa hàng tại quỷ dị khôi phục về sau ly kỳ tử vong về sau hắn đồ chơi cửa hàng liền xuống lại mỗi khi ban đêm thời điểm liền sẽ có một chút tiểu hải tử bị dẫn tiến vào nhà này con dối cửa hàng sau đó lại sau khi về đến nhà đại nhân liền sẽ sụp đổ phát hiện hải tử đã bị làm thành con dối lúc này cái này đồ chơi cửa hàng người chung quanh toàn bộ đều đã rời trống không người nào dám ở chỗ này thật là nhà này đồ chơi cửa hàng đồ chơi lại luôn sẽ lơ đãng xuất hiện tại một ít địa phương đến mức hiện tại đại nhân đều muốn khuyên bảo tiểu hải t ử ở bên ngoài trông thấy đồ chơi nhất là lấy con dối làm chủ tuyệt đối không thể đủ đụng thậm chí trong thương trường đồ chơi cũng bởi vì này giảm bớt đi nhiều không người hỏi thăm mặc dù như thế đến bây giờ cũng vẫn sẽ có một ít người bao quát trưởng thành ở bên trong sẽ bị những này đồ chơi để mắt tới sau đó chết oan chết u ồ n g hơn nữa tại hải vực vụ trộn còn có một cái tương đối lưu truyền lời giải thích sở dĩ những ngày đồ chơi sẽ xuất hiện tại các cái địa phương là bởi vì có người đem bọn hắn mang đi ác ý đặt ở chính mình muốn xử lý người bên người nhất là hình người còn dối là có thể cầu nguyện chỉ có điều tốt mất linh xấu linh mặc dù nói mỗi quốc gia đều khó có khả năng thật hoàn toàn thái bình nhưng hải vực nơi này bí mật dơ bẩn sự t ì n h luôn luôn muốn nhiều một chút cũng khó tránh khỏi có một ít cùng đường mặt lộ sụp đổ người không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ lộ ra mượn dùng lực lượng kỷ dị đi báo thủ ôn tuyển quán kia đối tỷ mọi cũng không có đạt được thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ tạ yêu mặc dù tiếc mới cũng là không tính ngoài ý muốn cái chỗ kia địa lý tình h u ố n thả ở n dính đến thần minh c h i lực còn dễ nói luôn không khả năng đang nháo thị lý đồ chơi cửa hàng sẽ ra chuyện cũng là bởi vì thần minh c h i lực vậy hắn thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút hải vực nơi này đến cùng có hay không thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ đồ chơi cửa hàng chỗ trên con đường này lạnh lùng khắp nơi đều tích đầy cho bụi còn có từ đằng xa bay tới rắt r ư ỡ i mấy người bọn hắn đi tới thời điểm chân đạp trên mặt đất đều có thể nhấc lên một m ả n h s á m ngoa tạo lâm thư ưng đông nhiên kinh hô một tiếng hắn vừa mới ngẩm đầu thời điểm vừa vặn trông thấy bên cạnh một tòa lầu hai phòng ở phía trên có một cái con rối đang g é vào cửa s cái kia con dối rất có nhận thức phong cách mặc một bộ kimono thân thể giống như là gốm s ứ làm hát tóc thẳng mặt trắng môi đỏ thật sự là đáng sợ trương nguyệt ngưng đã mở ra trực tiếp bởi vì sớm liền thông chi xử lý quỷ dị biết lái trực tiếp trái tim người không tốt không muốn b ả o đến người xem phần lớn lá gan cũng là rất lớn bất quá khi ống kính nhìn thấy một chút nơi nhỏ l á n h tỉ như nói trong hẻm nhỏ đ ỗ n g nhiên t ì n h l í n h xuất hiện hình người con dối thời điểm đại gia vẫn là khó tránh khỏi có chút sợ hãi ta vẫn luôn cảm thấy loại vật này so trực tiếp là quỷ đáng sợ ta cũng giống vậy cứ mạng vừa mới ống kính đảo qua phía sau thời điểm có phải hay không có một cái bốc bê có sao ta cũng nhìn thấy có phải hay không mặc màu lam đồng đồng quần trong tay còn cầm thanh đao cứu mạng a a thấy được nó có phải hay không cách bọn họ càng ngày càng gần cứu mạng tỉ tỉ mau nhìn sau lưng từ bỏ đi bọn hắn đều đưa di động thu lại căn bản sẽ không nhìn mưa đạn trương nguyệt ngưng bọn hắn s á t thực chỉ là phụ trách mở trực tiếp mưa đạn giữ gìn không liên quan chuyện của bọn hắn đến ở sau lưng con dối đừng nói phía sau chung quanh càng ngày càng gần con dối không ít chờ bọn hắn tới đồ chơi cửa tiệm thời điểm những n à y con dối cũng toàn bộ đều xuất hiện ở phía sau bọn họ đem bọn hắn vây lại Chương 648, người già bị đụng chương sáu trăm bốn mươi tám người già bị đụng con dối cửa hàng cửa cũng tại cách một tiếng tiếng vang bên trong mở ra đồng dao âm thanh từ bên trong v a n g lên là một bài rất kinh điển nhật bản kinh khủng đồng dao qua mụ mụ a vì cái gì gọi bởi vì nàng trong núi có bảy đáng yêu bà bảo, bảo. cạ bạo y theo cạ bạo y theo qua đen mụ mụ gọi như vậy cạ bạo y theo cạ bạo y theo theo đồng dao văng lên một cái tượng gỗ từ trên cửa rất xuống chỗ k h ớ p nối kết nối dây thường r á n tại trên khung cửa sau đó có chút cứng ngắc bãi động thân thể hoan nên quang lâm con dối ra cứu mạng mặc dù ta nghe không hiểu nhưng ta cảm giác được vô cùng sợ hãi ta hiện tại đã đem điện thoại cách xa t h ự c không dám dâu dếm ta đã lấy ra lá bừa cái này cũng thật là đáng sợ muốn đi vào sao ta giống như lại nhìn thấy cái kia xuyên kỳ m ô n n o con dối thật đáng sợ tiến lạ khẳng định phải tiến không nhìn thấy bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm con dối bất quá tiến vào hẳn là chẳng khác nào chấp nhận trò chơi bắt đầu nhanh như vậy liền đi vào không quá phù hợp phong cách của bọn hắn tạ yêu nhìn xem một cái toàn thân dính đầy màu đỏ thuốc màu thỏ con con dối tới gần hắn hắn đưa tay đem con dối vô tới cái k i a thỏ con con dối ánh mắt là dùng cúc áo khe hở ở tới trong tay hắn về sau lập tức bắt đầu chảy nước mắt máu trong thân thể còn chuyển đến tiếng cười là tiểu hài từ tiếng cười rất thanh thúy chính là trường hợp không đúng lắm t r u n g quanh con dối dường như cũng bị hắn động tác này cho kích thích nhao nhao hướng lấy bọn hắn vươn g tay t r ư ơ n g nguyệt ngưng một mồi l ử a ném tới nàng cũng không thích loại này đồ chơi cho nên nàng muốn nhanh lên giải quyết ngay tại nàng muốn mở miệm đi t h u c tạ yêu thời điểm phát hiện tạ yêu trong t r ứ t xuống bên chân của nàng con dối bên trong nhét cũng không phải đông mà là không biết là người hay là động vật tổ chức trương u y t ngưng n ngươi có thể không bạo lực như vậy sao ta không có tạ yêu vô tội ta đều không có đụng chính nó rơi mất không mang theo như thế người già bị đụng tạ yêu nhìn một chút trong tay thỏ con thân thể tàn thế dứt khoát cũng ném xuống tại thỏ con r ứ t xuống đất về sau ngược lại giật giật đứng lên đem đầu của mình nặn lên một lần nữa ấn trở về chỉ là ở trong quá trình này khó tránh khỏi có một ít tổ chức vật chạy ra khó trách trên thân bẩn như vậy cái kia thỏ con tiếp tục phát ra tiếng cười tiếng cười còn càng lúc càng lớn càng ngày càng trói thai tạ yêu bọn hắn liền an tĩnh nhìn xem hắn cười y tô thay càng phát cảm thấy b ấ t an cái này thỏ con trên người tán phát ra như vậy nồng đ ậ m đoán khí đều không nhìn thấy sao rõ ràng khẳng định là t r e o chọc tới cái này thỏ con vì cái gì còn phải ở lại chỗ này nhìn thật là hắn không biết do nói thế nào chỉ có thể ở một bên thân ảnh càng phát thoáng g y bởi vì không có người lên tiếng cho nên cũng chỉ có cái kia thỏ con đang cười sợ tiêu đi ố bên trong người xem ngay từ đầu còn cảm thấy vô cùng đáng sợ nhưng là theo thời gian trôi qua cũng dần dần chết lặng liền liền q u ă n cười sao nó theo ế n lý thuyết lúc này người bình thường đều hẳn là bị dọa đến bắt đầu thét lên hoặc là chạy hoặc là đối với nó độc thủ ít ra trước kia gặp phải những người kia đều là như vậy thật là trước mặt đám người này nguyên một đám mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m nó cái này không quá cười được nó đình chỉ tiếng cười trong lúc nhất thời giữa sân càng thêm yên tĩnh bên ngoài những cái kia bị lửa xua đổi con dối nhóm lại không dám tới ngoại trừ trong phòng vang lên lần nữa mới đồng dao âm thanh tóm lại bầu không khí vẫn là rất mê t h ỏ con rất muốn nói chút gì đáng tiếc nó không có đủ chức năng này nó làm ác năng lực cần phải căn cứ người sợ hãi đến đối phương càng sợ hãi thực lực của nó liền sẽ tăng mạnh liền có thể bị lớn trực tiếp ăn hết đối phương có thể những người này căn bản cũng không sợ nó thiếu niên kia cũng là có một ít sợ hai chị đang chấn động chỉ là cũng không quá đủ tạ yêu thấy nó không có động tĩnh lấy điện thoại di động ra đập anh chủ, sau đó tạ i c u ố n vợ bên trên ghi chép tin tức thọ con con rối cứng ngắc quay đầu nhìn về phía hắn lần nữa phát ra tiếng cười tốt chúng ta tìm biết nói chuyện a tạ yêu nhìn một vòng đưa ánh mắt khóa chặt cổng con rối cái k i a để tuyến con rối thân thể giật giật có lẽ là bởi vì thật lâu không có người bên trên dầu bảo dưỡng khớp nối lắc lư thời điểm sẽ phát ra kết tiếng ma sát tâm tạ yêu không quá nghe được loại thanh â m này hắn sẽ nổi ra gà cho nên hắn theo trong ba lô lấy ra ở bên cạnh trong tựu đi mua nhưng là không có ăn xong một hộp sushi sushi tặng có xì dầu chấp nhận chấp nhận cũng coi là dầu a để tuyến con dối phát giác được chỗ rửa của hắn gần bản năng mong muốn lui lại nhưng là phạm vi hoạt động của nó chính là tại cửa nơi này tạ yêu một cái tay cầm dao găm đâm vào cổ của nó chỗ khớp nối sau đó b ư ớ c lên đến lộ ra khe hở đổ vào một chút xì dầu sau đó hắn lại phân biệt tại để tuyến con dối mấy cái lớn chỗ khớp nối giống nhau rót xì dầu hắn còn mười phần bảo vệ môi trường dùng duy nhất một lần bao tay đem xì dầu cái túi cài chặt một lần nữa ném trở về trong ba lô chờ sau khi ra ngoài lại ném thùng rác hắn lúc này mới hài lòng gật đầu vung lòng ra cái này để tuyến con dối để tuyến con dối đương nhiên phẫn nộ bắt đầu chuyển động nhưng xác thực không có cái k i a m à sát thanh â m chỉ còn lại hắn gâu ngón tay cùng trên giới không tách ra h ở miệng v à chạm thanh â m các ngươi quá mức con dối tiên nhân nhất định sẽ mạnh mẽ trừng phạt đám các ngươi ta ạ yêu nhữ n g mày nhìn vẫn là biết nói chuyện tốt chương sáu trăm bốn mươi chín tách ra chương sáu trăm bốn mươi chín tách ra con dối tiên nhân không phải đã chết rồi sao để tuyến con dối tức giận lung lay hai lần con dối tiên nhân là bất tử các ngươi nhất định sẽ vì các ngươi việc đã làm trả giá đắt tiếp nhận con dối trả thù a đáp lại hắn là tạ yêu dùng dao găm chặt đứt nó cấp trên một sợi dây để tuyến con dối lập tức a hoa t ê u to ngươi muốn làm gì ngươi cái này ghê t ẩ m nhân loại không có việc gì chính là nhìn xem gãy mất về sau ngươi còn có thể hay không động bất quá các ngươi cái kia con dối tiên nhân đối ngươi chẳng ra sao cả a ngươi cái này liên quan tiết đều dị xét nếu không phải hôm nay ta mang theo xì dầu ngươi nhìn một cái để tuyến con dối để tuyến con dối trong mắt có thể là trang màu đỏ đèn lóe lên lóe lên ghê tởm nhân loại chỉ cần ngươi dám bước vào con dối ra ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để ngươi cũng thay đổi thành để tuyến con rối cho nên ngươi nguyên vốn không phải để tuyến con rối t i ế không đúng nếu như ngươi là người tại sao phải nói ghê t ẩ m nhân loại đâu cũng không thể biến thành con rối liền cảm thấy mình cao quỵ a trong phòng đồng g i a o âm thanh ở thời điểm này im bặt mà dừng để tuyến con rối ánh mắt cực tốc lấp lóe mấy lần về sau cũng đã mất đi sáng lời thân thể toàn bộ rủ xuống sau đó bị một tấc một tấc hướng lên đưa đi tạ yêu đưa tay trực tiếp đem tuyến toàn cắt đứt để tuyến con rối lạch cạch một tiếng rơi xuống đất đầu túi tại ngưỡng cửa thời điểm trực tiếp càng rơi mất nhưng là hiển nhiên sẽ không động mà con rối trong tiệm đèn cũng phát sáng lên trên ngăn tủ bò đầy con rối đều là một chút b ú p bê trong mắt nhan sắc không đồng nhất nguyên một đám đều hướng phía cổng người nhìn qua phối hợp với trên ngăn tủ từ dưới lên trên chiếu ánh đèn so không có bật đèn thời điểm dọa nhiều người con rối trong tiệm đèn không tính đặc biệt sáng tỏ thậm chí cửa hàng cũng không tính lớn một cái liền có thể nhìn thấy đầu cái chủng loại kia tổng tới nói chính là một cái vương mức con rối cửa hàng ngoại trừ hai bên tủ kính bên trong hết thẻ hai bên đều có bốn cái giá đỡ trên vách tường cũng đều là giá đỡ những này trên kệ đều chỉnh chỉnh tề, tề xếp đầy nhiều loại con rối nương theo lấy con rối trong tiệm ánh đèn sáng lên, phía sau những cái k i a con dối cũng đều giống như đã mất đi điều khiển bọn chúng đổ vật đồng dạng ngã trên mặt đất con dối im ắng nhất định tại làm yêu lâm thư ưng cẩn thận b u lại huynh đệ nếu không chính ngươi đi vào đi ta thật rất sợ hãi loại vật này nhất là bên kia một mặt tường bên trên bảy biện nhật thức phong tình gốm b ú p bê nguyên một đám m ặ c thống nhất màu đỏ kimono trong mắt đang xem hướng cổng nhìn kỹ còn sẽ phát hiện bọn chúng đang theo ngươi câu môi cười một tiếng lâm thư ưng là hít thở không thông tiêm ộ t mình ngươi ở lại bên ngoài có thể chứ ta yêu hỏi hắn vẫn là rất lý giải lâm thư ứng khi còn bé xem phim kinh dị bị dọa qua lâm thư ưng nhìn thoáng qua bên ngoài trầm mặc nhất định phải làm cho một mình hắn trở ở bên ngoài sao hoặc là nhường ý tổ thai cùng trương sư huynh cũng ở lại bên ngoài tạ yêu nhìn thoáng qua thiếu niên kia thông qua mấy ngày nay quan sát đến xem thiếu niên này mặc dù là có chút t âm trầm nhưng là cũng không thế nào lên tiếng càng không có làm cái gì quấy rối sự tình chỉnh thể tới nói coi như có thể lại thêm cái này lại tại trực tiếp hẳn là sẽ không trắng trận làm cái gì lâm thư ưng nhìn thoáng qua những cái kia trên đất con dối càng thêm làm khó nói thật bên ngoài cùng bên trong khác nhau chỉ là ở chỗ sân bãi khác biệt kia cũng được lâm thư ưng thật sự là đôi con nít có rất mạnh bóng ma tâm lý đi kêu ba người các ngươi ở bên ngoài ba người chúng ta đi vào trương nguyệt ngưng cũng không ý kiến ngược lại nàng khẳng định phải đi vào trương sư huynh thế là khác mở một cái sở t i ê u đi ô vừa vặn người xem cũng có thể lựa chọn là ở bên ngoài vẫn là vào xem khả năng càng chuyện kinh khủng hơn nữa cũng tốt để bọn hắn biết cái kia sở t i ê u đi ô xảy ra chuyện gì thực sự không được bọn hắn đi vào t r ợ g i ú p cũng là có thể thế là tạo yêu cả rỗ là trương nguyệt ngưng ba người liền đi vào con rối cửa hàng tại ba người bọn họ bước vào thời điểm cửa liền trực tiếp thịt một tiếng đóng lại ghé vào tủ kính bên trên những cái k i a con dối tập thể lộ ra một cái nụ cười đồng thời còn có con dối trong tiệm đèn tiêu diệt tất cả xa vào đến h tám ngã xuống đất cái k i a thỏ con con dối lại sống đi qua bắt đầu nợ nụ cười t lâm thư ư ơ n g giật này mình thấy rõ ràng là cái k i a thỏ con sau mới thở phào nhẹ nhõm cười truy y tô thay ngầm đầu nhìn về phía bên cạnh công trình kiến trúc không biết rõ lúc nào thời điểm có càng nhiều con dối ghé vào hai bên hiển nhiên bên ngoài cũng không phải an toàn cứu mạng thật đáng sợ a ta còn là nhìn một chút bên kia a thứ không g i m d â dếm ta mới từ bên kia tới ta cảm thấy tình huống bên kia giống như không tốt lắm cái gì t r ư ơ n g sư huynh sở tiêu đ i ô bên trong rất nhiều người xem lập tức liền quay trở về trương nguyệt ngưng sở tiêu đ i ô lâm thư ưng cũng xuất ra điện thoại di động của mình mở ra trực tiếp điểm kích trương nguyệt ngưng sở tiêu đ i ô cùng bọn hắn ở bên ngoài nhìn thấy đã đóng lại đèn con rối cửa hàng khác biệt sở tiêu đ i ô bên trong vẫn là có ánh đèn mặc dù tương đối mờ tối nhưng quả thật tồn tại thật là từ bên ngoài là không thấy được rõ ràng tụ kính nơi đó là thủy tinh bất quá chân chính không hợp thói thường chính là tại trong màn ảnh ba người biến thành một cái cùng bọn hắn tướng mạo như thế con ít con dối thiên nhân chương sáu trăm năm mươi con dối thiên nhân tạo yêu bọn hắn đi vào sau quang liền diệt đợi đến ánh đèn lần nữa sáng lên thời điểm bọn hắn liền phát hiện nơi này đầu rõ ràng bị lớn hoặc là nói là bọn hắn nhỏ đi hơn nữa ba người tách ra tạo yêu tại một cái giá phía trên ngồi mặc trên người mười phần tinh xảo kiểu dáng châu âu phục cổ phụ phong cách quần áo chỉ là trước ngực cổ áo đều t ầ n g tầng lớp lớp mười mấy tầng trên đầu c ò n đeo m ũ trên mặt nhiều một cái đơn bên c ạ n h kính hắn đông n ú c ních phát hiện cũng không trở ngại chính mình động bao quát hắn đạo cụ đều có thể lấy ra dùng k h á cũng biệt không t về phần những này con nít đều rất xinh đẹp cũng chỉ bọn hắn ba cái nhan chị cao trà trộn vào đi không thấy được hải vực nào có nhiều như vậy nhan chị cao như vậy chính là chính là nhất là bọn hắn những cái tia cùng quỷ quái hòa làm một thể ta đều không nghĩ ra được biến thành con nít phải có nhiều quý xúc suỵt có người trong màn ảnh tại ánh đèn hình chiếu hạ có một cái hình người cái bóng đặt ở một cái kệ hàng bên trên tạ yêu nắm tay có chút đặt vào phía sau nắm dao găm hắn nhìn xem cái này cái cự đại hình người ý thức được xem ra chân chính bột hẳn là cái k i a con dối tiên nhân mặc dù ngoại giới một mực nói con dối tiên nhân chết bất đắc kỳ từ bỏ mình con dối cửa hàng xuất hiện sự kiện linh dị nhưng căn cứ vừa mới rút tiền con dối đối thoại tới nói cái k i a con dối tiên người đã chết có thể là chết nhưng hắn một mực tại trong tiệm này còn sống mọi chuyện cần thiết đều cùng hắn thoát không được quan hệ mà giống nhau bọn hắn sau khi đi vào chẳng khác nào tiến vào cái này con dối tiên nhân lĩnh vực hắn đem bọn hắn biến thành con nít trên phạm vi lớn giảm đi bọn hắn lực lượng bất quá tạ yêu cũng không quá lo lắng chỉ là thân thể nhỏ đi mà thôi khả năng tại vật lý công kích phía trên ăn t h ì t thòi nhưng ai nói bọn hắn chỉ có thể vật lý công kích con dối tiên nhân tư liệu bọn hắn cũng làm cho hải vực người phát tới qua là một cái đã có tuổi lao đầu giờ phút này thân ảnh của đối phương xuất hiện đúng là lao đầu nhưng này người tướng mạo có thể là bởi vì biến thành quỷ quái nguyên nhân lại hoặc là bởi vì hắn bản nhân là chết bất đắc kỳ từ bọ mình tóm lại ánh mắt nô lên hiện đầy máu đỏ kia con ngươi màu đen chỉ có to bằng m ũ i kim lại thêm có chút biểu tình dữ tợn còn không có hai bên con nít nhìn thuận mắt trong miệng hắn hử phát đồng dao mơ hồ không rõ trong mắt chuyển động rất nhanh khóa chặt hàng trên hướng kệ một cái con nít hỏng hắn kích động tiến lên đem cái tia con nít cầm xuống dưới thế nào hỏng là không phải là bởi vì ngươi hỏng mới đưa đến không có tiểu hài tử đến mua ta đồ chơi trong tay hắn cái tia con nít run dày hai lần bất quá không có quan hệ ta sẽ đem ngươi xây xong thanh em hắn lại bỗng nhiên ôn nhu xuống tới sau đó ôm cái tia con nít biến mất tại hắn đến phương hướng ngay lúc này tạ yêu sau l ư n g c h u y ể n đến một đạo lực đẩy tạ yêu những mày trở tay chính là một cái lộn ngược ra sau trùy thủ trong tay nhanh chóng x t qua x o á t một tiếng đẩy hắn cái k i a bút bê v á y bị hắn cho thiêu phá bên trong xì lì c ồ n tính chất vật liệu cũng bị hoạch mở tiền lệ cái này bút bê cúi đầu nhìn một chút thủy tinh làm tròng mắt trong nháy mắt lắc lư mấy lần ngươi thế mà phá hư y phục của ta ngu xuẩn nói còn chưa dứt lời tạ yêu liền một cước đem nó đạp xuống dưới chung quanh con nít cũng đều đứng lên tập thể động thủ muốn đem tạ yêu đẩy xuống lúc này sắc vách c ậ hàng bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng sáng tỏ. đám trẻ con theo bản năng đưa tay cản những ngày quang bởi vì những ngày quang thiêu đốt quá khó tiếp thu rồi bọn chúng trước tiên cần phải cam đoan bộ mặt của mình thụ thương bằng không tạ yêu thì thừa cơ một cước một cái đem đầu này kệ hàng đều thành không bịch bịch rơi trên mặt đất thanh â m thậm chí cách mấy cái kệ hàng bên kia vách tưởng chỗ còn truyền đến gốm sứ rơi xuống đất bể nát thanh â m động tĩnh lớn như vậy con rối tiên nhân không có khả năng nghe không được tạ yêu cũng cuối cùng từ bên này thị giác thấy được tại ở giữa nhất bên cạnh trên vách tường là có một cánh cửa cánh cửa kia đang theo bên ngoài mở ra tạ yêu một cái xoay người lật đến phía trên c ậ hàng lại ném xuống một cái con nít thay vào đó ngồi ở chỗ đó t r u n g quanh con nít không có cam l ò n g nhưng cũng cũng không dám động quả nhiên mặc dù những n à y con nít trên bản chất cũng rất đáng sợ nhưng chúng nó cũng là lệ thuộc vào con dối tiên nhân q u ỷ dị con dối tiên nhân muốn đem ba người bọn hắn giết liền phải thông qua quy tắc trò chơi nhưng là đối phương lại không có nói bất kỳ trò chơi tương quan đồ vật chỉ có thể chính bọn hắn đến phỏng đoán mà dưới mắt cái thứ nhất quy tắc rất có thể chính là chỉ cần đang con dối tiên nhân xuất hiện thời điểm cam đoan không bị phát hiện bọn hắn là người bảo trì bất động tỷ lệ lớn không thể nhanh như vậy bị bắt đi trừ phi không may ân mặc dù vận khí của hắn cũng không tốt nói bất quá bây giờ trên mặt đất nhiều như vậy con dối đối phương chú ý điểm h i ệ n nhiên sẽ không ở trên người hắn con dối tiên nhân đi sau khi đi ra nhìn thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn lập tức phẫn nộ gào thét lên tiếng trong tay hắn còn cầm ngay từ đầu mang đi cái kia búp bê búp bê đã bị mở ra trong bụng lại là cùng nhân loại như thế có khí bẩn là ai là ai dám phá hư ta con dối hắn nổi giận đùng đùng nào trên mặt đất đem những cái kia con dối nguyên một đám nhặt lên nhìn kết quả những ngày con dối có trên thân không phải bị thánh quang đốt đốt ra lỗ thủng chính là bị tạ yêu kiếm quẹt làm bị thương con dối tiên thân thể người bắt đầu run rẩy trong mắt càng thêm hướng ra phía ngoài n ô lên hắn nhìn về phía hai bên c ậ y hàng là ai là ai làm là ta con dối nhóm bắt đầu không nghe lời sao chương sáu trăm năm mươi mốt không nghe lời chương sáu trăm năm mươi mốt không nghe lời con dối tiên nhân hung ác ánh mắt nhìn về phía chung quanh con dối nhóm tất cả con dối nhóm toàn bộ đều thành thành thật thật tại c ậ y hàng bên trên một cử động cũng không dám tạ yêu cũng mặt không thay đổi ngồi ở đằng kia mắt cũng không mang n á y đối phương to bằng m ũ i kim con n g ư ờ i theo từng bước từng bước con dối trên thân vào qua cũng theo tạ yêu trên thân đi ngang qua nói thật nếu không phải còn không có tham d ò rõ ràng cái này ủy dị chỗ tuân theo quy tắc là cái gì tạ yêu rất muốn trực tiếp cầm dao găm của hắn đâm vào trong ánh mắt của hắn con dối tiên nhân lần lượt t r a xét mỗi một cái cậy hàng tại hắn quay lưng đi thời điểm tạ yêu lại cảm thấy bên cạnh con nít muốn làm yêu tạ yêu tay mắt l ê n h lẹ nắm lấy cái k i a con dối đưa nó hướng bên cạnh đẩy một cái là o đạo sau đó lại nhanh chóng thu tay lại thả trở về chỗ cũ bên này nhỏ xíu động tĩnh đưa tới con dối tiên nhân đột nhiên một cái quay đầu con dối tiên nhân đi nhanh tới ánh mắt đảo qua bọn hắn hàng này con dối ánh mắt theo tạ yêu trên th rơi xuống tạ yêu bên cạnh hai cái con dối trên thân hai cái này con dối có phải hay không động con dối tiên nhân lẩm bẩm nói một bên nói một bên xích lại gần trong mắt cơ hồ muốn dán tại con dối trên thân sau đó hắn đưa tay đem kia hai cái con dối cầm lên tỉ mỉ xem xét trong chốc lát đông nhiên phẫn nộ một thanh nắm chặt con dối cánh tay trực tiếp đem cánh tay cho n h é o một cái đến con dối lập tức phát ra tiếng kêu thảm máu tươi từ cánh tay kết nối vị trí chảy ra con dối tiên nhân phát ra phẫn nộ gào thét vì cái gì không nghe lời vì cái gì không nghe lời bên ngoài lâm t ư ương sợ run cả người hắn đã triệu hắn ra một đám nhìn thê thê thảm thảm quỷ dị quay t r u n g quanh tại bên cạnh mình chỉ có dạng này hắn mới có thể cảm nhận được một tia an ủi so sánh với con nít những này nhìn đáng sợ quỷ dị để cho người ta rất có cảm giác an toàn không phải đâu lão nhân này có mau bệnh a không phải nói đây là cái gì rất có suy nghĩ lý thú giàu có tính trẻ con lão đầu sao đây là một cái có cái này loại tâm lý người biến thành quỷ dị sau nên có trạng thái sao đây rõ ràng là sinh tiền liền có cái gì biến thái chấp nghiệm mới đúng hại hại v ự đi hiểu được đều đón chừng đều là bao giả vợ a trong nội tâm nghĩ như thế nào ai biết được hơn nữa những này con dối đều là đi hại tiểu hải tử cho nên có khả năng hay không hắn nói là con dối không nghe lời kỳ thật cứ mạng ta hiện tại đã bắt đầu có con dối chứng sợ hãi vừa mới đem ta trong phòng tất cả con dối tất cả đều ném vào gian tạp vật như vậy không tốt đâu nghe nói nếu như con dối thật sự có linh tính lời nói ngươi đem nó ném đi nó sẽ hoán hận ngươi ba vậy làm sao bây giờ ta bây giờ căn bản không dám nhìn bọn chúng các ngươi đều là cái gì m à quỷ đối thoại đang sợ cái gì đem mỗi cái con dối trên thân đều khe hở lá bùa không liền xong rồi nếu là tay của ta xử lý sẽ động liền tốt、ba. chủ đề bỗng nhiên liệt lệ n h trong phòng con dối tiên người đã đem trên mặt đất rơi xuống con dối toàn bộ đều thu thập lại một mạch cầm tiến vào phía sau trong phòng cái này con dối trong phòng lần nữa khôi phục k i ê n t ĩ n h bất quá rất nhanh có con dối bắt đầu hét dầm lên đem ba cái k i a người xâm nhập tìm ra đem bọn hắn đuổi đi ra nhường con dối tiên nhân đem thân thể của bọn hắn toàn bộ xé nát con dối nhóm ngao nhau bắt đầu động bắn lên thấy chúng nó như vậy g i ố n g chống thua chiêng thậm chí có một ít trực tiếp nhảy vọt cậy hàng bắt đầu xê dịch vị trí tạ yêu cảm thấy rất có thể là con dối tiên nhân lần này rời đi thời gian sẽ khá dài lại hoặc là c o n dỗ ố i tiên nhân m i một là người thật căn nhớ c lần t ở chỗ nào cái này cà dỗ là trong tay quyền trượng phát ra một tia yếu đất quang hắn lần này không có tạo thành động tĩnh lớn như vậy tạo yêu lập tức nhảy tới bên cạnh hắn nhìn hắn trang phục rơi vào trầm mặc khó trách c ả dỗ là không chủ động tới cũng không có muốn động ý tứ thậm chí ngay từ đầu trực tiếp phát ra mạnh mẽ như vậy thanh quang bởi vì c ả dỗ là căn bản rất khó động đậy hắn tóc màu vàng bị v ố n thành quyển bàn ra tương đối phức tạp kiểu tóc trên đầu mang theo một cái cự đại các loại trang trí vật không cần tiền dường như đập lên mũ nhìn xem cũng cảm giác đầu đã trầm muốn không thẳng lên được mặc trên người chính là một cái cực kỳ dườm ra cung đình đ ồ n g đồng quần cũng liền trên tay cầm lấy quần trượng miễn cưỡng có thể cho mình chống đỡ p h ạ vi tạo yêu đồng tình nhìn xem hắn hắn lúc đầu nghĩ đến y phục của mình không thích hợp chiến đấu đã rất không thoải mái dưới mắt còn phải trước bảo hộ quần áo trên người không nghĩ tới sơn ngoại h ư u sơn cả dỗ là bất đắc dĩ nói cái kia con dối tiên nhân hẳn là sẽ không nhớ kỹ vị trí của chúng ta nhưng là có thể sẽ nhìn trên người chúng ta tổn hại tình huống ta tình huống này không hiếu động trường tiên h sư đâu ta ở bên này tường nơi này trương n g u y ệ t ngưng thanh â m truyền đến ta cũng không t ố t động mẹ nhà hắn k i m ô n nô bên trong vì cái gì không mặc quần tạo yêu mặc dù rất giống không quá phù hợp có thể là thật muốn cười làm sao bây giờ bỏng tri thức kimono bên trong s á c thực không mặc còn chương sáu trăm năm m ư phẫn nộ tiên nhân chương 652, phẫn nộ tiên nhân hai cái đội bạn đều không tốt di động cũng chỉ có thể nhìn tạ yêu tạ yêu cảm thấy hắn có lẽ hẳn là tìm cơ hội nhìn một chút đằng sau phía trước đều là những n à y con dối bất quá những n à y con dối đều đang q u a y dối các ngươi trước ở chỗ này lấy ta đi xem một chút đằng sau tạ yêu lặng lẽ theo hàng trên kệ nhảy xuống tới có không ít con dối cũng đi theo nhảy xuống d ư ơ n g n anh múa vớt hướng phía hắn x u ố n g lại tạ yêu một bên tránh né một bên đang tự hỏi những này con dối biết rõ động thủ sẽ để cho mình cũng xa vào đến nguy hiểm tình trạng bên trong dù sao thân thể chỉ cần bị tổn thương liền sẽ bị bắt đi vậy tại sao còn muốn kiên trì như vậy không ngừng động thủ có lẽ theo con dối góc độ đi lên giảng bọn chúng cũng là vì sống sót truy đuổi bọn hắn sống sót nói một cách khác có lẽ chỉ cần bên trong một cái con dối có thể đem trên người bọn họ xuất hiện tổn hại bị con dối tiên nhân giết chết có lẽ cái này con dối liền có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn chỗ tốt này thậm chí không tiếc để bọn chúng nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống ngẫm lại chính mình ba người biến thành con dối tạo yêu hợp lý hoài nghi những này con dối nếu như có thể giết bọn hắn chính bọn chúng cũng có thể biến thành người kỳ thật những này con dối nghĩ xấu làm người có gì tốt đâu đương nhiên dù sao cũng là tại hải vực ở chỗ này quỷ quái sẽ bị người n u ố t mất người cũng biết bị người n u ố t mất kia khẳng định vẫn là người hơi có chút nhân quyền t ạ yêu chạy tới phía sau kệ hàng bên trên những này con dối lập tức nguyên một đám đánh tới thấy t ạ yêu tới gần chỗ cửa có một ít con dối ngừng lại nhưng vẫn có cái đường đuổi đi theo mấy người này con dối không có sai biệt trong tay đều mang vũ khí bên trong một cái cầm trong tay chính là roi hướng phía t ạ yêu huy vũ tới t ạ yêu q u a n người đoạn kiếm trong tay cùng roi chạm vào nhau r o i bị chặt đứt một đoạn bất quá có chút cật lực hắn lập tức có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua cái này con r ố i đây là một hải tặc an diện con r ố i dáng dấp cũng không khá lắm nhìn nhưng là phỉ khí rất đủ mang trên mặt một cái độc nhãn che đậy con r ố i thậm chí đối với hắn nợ n đủ cười cũng không ngại roi trong tay của mình gây mất lần nữa hướng hắn huy tới cũng là nó cái kia roi nếu như cầm thời điểm vị trí hơi hơi ẩn giấu một chút là không dễ dàng bị phát hiện roi gây mất hơn nữa roi rất dài chỉ cần hơi hơi đ ụ n phải tạ yêu một chút tạ yêu quần áo phá mất bị con dối tiên nhân chú ý tới như vậy đ mấy cái khác con dối trong tay cầm đều là đao kiếm ở trên đây mặc dù bị thua thiệt một chút bất quá có một cái con dối tốc độ rất nhanh kia là một người mặc tím sắc kimono nam tính con dối bộ dáng có chút xấu thuộc v ề bên ngoài bán khẳng định bán không được cái chủng loại kia nhưng đao trong tay của hắn mang theo hàn ý vung vẩy tới thời điểm nếu như không phải tạo yêu bản năng phản ứng lẫn mất nhanh cái kia đạo đao ý liền sẽ trực tiếp đem ý phục của hắn vạch phá tạo yêu lập tức n h ữ mày nói các ngươi sẽ không phải là người chơi a mấy người này con dối trong mắt hung tính càng sâu quả nhiên tạo yêu gian kệ hàng hướng lên nhảy vọn sau lưng con dối theo sát ph không biết rõ những người này là tại linh dị phục tô trước vẫn là linh dị phục tô sau biến thành con dối nhưng tóm lại từ người biến thành con dối khẳng định là muốn biến trở về người thật là giết chết con dối tiên nhân không được sao a nào có trực tiếp phá hủy bọn hắn mới người chơi quần áo tới cũng nhanh tạo yêu dọc theo kệ hàng một đường phi nước đại tại một đám lưu i d i ữ con dối ở giữa trực tiếp vây quanh kệ hàng bên này gốm xứ con dối khu vực trương n g u y ệ t ngưng vẻ mặt khó chịu ngay tại p h ó n g hỏa nói thật mặc dù thân thể này làm vẫn là vô cùng linh động cân đối cái gì đều có thể hoạt động nhưng một cái là chỉ mặc một cái kimono còn cao xẻ tà thiết kế một cái khác chính là là gốm s ứ t r u n g quanh những cái kia gốm s ứ con dối động t h ủ cũng là nhẹ nhàng chỉ có đối diện hàng trên kệ con dối vô cùng càn dỡ chạy tới bắt nàng tốt ở t r u n g quanh nàng hỏa diễm cũng chấn nhiếp rồi những n à y con dối nhìn thấy tạ yêu tới trương nguyệt ngưng trực tiếp đưa tay chính là mấy đạo h ỏ a tiễn ngọn lửa lao tạ yêu tóc đi qua tạ yêu vội vàng trốn đến một bên sờ soạn một chút tóc may mắn hắn cái thân phận này trang phục tương đối phức tạp tóc cũng là biên lên tìm muội ta nói đúng là động thụ thời điểm kiềm chế một chút trương nguyệt ngưng vô vỗ chính mình gốm xứ thân thể phát ra thanh âm thanh thúy ngươi y hắn vẫn là dứt khoát xoay người một cái một cước đạp hướng về phía một cái gốm bốc bê con ít hướng thẳng đến sau lưng đuổi theo tên hải tặc kia con dối mà đi đem đối phương đập ngay chính giữa rơi trên mặt đất gốm xứ con dối vỡ vụn thanh âm thanh thúy cũng rất rõ ràng đằng sau lập tức chuyển đến con dối tiên nhân không vui gầm thét là ai con dối nhóm trong nháy mắt bắt đầu điên còn hướng phía kệ hàng bên trên chạy tới tạ yêu cũng không ngoại lệ theo cửa bị trùng điệp đẩy ra giữa sân đã hoàn toàn khôi phục yên tĩnh nhưng là bừa bộn là không thể nào khôi phục thậm chí đẩy ra thời điểm mấy cái xô đẩy con dối không có dừng lại rớt xu nhìn thân thể biến cao rất nhiều cũng càng thêm hung ác hắn trùng điệp phun ra hơi thở toát ra một cỗ khói đen ánh mắt sắc bén đảo qua t o à n trường nhìn xem đầy đất bờ buồn lập tức điên cùng kêu lớn lên a a a là ai là ai ba chương sáu trăm năm mươi ba chính là đ u ồ n g địch chương sáu trăm năm mươi ba chính là đ u ồ n g địch con dối tiên nhân thê thảm đau đớn tâm tình lộ rõ trên mặt hắn phẫn nộ mong muốn gào thét mong muốn đi phá hư thật là lại sợ phá hư tới không có hư mất con dối chỉ có thể l i ề u mạng hướng trên mặt đất những cái tia con dối phát t i ế t đợi đến trên đất con dối bị hắn xé nát bấy về sau hắn lại khổ sở nằm dạp trên mặt đất hai mán lên sau đó hắn đột nhiên đứng dậy chạy trở về trong phòng lần này hắn không đóng cửa tạ yêu đang đang do dự muốn hay không nhìn một chút thời điểm con dối tiên nhân cũng đã ôm đồ vật hiện ra xem ra con dối tiên nhân tại kinh nghiệm ba lần bốn lượt giày vò về sau đã không thể nào tiếp thu được hắn con dối luôn luôn thụ thương thê thảm đau lớn kết cục con dối tiên nhân ôm công cụ nào h tới trên mặt đất run g d ậ y cầm lên một đống con dối mảnh vỡ đặt ở một cái đánh gậy bên trên bắt đầu tiến hành chữa trị hư mất phải thật tốt tu sách lần này liền phiền thái tạ yêu ngồi c ậ hàng bên trên nhìn thoáng qua cách mình kỳ thật không tính rất xa nhưng bởi vì thân thể của mình tương đối nhỏ cho nên sẽ tương đối phí sức đ i ự m cửa cửa không khóa bên trong đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy trong phòng con dối cái này đều an tĩnh như gà chỉ có con dối tiên nhân một người tự l ầ m b ầ m thanh â m không ngừng văng lên không tốt cắt lộ chỗ làm sao bây giờ chỉ thấy con dối tiên nhân bưng lấy một cái con dối thân thể bởi vì vừa mới vết cắt tử mong muốn đem bên trong vỡ vụ nội n tạng khâu lại thời điểm có lẽ là bởi vì tay run cũng có thể là là bởi vì tia sảng ám không có cắt đối tính toán lần nữa tới thuốc đang con d ố i tiên nhân rất nhanh một lần nữa đầu nhập chỉ nghe thấy một hồi làm cho người da đầu tê dại khối thịt nhi bị chặt đứt thanh âm hỏng mục nát cứu mạng nói thật s ở tiêu đi ô có thể không cần phiên dịch chúng ta nhìn xem hình tượng là được rồi chính là chính là chỉ xem hình tượng ta đều đã tê cả d a đầu vì cái gì còn muốn phiên dịch ra cái này trực tiếp phần mềm quá tiên tiến kỳ thật vẫn tốt chứ nếu như ngươi coi nó là làm một trận ngoại khoa giải phâu đến nhìn lão nhân này kỳ thật tay nghề cũng không tệ lắm a liền cái này hoàn thủ nghệ cũng không tệ lắm tối thiểu hắn khe hở tốt ra Trong màn ảnh cái kia con dối xác thực rất kia nhanh vậy xây xong chính xác mà màn mà là không ảnh thực chính nhân nói con liền xong nói con tiên gì. biết bị cái cái dối dối do xác xác sau ố dối c con lên làn tầng ngoài r đem bên trong nội tạm k h â lại, sau đó lại ngoài đem tầng ngoài cũng k hắn, nhìn nhìn run run, hắn lại bắt đầu kế tiếp thấy hắn như thế say đắm ở giải phẫu có một ít con dối lại bắt đầu có ý đồ xấu hiện tại chỉ cần hơi hơi làm một điểm động tĩnh liền nhất định sẽ bị con dối tiên nhân phát hiện phong hiểm so trước đó càng lớn nhưng là cũng biết so trước đó càng nhanh bất quá lại trở ngại trước đó tạo yêu trong tay đầu đao bên cạnh hắn trước mắt không ai dám động nhưng trương nguyệt ngưng cùng c ả rỗ l à không giống hai người bọn họ không tốt di động tạo yêu kỳ thực hiện tại trong lòng có cái dự định nếu như c ả rỗ l à hoặc là trương nguyệt ngưng bên kia có thể làm ra một cái động tĩnh cho hắn hấp dẫn một hạ chú ý lực hắn hẳn là có thể thừa cơ trực tiếp chạy đến phía sau cửa không biết có phải hay không là tâm hữu linh tê trương nguyệt ngưng một cái nhỏ xíu ngọn lửa bỗng nhiên liền vọn ra ngoài rơi xuống một cái hàng trên kệ con dối trên thân con dối tiên người nhất thời đột nhiên một cái quay đầu cấp tốc vọt tới đem hỏa diễm đập diệt làm sao lại lửa cháy từ đâu tới lửa hắn bắt đầu nhìn chung quanh cuối cùng túi đầu bắt đầu nghiên cứu con dối ngọn lửa trên người thiêu đốt vị trí tạ yêu nháy mắt mấy cái đống nhiên đưa tay nhanh chóng hướng phía bên người con dối đâm một đ a o sau đó đưa nó đẩy đi ra con dối tiên nhân lại là một cái giật mình tranh thủ thời gian lao đến đem cái kia con dối nhặt lên sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên mỗi một cái con nít hắn quả nhiên nhận không ra tạ yêu bên kia c ả dỗ là cũng là một đạo rất nhỏ thánh quang hóa thành con tiễn bay ra ngoài đánh trúng vào một cái con nít con dối tiên nhân lại ngựa không ngừng vó chạy tới trương n g u y ệ t ngưng theo sát lấy lại là ném ngọn lửa tạ yêu không có quá nhiều viễn trình kỹ năng dứt khoát liền bất động chờ con dối tiên nhân bị ngọn lửa hấp dẫn tới c ả dỗ là thánh quang lần này hóa thành bốn đạo con tiễn hướng phía tứ phương phân biệt t ạ n ra con dối tiên nhân bị bọn hắn làm thành như vậy tâm tính hoàn toàn sập hắn liều mạng gặp hét nhưng là có lẽ là ra ngoài bản năng hắn vẫn là phải đi trước cứu con nít tạ yêu thừa dịp cái này quay người hướng phía kệ hàng tầng dưới chót chuy cả dỗ là cùng trương nguyện ngưng phối hợp rất tốt tóm lại sẽ không để cho con dối tiên nhân phát hiện đến cùng là từ đâu vấn đề xuất hiện bọn hắn thậm chí còn có thể tổn thương một chút bên cạnh mình con rối dùng cái này thân mạo hiểm cảnh đ ặ t tới để cho mình thoát ly bị hoài nghi mục đích hơn nữa vì phòng ngừa con dối nhóm thụ thương quá nhiều bọn hắn bị phát hiện bọn hắn cũng không có một cái nào sức lực đi tổn thương con rối có đôi khi sẽ ném trên mặt đất ngược lại nơi nào sẽ hấp dẫn lực chú ý là được dưới loại tình huống này ta yêu đã tiến vào kia p h i ế đen như mực phía sau cửa phía sau cửa phảng phất là một thế giới khác phía ngoài tất cả động tính đều bị ngăn cách Chương 654, chia ăn. Chương 654, chia ăn. trong ư trường n ăn, ăn. g chia chia t r phòng thế giới nhìn có chút giống một cái x ư ở n nhỏ có chút vượt quá tạo yêu d ự liệu là hắn không nghĩ tới nơi này đầu lại còn có một cái con dối tiên nhân cái này con dối tiên nhân cùng phía ngoài dáng r ấ t là giống nhau nhưng có lẽ là nhục thân cùng linh hồn phân biệt trong phòng thân thể này đã hư thối không tưởng nổi trên ngón tay của hắn đều có giỏi bọ đang b ạ động nhưng tay của hắn vẫn cầm kim câu ngay tại máy móc giống như khe hở lên trước mặt con dối chẳng qua nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính hắn tại may con dối thời điểm sẽ trước tiên đem con dối thân thể mở ra đem trong thân thể đồ vật t h a n h k h ô n g mặc kệ là bông vẫn là cùng loại với nội tạng đồ vật t h a n h k h ô n g song s o n g hắn một cái tay khác dùng đao rạch ra lồng ngực của mình đào ra tâm can lá lách những vật này tại đụng phải con nít thời điểm liền sẽ thu thỏ thành cùng con nít chờ tỷ lệ lớn nhỏ nội tạng lắp đặt tốt về sau lại khâu lại cùng phía ngoài cái kia con rối tiên nhân khâu lại không giống bên trong cái này khâu lại s o n g s o n g là không có bất kỳ cái gì vết thương con nít cũng lập tức biến rực rỡ hẳn lên tạo yêu chỉ là chờ tại cạnh cửa cũng không có tới gần nhìn lên trước mặt một màn này như có điều suy nghĩ cái đồ chơi này có thể cho người sống dùng sao nếu có thể cho người sống dùng chẳng phải là về sau cơ thể sống tấy ghép khí quan gì gì đó có thể thật tò cải tiến con dối tiên nhân trên thân tốc độ khép lại cũng rất nhanh thiên chế tác kế tiếp con nít thời điểm lần nữa mở ra trong thân thể đã mọc ra mới khí quan cùng hắn bên n g o à i sinh giỏi hư thối không giống khí quan cũng là đều rất bình thường đối phương cũng không có phát giác được tạ yêu đến nhưng là trong phòng con nít thấy được mắt của bọn chúng hạt châu hoạt động lên ngoại trừ không phát ra âm thanh thân thể là có thể rất nhỏ động lên mà chế tắc con dối con dối tiên nhân cũng không có phát hiện tạ yêu không nhìn những này nhìn quỷ dị con dối vòng qua bọn hắn về sau nhìn về phía con dối tiên nhân quanh thân xảy ra vấn đề hẳn là con dối tiên nhân bản nhân không biết do hắn là từ đâu lấy được loại lực lượng này người là chết nhưng là một mực tại chế tác sống con nít bất quá vấn đề này khi hắn nhìn thấy con dối tiên nhân phía sau lưng thời điểm liền hiểu đang con dối tiên nhân phía sau lưng vị trí cắm một cái thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ tạ yêu trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra lần này không có hồn phí đến đã thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ đang ở trước mắt hắn cũng liền không khắc khí tạ y cầm trong tay hiện ra một cái nhìn cực kỳ mini tiểu linh đang chấn hồn linh mặc dù nhỏ đi nhưng là uy lực cũng không giảm làm tạ yêu trong tay tiếng trung vang lên trong nháy mắt đó trong phòng mọi thứ đều giống như là dừng lại tạ yêu thửa cơ hội này nhanh chóng đem trong tay ngư t r ư ở n g kiếm ném ra ngoài trực tiếp đâm vào con dối tiên nhân phía sau lưng bên ngoài ngay tại cứu vớt con dối con dối tiên linh hồn của con người hét lên một tiếng nhanh chóng xông trở lại tạ yêu đã nhảy tới con dối tiên nhân thân thể chỗ trên ghế t r u n g quanh những cái kia con nít cũng cũng sẽ không tiếp tục khắt chế chính mình nao nao h rít gào lên hướng phía tạ yêu lao đến con dối tiên nhân hồn phách càng là nhanh chóng bành trướng biến lớn đầu trực tiếp gãy xuống hướng phía tạy trong miệng hắn phát ra chói hai thanh âm k h n g c hẳn g tạ yêu dùng dao găm đi con mảnh vỡ động tác có chút cứng ngắc lại một chút hắn cảm giác được thân thể của mình ngay tại không nghe sai khiến bất quá cái này cũng không ảnh hưởng động tác của hắn tiếp tục viên tiêu mảnh vỡ bị hắn chọn xuống dưới cầm ở trong tay con dối tiên đầu người cũng ở thời điểm này bay tới mở cái miệng rộng hướng phía hắn cắn tới nhưng ở tạ yêu cầm tới thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ một n á y mắt thân hình của hắn liền nhanh chóng c ấ t cao trực tiếp khôi phục nguyên bản giá vẻ sau đó một bàn tay đem viên này đầu vô ra không con dối tiên nhân đầu lặn rơi trên mặt đất phía ngoài một chút con nít bỗng nhiên phát ra q u ỷ dị tiếng cười tạ cạ rỗ là cùng trương nguyệt ngưng biến về nhân hình thời điểm giống nhau cũng có một chút con nít biến thành người có là đứa nhỏ có là trưởng thành còn không có đợi bọn hắn có động tác gì những người này toàn bộ đều rít g à o lên hướng phía con dối tiên nhân sẽ cắn lúc này con dối đã không còn để ý tạ yêu bọn hắn bọn hắn giống như là thấy được cực kỳ mỹ vị đồ ăn lại mình đã đói bụng tám trăm năm như thế nhanh chóng đem con dối tiên nhân thân thể mang linh hồn toàn bộ đều chia ăn tạ yêu cao mày vòng qua những n à y con dối cùng đồng bọn của mình hội hợp bên ngoài lâm thư ưng bọn hắn cũng vào tình huống như thế、nào? phản vệ lâm thư ưng có chút khẩn trương hỏi một đám người không hoặc là nói hẳn là lệ quỷ ngay tại c h i a ăn quỷ cảnh tượng cũng khó coi không rõ ràng bọn hắn cũng là không có tùy tiện hành động một cái là bọn hắn muốn đồ vật đã lấy được con dối nhóm sẽ xảy ra vấn đề nguyên nhân vô cùng rõ ràng cho nên làm gì lại tiếp tục giúp hải vực làm việc đâu một cái khác chính là xác thực khó mà nói trước mắt đến cùng là trò chơi bọn được giải quyết phản vệ vẫn là còn không có kết thúc con dối tiên người thân thể rất nhanh bị ăn sạch sẽ nhưng những người này cũng không bỏ qua bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời đến chung quanh con nít trên thân thậm chí có cái mở ra cái khác bắt đầu đem mịt mở ánh mắt rơi vào tạ yêu trên người bọn họ trương n g u y ệ t ngưng lập tức n h a o mắt lại chương 655, con dối cửa hàng kết thúc chương 655, con dối cửa hàng kết thúc trương n g u y ệ t ngưng muốn động thủ nàng biến thành con dối nhanh như chết đã thấy con dối bên trong một cái oan hồn nói rằng chúng ta sự tỉnh cùng các ngươi không sao chứ các ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác sao mặc dù những người trước mắt này xác thực rất để bọn hắn thèm ăn dù sao ăn thực lực bọn hắn tất nhiên có thể tăng nhiều nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đánh được những người này lại không đốc nếu như không là lúc trước mắt lựa bị con dối tiên nhân phát hiện hoàn toàn biến thành con dối cũng không đến nỗi một mực bị vây ở chỗ này đại gia vốn cũng không phải là một quốc gia như vậy đi chúng ta thả các ngươi một ngựa như thế nào trương n g u y ệ t ngưng lập tức cười lạnh một tiếng cái gì gọi là thả chúng ta một ngựa nàng tiến lên một thanh nắm chặt cái này quỷ dị trực tiếp một mồi l ử a đem hắn đốt thành cho khiến cái này quỷ dị đối thực lực của nàng có một cái hoàn toàn n h ợ c biết muốn để chúng ta thả các ngươi cũng muốn xuất ra chút đại giới a quỷ dị trầm mặc trong lòng thầm hận vừa mới tên kêu lắm miệm các ngươi muốn cái gì trương nguyệt ngưng đem ánh mắt nhìn về phía đám tiểu đồng bạn tạ yêu trầm ngâm nói con dối tiên nhân cái kia chế tác khí quan năng lực là tình huống như thế nào hắn tương đối muốn biết cái năng lực kia cùng thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ có quan hệ hay không nếu như không có quan hệ vậy thì quá tốt rồi là linh dị phục tô sau hắn đạt được năng lực trước đó hắn là sẽ bắt một chút đứa nhỏ làm thành con nít thời điểm hắn chết vừa v ẫ n ngay tại là một m đứa bé trời xui đất khiến hạ liền nắm giữ loại năng lực này hắn cho rằng dạng này liền có thể giao phó tất cả con dối sinh mệnh bọn này quỷ dị nhất miệm trong mắt mang theo hắn hận l ã o đầu kia căn bản cũng không phải là vật gì tốt hắn làm ra con nít s ắ c thực bế mắt nhưng là hắn không hài lòng con nít chỉ có thể chờ tại tủ kính bên trên làm một cái băng lánh sẽ không động con nít hắn hy vọng con nít có thể biến thành chân chính sống tới sinh vật tạo yêu thở dài mặt mũi tràn đầy đều là tiếc mối nhìn quỷ dị đầu đầy dấu chấm hỏi tiếc mối là có ý gì lâm thư ưng đều mặt mày kinh sợ nhìn xem hắn ngươi không sẽ nghĩ ra được loại năng lực này a không phải a chính là muốn hỏi một chút loại năng lực này có thể hay không phục chế nếu có thể cái này chẳng phải là sống sờ sờ khí quan n g n g cấy ghép cung cấp thể sao đáng xem ra đúng là tiếp cận xảo rất sớm trước kia tạ yêu liền phát hiện thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ dường như có được có thể thực hiện lòng người nguyện lực lượng nó có thể giao phó người đạt được tương ứng lực lượng để hoàn thành tâm nguyện đương nhiên cũng tương tự sẽ trả giá đắt đã loại năng lực này nếu như không có tạ yêu đưa ánh mắt đảo qua trong sân tất cả con dối bao quát trước mặt quỷ dị quỷ dị trong lòng căng thẳng theo bản năng mở miệng chúng ta không có loại năng lực này người đem chúng ta giải phẫu chúng ta cũng không có khí quăn có thể tới ghép tạ yêu tạ yêu ta là muốn nói đã nếu như không có đập video a quý dị rất nhanh Một cái video từ thiên sư công hội bên này, bên trên truyền trong nước trên Internet.、Video、tiêu đề rất dài, viết là con dối trong t hội Video dài, dối i bên bên công này đến nước con sư là đề ệ mở đêm đến độc đạo đức để đi mẫn tìm m khuya khoa tính, nhân tính thiếu thốn, để chúng ta cùng đi tiến khoa học, tìm tòi hư thực. truyền quỷ cuối ta diệt tiến tòi cùng vẫn cùng dị Video là là đầu còn có viết kép màu đỏ cảnh cáo bản trong video chứa đại lượng kinh khủng ống kính mắc có trái tim bệnh trở dễ dàng bị kinh sợ người bệnh mời cẩn thận quan sát 18 t u ổ i trở xuống vị thành niên đề nghị ở nhà giáng dấp cùng đi quan sát đám người nhao nhao hiếu kỳ điểm đi vào chỉ thấy hình tượng nhất truyền vắng vẻ đầu đường ghé vào cửa sổ hai bên đốt lấy đường đi kinh khủng con rối duy nhất nhất mở ra đèn tại dưới ánh đèn lờ m ở con dối cửa hàng đang mở ra đại môn trong tiệm con dối nhóm tập thể lộ ra nụ cười quỷ dị có quỷ dị nhóm đóng vai con dối tiên nhân ngay tại âm trầm chế tắc con nít bên trong một cái bảy tuổi quỷ dị hài đồng bị một đám con nít vây quanh tiến vào đồ chơi cửa hàng sau đó làm thành con nít hoàn toàn chính xác rất đáng sợ nhưng sau một khác trương n g u y ệ t ngưng bọn người cầm còn g tay xông tới đi lên liền đem con dối tiên nhân bắt được đồng thời bày ra một chút con dối tiên nhân phạm tội giết người có bao nhiêu cuối cùng là trương sư h u n h trầm thất phối âm trên đời này mặc dù có quỷ dị nhưng là chân chính kinh khủng vẫn là lòng người mời mọi người gặp phải tương ứng chuyện lúc nhất định phải trước tiên báo cáo cho tương quan tất cả tổ chức không cần tự hành xử lý tránh cho bi kịch tiến một bước xảy ra cứ việc đây hết thể phát sinh địa điểm là hải vực mà không phải trong nước chúng ta cũng vẫn muốn đề cao cảnh giác tránh cho có người đánh lấy quỷ dị cờ hiệu giả danh lửa bịp giết người c ấ p của Video vì nói cái dị, Ngoa tạo, lão so Cho kết thúc. thật chút nha, nhân hơn. chính còn có đáng này đáng nên gì đây sợ sợ là quỷ quỷ rõ trước đó không phải liền có người đánh lấy lệ quỷ danh hào giết người thật đáng sợ may m à ta không phải tại hải vực ta cảm thấy cái chỗ kia thật là nguy hiểm cái này cái video rất nhanh liền trực tiếp xông lên nóng lục xoát bao quát mạng bên ngoài hải vực quan phương vừa mua tẩy trắng tuyên truyền lập tức liền lại bị quốc gia mình dân chúng tức g i ậ n cho xông xuống cho nên nói chúng ta nơi này vẫn luôn có tội phạm giết người tại linh dị phục tô trước liền có vì cái gì các ngươi không có t r a được lúc ấy liền có nhiều như vậy hải tử mất tích vì cái gì không có điều tra ra hung thủ là ai ngược lại thẳng đến linh dị phục tô sau càng nhiều hải tử chết đi trước đó ôn tuyển quán chuyện còn chưa tính nói là dính đến thần minh vậy lần này đâu xin hỏi hải vược quan phương thật sự có thể bảo hộ an toàn của dân chúng sao hải vược quan phương lập tức một hồi sức đầu mẹ chán mà làm xong đây hết thể tạ yêu bọn người trực tiếp đem những n à y quỷ dị toàn bộ ném ở chỗ này mặc kệ bọn hắn đã hướng phía trạm tiếp theo xuất phát ngược lại kẻ đầu sỏ đều giải quyết còn lại cũng không liên quan chuyện của bọn hắn đi hải vược người nếu là có mặt hỏi bọn hắn liền trực tiếp hỏi lại không phải đâu không phải đâu liền cái này chút tiểu quỷ đều không giải quyết được k h n g quá keo a chương sáu n h à trọ chương sáu nhà trọ tạo yêu bọn hắn sau đó phải đi mục đích là một trường đại học bên cạnh một tòa nhà trọ kỳ thật toàn bộ đại học sát bên nhà trọ cái này nửa bên cơ hồ đều đã không có người nào dám tới gần trong căn hộ ở cũng phần lớn đều là học sinh trong đó lấy du học sinh làm chủ cái này vừa đứng làm làm mục đích nguyên nhân là một cái là bởi vì nhà này quỷ lâu cũng là thuộc về hải v ự c quan phương quăng vào đi người liền sẽ đá chìm lấy biển không có động tính địa phương một cái khác cũng là bởi vì đây là du học sinh chủ yếu chỗ nhà trọ kỳ thật từ khi nhà này nhà trọ sẽ ra chuyện về sau hải v ư ợ bên này bản thân trước tiên lựa chọn là phong tỏa tin tức thẳng đến hoàn toàn phong không khóa lại được có một ít du học sinh ra t r ư ở n g cũng sớm đã nhờ giúp đỡ nơi đó đại sứ quán nhưng không có cách nào hải vực quan phương cũng tiến vào không ít người trên cơ bản đều là trở ra liền rốt cuộc không có đi ra thật vất vả có một cái hiện ra theo nói ra sau liền hôn mê sau khi tỉnh lại điên điên k h ủ n g k h ủ n g trong miệng lời nói mơ hồ không rõ có thể nghe được chính là cùng loại với đừng có giết ta cứu mạng loại hình loại lời này lại người này tại sao khi tỉnh lại ngày thứ ba liền bị hụ chết linh dị phục tô lúc ấy thiên sư công hội cũng có nhận qua tương quan tin tức nhờ giúp đỡ thật là dù sao lúc ấy trong nước tình huống đều không có ổn định lại hải vực càng thêm hỗn loạn Bởi vậy cái vậy vừa này chính đứng nhìn là xem trương ò a nhà này bên t o bao n còn nhiêu du học sinh hồn g có học phách du l u nếu quốc, nhau lại, lời liền nói tới thi có có có cũng mang như không nhìn không cốt, cùng mang xem tìm hay bể, thể ư t r sư huynh đã lấy ra một phần mất tích danh sách phần danh sách này là tất cả tại hải vực bên trong mất tích du học sinh hết thể bốn mươi tám người trước khi tới đặc biệt thống kê chủ yếu chính là trường này bên trong học sinh còn có cá biệt chín người tại nơi khác liền chờ tới đi địa phương khác thời điểm tiện đường nhìn một chút Cái này, du học sinh này nhà du nhà nhà trên danh sách những học sinh này tin tức đến xem chúng ta chủ yếu là đi lầu ba lầu năm lầu sáu cùng lầu bảy trên cơ bản đều là cùng thuê cùng một chỗ bởi vì tòa nhà này mấy năm trước phát sinh qua du học sinh bị giết chuyện trương sư huynh long mày dần dần n h ắ n lại cái này đều chuyện gì quả nhiên trước đó video vẫn là quá hàm xúc tóm lại đi vào đi tạo yêu nói hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trở mặc hải vực thiếu niên người đi vào sao hải vực thiếu niên trần trờ một chút kỳ thật hắn không muốn đi vào nhưng là từ lúc cái kia video sau khi ra ngoài hắn liền nhận được điện thoại yêu cầu hắn nhất định phải thời điểm đi theo đám bọn hắn tốt nhất tại trực tiếp thời điểm hắn cũng tại trong màn ảnh như vậy hải vực bên này mới có thể tốt hơn hướng đại gia giải thích bọn hắn cũng tận lực cũng xuất lực y tô chỉ có thể gật đầu nói tiến Tại yêu cũng không đến nỗi khó xử một đứa bé biết hắn muốn đi vào khẳng định là hải vực ý tứ cho nên đặc biệt nói thêm một câu trở ra nếu như muốn sống lời nói liền thành thành thật thật đi theo nghe chúng ta lời nói hiểu thiếu niên liền vội vàng gật đầu hắn lại không phải người ngu đám người thế là mở ra trực tiếp đi vào nhà trọ cũ kỹ trong căn hộ mười phân mở tối cùng bên ngoài dường như không phải một cái thế giới rõ ràng bên ngoài giờ phút này chính là giữa trưa nhưng nơi này đầu âm khí âm u rất lạnh chúng người vô ý thức cách trương nguyệt ngưng tới gần điểm chương hình người lò s ư ở nguyệt ngưng bị đám người vây quanh mà không biểu tình lâu một trong hành lang có không ít đã khô cạn vết máu ngầm đầu nhìn lại lời nói sẽ phát hiện trên trần nhà cũng có nơi này điện cũng sớm đã toàn gây mất khẩn cấp đèn cũng đều diệt mỗi tầng đều có m ộ ư ơ i hộ người hết thẻ tám tầng tạo yêu bọn hắn chỉ là đứng tại tầng thứ nhất ngoài hành lang hơi hơi nhìn một chút tình huống hành lang kia hai bên đều rất tính mịch thấy không rõ lắm ngược lại hương vị là rất khó khăn nghe bất quá hành lang tới phía trước thang máy nơi này rất sạch sẽ chỉ có trên mặt đất rơi cho bụi tựa như là bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cách như thế những người kia chỉ có thể trong hành lang dãy r u ộ n lên、lầu. không phải nói chúng ta chủ yếu là lấy tìm du học sinh làm chủ sao lâm thư ưng nhìn xem mở rộng cửa thang máy lại nhìn xem trong môn một mảnh vết máu yêu máu rõ ràng là tươi mới lộ ra cực kỳ không bình thường lập tức có chút suy yếu hỏi đúng vậy a liền mở ra nhìn một chút Ta、yêu chính là muốn nhìn một chút trong thang máy đầu cái dạng gì như thế bẩn hắn mới không tiến bên trong hương vị rất khó ngửi đi thang lầu cửa thang máy cứ như vậy an an lặng lặng mở ra lấy thân ảnh của bọn hắn rời đi tầng này cũng không có đóng bên trên trên bậc thang cũng có rất nhiều máu tình huống cùng trong thang máy không sai bị lắm sớm nên khô cạn vết máu không biết do vì cái gì còn có thể bảo trì tươi mới bộ dáng chạy xuống động không cẩn thận dấm đến sẽ cảm thấy lòng bản chân mười phần xịn xịn tạ yêu mi tâm vật lên đã nhìn ra cái này quỵ không phải rất giảm vệ sinh chương 657, vây ở tử vong bên trong người chương 657, vây ở tử vong bên trong người tạ yêu có thể nói là lần thứ nhất có chút muốn nửa đường bỏ cuộc đám người một bên lên lầu vừa quan sát t r u n g quanh chỗ nào đều là máu hơn nữa còn tràn ngập mùi máu tươi cùng một cỗ không biết tên hôi thối tại bọn hắn tới lầu hai thời điểm đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng bước chân có người ngay tại từ phía trên hướng phía dưới chạy tới trong miệng còn phát ra kêu thảm mọi người nhất thời ngừng bước chân ngầm đầu nhìn lại rất nhanh phía trên q u ỷ khóc s ó i gào người liền thấy bóng dáng kia là hai cai ăn mặc đồng phục cảnh sát trên người của bọn hắn nhuộm có một ít vết máu trong tay gậy cảnh sát đều bị bẻ gãy tại nhìn thấy bọn hắn về sau đầu tiên là đột nhiên d ừ n g bước sau đó mang theo hoàng sợ hỏi các ngươi là người sao mấy người đều không có lên tiếng long t h a n h mà không thay đổi nhìn lấy bọn hắn hai người cảnh sát này xuất hiện ở loại địa phương này thật sự là rất kỳ quái căn cứ bọn hắn đạt được tin tức đến xem đã đi vào người xưa nay cũng không có đi ra k i a trước mắt hai người này hẳn là đã người đã chết mới đúng hai cảnh sát gặp bọn họ không nói lời nào lập tức càng thêm h o n g mất mong muốn lui lại nhưng lại hoàng sợ quay đầu nhìn thoăn qua trong lúc nhất thời tiến thối lưng nan đây rốt cuộc là nơi quái quá sớm biết như thế ta sẽ không tới đều do cái k i a đáng chết cấp trên nhất định để ta đến thay hắn trực ban ta muốn là chết làm quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn trong đó một người cảnh sát mắng sau đó nhìn thấy tạ yêu bọn hắn đám người này cũng đều không lên tiếng lại có chút là gan lớn lên hầu nghi nhìn bọn hắn một hồi nhìn giống như không phải hải vực sẽ không phải là hoa quốc ca uy các ngươi có phải hay không ở chỗ này du học sinh a có biết hay không nơi này chuyện gì xảy ra người đều đi đâu nhi vì sao lại có nhiều như vậy máu còn có phía trên cái kia hắn vô ý thức im ngay nhìn thoáng qua đỉnh đầu sau đó mới cẩn thận mở miệng biết trên đường cái kia sát nhân c u ồ n g là tình huống như thế nào sao t ạ i yêu mấy người liếc nhau một cái trong lòng đã có một thứ đại khái suy đoán xem ra rất có thể tiến vào nơi này người đã chết cũng không biết mình chết mà là một mực x a vào đến loại này tuần hoàn bên trong chúng ta sau khi đi vào cũng liền theo tiến vào tử vong của bọn hắn tuần hoàn bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau sau một lát lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hai người cảnh sát kia chúng ta là đến tìm người không phải nơi này xin hỏi các ngươi biết cái khác dù học sinh ở đâu sau hai cảnh sát nghe vậy lập tức liếc nhau trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ nói rằng vậy xin hỏi bên ngoài thu được chúng ta phát ra ngoài tin c ầ u cứu sao tạ yêu trầm ngâm nói nhận được nhưng là bọn hắn quyết định từ bỏ chúng ta lại không thể từ bỏ đồng bào của mình cho nên chúng ta liền tìm đến hai cảnh sát lập tức sắc mặt khó coi nhưng câu trả lời này cũng là cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong bọn hắn bị vây ở cái địa phương quỷ quái này đã ba ngày ba ngày người bên ngoài cũng phải biết bọn hắn xảy ra chuyện thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có người đến hiện tại đến lượt các ngươi trả lời vấn đề của chúng ta nhiều máu như vậy xảy ra chuyện gì tình huống còn có người còn sống sao hai cảnh sát có thể là đối bọn hắn loại này đã mặc thái độ có chút khó chịu nói với các ngươi có làm được cái gì các ngươi có thể làm gì người ở phía trên sớm chết sạch đi nhanh lên đi nói hai người cảnh sát này liền vòng qua bọn hắn hướng phía dưới lầu đi đến tạ yêu bọn hắn cũng không có ngăn đón cứ như vậy l ặ n g lặng chờ đợi quả nhiên cũng không lâu lắm hai người kia liền theo dưới lầu lại lần nữa quay trở lại tới mang trên mặt hoảng sợ chuyện gì xảy ra vì cái gì ra không được còn có bên ngoài vì sao lại có huyết sắc mặt trăng tạ yêu những mày bất quá cũng là không kinh ngạc theo bọn hắn sau khi đi vào rất có thể liền đã tiến vào quỷ quái trong lĩnh vực có thể đi ra ngoài ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì ở chỗ này Vẫn là thành thành t thật thật hai, cái cái hai người căn bản cũng không dám nhắc tới lên cái chữ kia mắt sợ đưa tới đối phương về phần còn có ai còn sống trên lầu giống như có người hô cứu mạng chúng ta nghe gặp vốn chính là dự định đi lên xem một chút thật là còn chưa kịp nhìn thấy bọn hắn trước hết bị dọa đến hướng h ù chạy chỗ nào muốn căn bản là ra không được dẫn đường hai người căn v ố n không muốn đi lên chỉ muốn tại lầu một chờ đợi cứu viện tạo yêu gặp bọn họ như thế kháng cự cũng không nhiều lời mấy người thẳng lên lầu không chờ bọn họ sao ý t ổ thay n h ị n không được hỏi chính bọn hắn sẽ lên đến quả nhiên tại tạo yêu câu này vừa dứt lời h ạ sau lưng liền chuyển đến hai người tiếng hô hoán c h ờ một chút hai người vẻ mặt hoảng sợ chạy tới các ngươi thật không sợ sao bên ngoài bây giờ ra rất nhiều chuyện kỳ quái vạn nhất hai người thấy phía trước những người này căn bản không có muốn phản ứng hắn y tứ đành phải đem lời nuốt về trong bụng yên lặng đi theo phía sau bọn họ l ầ u ba tới t r ư ơ n g sư minh đã cầm x u ấ t danh sách ba trăm linh hai ba trăm linh ba ba trăm linh sáu cùng ba trăm linh tám bên trong đều ở chúng ta người vậy trước tiên theo ba trăm linh hai bắt đầu đi ba trăm linh hai liền ở chỗ này tương đối gần ba trăm linh hai trên cửa có rõ ràng bị cái gì công cụ cho chém ra một cái khe hở tạ yêu không có lập tức mở cửa mà là đột nhiên hỏi mấy năm trước cái k i a du học sinh bị r ế t chuyện là tình huống như thế nào chương sáu trăm năm mươi tám thời gian quay lại chương sáu trăm năm mươi tám thời gian quay lại chuyện tia tương đối đ ặ t ù huyên náo vẫn còn lớn ở trong nước vẫn luôn còn có tranh luận cái này vụ án bản thân cũng là không có cái gì quá nhiều chỗ kỳ hoặc chính là hai cái giống nhau ở nước ngoài du học nữ sinh b ạ n là bằng hữu nhưng trong đó một người nữ sinh kết giao một cái có bạo lực khuynh hướng bạn trai lại tại cái bạn trai này truy sát nàng thời điểm không có trước tiên báo động ngược lại trốn đến ở tại nơi này chôn h à trọ nhà bạn bên trong bằng hữu vốn là hảo tâm cứu nàng nhưng là nữ sinh kia bạn trai phá cửa tiền đến cùng sử dụng bằng hữu tính mệnh uy hiếp nàng chỉ là đến cùng nàng cũng không có lựa chọn báo động ngược lại tùy ý bằng hữu bị giết chết hung thủ là đã bắt về phần nữ sinh kia thấy chết không cứu nàng bằng hưu mẫu thân tại cùng nàng t h ư a n g kiện chỉ là tại sự tình không dễ làm bất quá hẳn là cùng chuyện nơi đây không sao cả tạo yêu gật gật đầu cũng là cũng không phải là tất cả trong hiện thực quỷ dị đều cùng lựa chọn địa phương có quan hệ khả năng thuần phí chính là một cái cường đại lệ quỷ g á n g lâm đã theo trong hiện thực sự kiện không có thể tìm tới tương quan manh mối vẫn là chỉ có thể đi vào nhìn hắn móc ra một tờ giấy bao trùm trước cửa lại mang theo bao tay lúc này mới đem cửa mở mở tại cửa đẩy ra trong nháy mắt đó t r u n g quanh tất cả huyết dịch bỗng nhiên như kỳ tích toàn bộ biến mất trong phòng cũng truyền tới có tiếng người nói chuyện âm là ba nữ sinh Ai nha? các ũ n không biết hiện tại tình huống này lúc nào thời điểm có thể tốt. Ta còn muốn về nhà đâu? Xem ra năm nay là không g thời thể biết tại điểm tốt, ta đâu, là lúc có có c xem ra về h nàng o trở Tết. ta về v qua Ai, là ạ vạn n k h ô nghĩ trò ớ i t ê n này đáng Đúng nàng đời lại là à, vậy có Các quỷ, thật là đáng sợ. Đúng vậy, à, ta, t sợ. r chuyện thanh â m im bặt mà dừng h i ệ n nhiên là thấy được đẩy cửa ra đứng tại cửa ra vào một đám người ba nữ sinh có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn lấy bọn hắn nhất là tạ i yêu phía sau bọn họ còn đi theo cảnh sát xin hỏi các ngươi là đứng ở phía sau hai cái hải vực cảnh sát lập tức nhìn không được bắt lấy cái kia trở mặc cánh tay của thiếu niên bọn hắn cũng biết nơi này chỉ có thiếu niên này là hải vực người không thể đi vào bọn hắn đều không phải là người hai người nhỏ giọng cùng ý tô thai nói rằng ý tô thai dù sao cũng là trầm mặc thiếu niên hắn cũng không có lắm mồm nói nói một câu hai người các ngươi kỳ thật cũng không phải người chỉ là đứng ở nơi đó chờ đợi tạo yêu phản ứng của bọn hắn tạo yêu mười phần bình tĩnh theo trương sư huynh trong tay cầm qua danh sách xin hỏi các ngươi ba cái là l ư u n g ngộng lý kiều kiều cùng nô thần sao ba nữ sinh nghe thấy quen thuộc tiếng mẹ đẻ gật gật đầu hơi hơi thả bông l ò n g một chút xin hỏi xảy ra chuyện gì sao không có các ngươi cũng biết hiện tại linh dị phụ tô bên ngoài tương đối nguy hiểm chúng ta là tới đón các ngươi về nhà người nhà của các ngươi rất lo lắng các ngươi ba nữ sinh nao nao các nàng trong mắt có một nháy mắt m ở mịt cùng thống khổ dễ d ù a mạ qua nhưng rất nhanh các nàng lộ ra nụ cười mừng rỡ có chút ngạc nhiên nói rằng thật sao vậy thì tốt quá ta hôm qua còn cùng ta mẹ nói chuyện điện thoại xong đâu tạ yêu gật đầu nói bất quá trước lúc này chúng ta còn phải trước t r a n g một chút nhà này nhà trọ chuyện nhà này nhà trọ xảy ra chút việc xin các ngươi phối hợp một chút kế tiếp tốt nhất là đi theo chúng ta không chờ kêu ba nữ sinh nói tạ yêu lại nhìn một chút danh sách các ngươi cùng nhà này trong căn hộ ở cái khác du học sinh quen biết sao chúng ta muốn tới tiếp tất cả đồng bào về nhà nhận biết bất quá không được đầy đủ quen thuộc chúng ta có một cái nhóm ta ở trong bầy nói một tiếng a nhường bọn họ chạy tới lưu m ộ n g nói lấy điện thoại di động ra muốn phát tin tức tạ yêu cũng không có ngăn cản an tính nhìn xem cử động của nàng một lát sau quả nhiên nghe thấy lưu m ộ n g phản n à n dơ lên điện thoại thế nào đ ố n g nhiên cũng không tin số cũng không có mạng tình huống như thế nào mặt khác hai nữ sinh cũng tranh thủ thời gian nhìn điện thoại phát hiện đúng là không có internet cùng tín hiệu vậy xem ra chỉ có thể thông chi ba người các ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ tạ yêu nói tốt, ta tốt một chút. tới ta tòa chút tốt nếu không chúng ta giúp các người đi gọi người A, dạng này cũng tốt, dễ dàng một chút. Ba nữ sinh đi tới cửa. Không, ta nói tòa nhà này có chút vấn đề, các người cùng tốt chúng ta. Ta yêu nhấn mạnh.、Ba、nữ sinh yêu giúp gọi các cửa. có các A, Ba ta. Ta đi đi đề, dễ Ba lại i nhiên cái phải ế c thức được nhau, đồng không phải nháo quỷ A. quỷ gì? ý Sẽ l nhìn trước mặt đám người này bộ dáng nghiêm túc ba người nhất thời cấm âm thanh vốn còn muốn nói giữ lại một cái trong phòng thu dọn đồ đạc lần này tất cả đều không nói hành lang cũng đã khôi phục lại nguyên bản bình thường bộ dáng ngoại trừ ánh đèn có chút lấp lóe nơi này nhìn một mảnh yên tĩnh bọn hắn trong đám người này chỉ có kia hai cái hải vực cảnh sát m ư ơ i phần không được tự nhiên dù sao bọn hắn lên lầu thời điểm cũng gặp loại tình huống này biết những người này toàn bộ đều đã chết đều là quỷ chỉ có điều không biết do vì cái gì mở cửa về sau liền sẽ trở lại những này quỷ lúc chưa chết đáng tiếc căn bản không ai đáp để ý đến bọn họ tạ yêu lại gõ thứ hai cánh cửa tầng này du học sinh rất nhanh đều tụ tập lên có hai người vẫn chưa về nói là giữ lại trong trường học làm thí nghiệm nhưng hai người kia giống nhau tại mất tích trên danh sách tạ yêu cũng không nhiều lời mang theo người lên lầu cái kia quỷ dị bây giờ còn chưa động thủ không biết rõ đang chờ cái gì Cái bóng. thẳng đến tất cả du học sinh đều tập hợp đủ chung quanh cũng không có cái gì đ n g t ĩ n h người đã đông đủ lời nói chúng ta bây giờ liền đi đồ đạc của các ngươi trước lưu tại nơi này có cơ hội trở lại thu thập chuyện t h ầ n cấp du học sinh nhóm nhào nhào xứng sở vội vã i như vậy sao cái gì đều không cầm sao ta trở về cầm một chút ta sạc tin có thể chứ không sao cả các ngươi cần sinh hoạt vật phẩm chúng ta sẽ dành cho hiện tại liền đi đều an tĩnh ba người các ngươi một đội đi ở chính giữa tạ yêu đương nhiên sẽ không thật để bọn hắn ở chỗ này chậm trễ không có gì bất ngờ xảy ra một khi đám người thật tách ra hẳn là liền sẽ bắt đầu mổ giết tới bây giờ đối phương cũng không có đ ộ n g thủ hoặc là đang chờ đợi lạc đàn cơ hội muốn làm sao có thể còn đang quan sát trương nguyệt ngưng đi tại phía trước dẫn đường lâm thư ưng cùng c ả rỗ l à đi tại hai bên tạ yêu cùng trương sư h i n h ở phía sau y tổ thai cũng tại trong đội ngũ chủ yếu là hai người cảnh sát kia luôn yêu thích lắm miệng ở trên lâu c h ấ u ngoặt thời điểm tạ yêu liền đã đã cảnh cáo y tổ thai nhường hắn xem trọng hai người kia đừng cho bọn hắn nói nhiều hắn không biết rõ những này đã biến thành quỷ dị du học sinh nhóm một khi biết mình đã chết mất sẽ dẫn phát dạng gì tình huống cũng không muốn biết bởi vì giờ khắp này thời gian đang ở tại vừa mới linh dị p h c t o đại gia đều trải qua đỉnh đầu xuất hiện trực tiếp chuyện cho nên hiện tại cũng rất dễ dàng đ o á n được khả năng cùng loại chuyện này có quan hệ lại thêm bọn hắn bản năng phản ứng cũng hoàn toàn chính xác rất khát vọng về nhà cho nên tất cả mọi người rất phối hợp mười phần ăn tính tự động sắp xếp đi đội ngũ nhưng mọi người ở đây muốn lúc xuống lầu đỉnh đầu đèn lấp loè mấy lần kia hai cái hải vực cảnh sát theo bản năng hét lên cái bóng cái bóng tại tiếng thét trói t a i của bọn họ bên trong chúng người vô ý thức nhìn về phía trên mặt đất cái bóng chỉ thấy mọi người cái bóng đang nhanh chóng thoát ly thân thể của mọi người sau đó bỏ tới trên vách tường cuối cùng hợp thành một cái hình người trong tay cầm võ sĩ trường nao sau đó những cái bóng này theo trong vách tường dãy rủi lấy hiện lên ở trước mặt mọi người bọn hắn chỉ có bóng dáng đen như mực nhìn hình dáng đại khái mặc q n trang cầm trong tay lưới lê một c ỗ băng lanh khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành lang có người nhịn không được rít gào lên mong muốn trốn cả rỗ là xuất r a q u y ề n trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái bạch quang bao phủ đám người trương n g u y ệ t ngưng càng là từng đạo hỏa tiễn trực tiếp bức lùi trước mặt c ả đường tay bóng đều không cần hoảng đi theo chúng ta chậm rãi đi đám người cái này mới chậm dại an tính lại lẫn nhau rút vào với nhau cẩn thận xây dịch t ạ yêu đám người đã cùng những cái bóng này chiến đấu ngư trường kiếm sẹt qua một hình bóng thân thể lại là từ đối phương thể nội trực tiếp xuyên ra cứ việc bị đâm bộ vị hơi hơi phai nhạt một chút nhưng là đối phương cơ h ộ i hoàn hảo không chút tổn hại đây là dùng ngư trường kiếm tác chiến thời điểm lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này t ạ yêu quả quyết đội thành trấn hồn linh trấn hồn linh tiếng vang lên một cái trước mắt những cái bóng này không tự giác ngừng sau đó t ạ yêu trên mu bàn tay lân phiến hiện hiện một quyền nện ở một hình bóng trên thân đem đối phương hoàn toàn truy tán quả nhiên phải dùng ma pháp tới đối phó bọn ra hỏa này đơn thuần vật lý là không được nhưng những cái bóng này có thể nói là vô cùng âm hồn b ấ t tán mặc dù đã tan thành vô số phiến thật là những n à y tán đi lực lượng lại trực tiếp tràn đầy tới bên cạnh cái bóng trên thân ngay cả cạ rỗ là sử dụng thánh quang thời điểm tình huống cũng là không sai biệt lắm cứ việc những cái bóng này sẽ bị thánh quang đốt bị thương tiêu tán thật là tiêu tán đi kia từng sợi khói đen đều sẽ một lần nữa tụ tập tại đồng đội trên thân bởi vậy còn sống cái bóng thì sẽ trở nên càng thêm cường đại thân thể đối ứng cũng bàng lớn lên đao trong tay lại một lần nữa hướng phía ở giữa du học sinh mà đi t ạ yêu trên gương mặt lân phiến cũng hiện lên đi ra các người mang theo những người này xuống dưới phía trên tất cả đều giao cho ta đi xuống nói với ta một tiếng những cái bóng này tất nhiên là có sức mạnh nơi phát ra cho dù là bọn họ trước tiên thanh không ở đây chỗ có bóng dáng rất nhanh trong vách tường vẫn là sẽ lần nữa hiện hiện chỗ bằng nhanh nhất phương thức giải quyết chính là trực tiếp đem cả lầu toàn bộ hủy đi không có người so với hắn càng thích hợp công việc này đám người cũng không có nhiều nói theo chúng ta đi trương n g u y ệ t ngưng ra lệnh một tiếng những n à y du học sinh vội vàng đuổi theo mặc dù có người lo lắng quay đầu nhìn xem tạ yêu nhưng cũng biết bọn hắn lưu tại nơi này là không giúp đỡ được cái gì không có tất nhiên phải ở lại chỗ này căn trở muốn rời khỏi nơi này kỳ thật cũng không tính khó dù sao có cả rỗ là thanh quang ở đằng kia chút cái bóng không có cách nào làm bị thương ở giữa người chỉ là tới lầu một về sau dù là bước ra nhà này nhà trọ bên ngoài vẫn là đèn kịt một màu đỉnh đầu một v ầ n g huyết nguyệt lơ lửng giữa không t r u n g không có một vì sao trương nguyệt ngưng đánh ra một đạo hỏa quan g chiếu sáng bầu trời tạo yêu đạt được thông chi lần thứ nhất tại trong hiện thực hóa thành một đầu xanh biếp sắc c ự long tự long thân thể trực tiếp chống ra toàn bộ nhà trọ nhà trọ trong nháy mắt sổ、đổ. tạ yêu cẳng là một cái vây đuôi trùng điệp rơi trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn tại một đám du học sinh bao quát hải vượt thiếu niên kia ánh mắt khiếp sợ bên trong tạ yêu đã đem trong hố sâu đá vụn quét đến một bên dưới đáy có cái gì trương nguyệt ngưng có chút hâm mộ nhìn thoáng qua tạ yêu sau đó đang muốn tiến lên xem xét mặt đất đ ỗ n g nhiên chấn động một cái tia nguyên bản bị tạ yêu lật đổ nhà trọ đá vụn đ ỗ n g nhiên trôi lơ lửng giống như là ngay tại phục hồi như cũ đồng dạng hướng phía trung tâm bắt đầu khôi phục tạ yêu lần nữa một cái vây đuôi đập nát vỡ vụn tảng đá bốn phía bay loạn nó tới một lần tạo yêu đập một lần làm những này đã v ụ lại một lần biến thành phế tích thời điểm giữa sân rốt c ụ c yên tĩnh trở lại bất quá sau một khắc từng đạo to lớn cái bóng xuất hiện ở chung quanh chương 660, còn có người chương 660, còn có người những cái bóng này trên người tán phát ra lực lượng so với tại trong lâu thời điểm muốn càng thêm cường hãn trên thân càng là hiện đầy hùng s á t chi k h í bọn hắn phát ra tiếng gầm g ừ chấn người màng n h ị có chút đau nhức thậm chí trước mắt có chút xuất hiện h u ấ t n cảnh thật giống như đồng thời trông thấy cùng nghe thấy có vô số o a n hồn đang gầm thét dãy r u a còn có sen lẫn ở trong đó những cái kia tùy ý tiếng cười. tạ yêu lạnh hừ một tiếng trên thân lân phiến nổ lên tản mát ra ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy to lớn đuôi rồng đảo qua những này đánh tới cái bóng đem bọn hắn toàn bộ xoắn nát nhưng những cái bóng này đều giống như tại lâu bên trong như vậy có thể vô hạn phục sinh như thế dù là bị xoắn nát sau một khắc sẽ còn lại xuất hiện nhưng là vạn sự vạn vật đều khó có khả năng vĩnh viễn vô cùng vô tận tạ yêu rất kiên nhẫn toàn coi là mình tại gõ đất chuột ra tới một cái gõ một cái bầu trời huyết nguyệt không biết rõ lúc nào thời điểm dường như biến càng phát tinh hồng loa mắt ánh sáng màu đỏ bao phủ tại phế tích bên trên toàn bộ thế giới đều dường như bao phụ đứng ở một bên vây xem chờ đợi du học sinh nhóm trong mắt từ từ hiện ra thống khổ trí nhớ của bọn hắn đang đang khôi phục bọn hắn đám người này bất quá là cũng sớm đã chết tại tòa nhà này bên trong o a n hồn mà thôi chỉ có điều mỗi ngày đều sẽ một lần nữa kinh nghiệm một lần tử vong trước quá trình chỉ có tại bọn hắn lại một lần nữa tử vong về sau mới có thể hồi tưởng lại chuyện lúc trước sau đó lại một lần bị tiêu trừ ký ức một lần nữa trở lại bị giết một ngày trước tiếp tục lặp lại tử vong quá trình thống khổ là sẽ gấp bội được ra khi bọn hắn lại một lần nữa khôi phục ký ức thời điểm mỗi một lần tử vong lúc sợ h ã i sông lên đầu có một ít người thân thể đã bắt đầu có chút muốn tán loạn cái bóng quân đoàn cũng không tiếp tục xuất hiện các ngươi thật là tới đón chúng ta sao lưu n g ộ n máu me đầy mặt nước mắt trên người bọn họ màu đen đoán khí c u ố n quanh lấy thậm chí có một ít không thành hình người ngày qua ngày tra tấn bên trong như thế nào đi nữa quỷ cũng không có khả năng thừa nhận được húng chi bọn hắn vốn là chết bởi quỷ dị trong tay cũng chính là bởi vậy tạo yêu tại ban đầu mở miệng nói đón hắn nhóm khi về nhà bọn hắn mới có trong nháy mắt hoảng hốt đó là bọn họ đáy lòng khát vọng nhất vô số lần luân hồi sau trong lòng c h ỉ còn lại khát vọng nhất về nhà thật là bọn hắn bị ném bỏ ở chỗ này trở thành những cái kia lệ quỷ mỗi ngày tìm niềm vui lâm hồn đám chìm trong mảnh này vô biên trong bóng tối vĩnh viễn, viễn không cách nào rời đi chúng ta thật có thể về nhà sao bọn hắn run r ậ y thanh âm ánh mắt lại không tự giác rơi vào cách đó không xa thương lòng trên thân đương nhiên rất xin lỗi chúng ta tới chậm ta yêu nói một người nữ sinh lập tức gào khóc một đám quỷ dị khóc lên đương nhiên chưa nói tới em hay chỉ có điều không có người ngăn cản bọn hắn khóc thành một đoàn liền trên người o á n khí đều đang chậm g ã i tàn đi tại yêu ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu huyết nguyệt đ ỗ n g nhiên đột nhiên bay lên hung hăng đánh tới v ầ n g trăng tia sáng bầu trời s á c thực không cao lắm v ầ n g trăng tia sáng là năng lượng thể mà không phải chân chính mặt trăng tại đụng nhau trong nháy mắt đó toàn bộ mặt trăng đều mở đi mảnh không gian này cũng xuất hiện một nháy mắt lấp lóe bên ngoài có dương quang chiếu vào mặc dù thoáng qua liền mất ngay tại tạ yêu lần nữa dự định va chạm thời điểm một cái quang môn đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở không gian bên trong bên ngoài mắt trần có thể thấy là hiện thực trong không gian dường như cũng truyền tới một loại nào đó ý thức đại khá ý là thả bọn họ ra ngoài tạ yêu không nói Nhìn hướng phía dưới, Trương Nguyệt ngưng bọn hắn. Trương Nguyệt ngưng phía thử h dưới i ngật đầu, ệ một mang m cửa ra ngoài. Sắc thực có thể ra sai. những này sinh bên trong ngoài. ngoài không có sai. Bất quá. Còn có người. Còn có người còn theo từ thực thể Bất tại. học du quá. Sắc có có có có cái nam sinh ở bước vào cánh cửa kia trước đó đ ỗ n g nhiên mở miệng hắn lau mặt một cái bên trên huyết lệ quay đầu nhìn về phía phế tích lúc trước chúng ta là nhóm đầu tiên lần người ở chỗ này về sau tới cùng trở về đồng bào cũng đã chết nhưng là chúng ta vây ở ngày thứ nhất trong căn hộ bọn hắn cùng chúng ta vây khốn thời gian không giống kia hai cái hải vực cảnh sát lúc này cũng đã khôi phục ký ức biết mình cũng đã chết bọn hắn cũng điên cuồng gật đầu chúng ta là bị vây ở trong thang lầu bên trong chỉ có hai ta mỗi ngày bị giết thời điểm cũng chỉ có hai chúng ta ta yêu gật đầu biết các người đi ra ngoài trước c ả rộ là cùng ta lưu lại là được trương nguyệt ngưng có chút khó chịu nàng cũng muốn giữ lại trương sư minh lôi nàng một cái đi hội trưởng ngươi thật là thiên sư công hội hội trưởng hắn trong lời nói mang theo cảnh cáo Cắt. nếu không phải sợ dọa sợ những học sinh này nàng mới đừng đi ra ngoài Y tồ thai do dự sau còn là theo chân trương nguyệt ngưng rời đi cánh cửa kia cũng không có như vậy quan bế huyết nguyệt thậm chí run nhẹ nhẹ một chút không gian bên trong tràn ngập kia cố lấy lòng ý tứ dường như càng thêm máy liệt tạo yêu t ử vừa mới bắt đầu không có ý định liền như vậy đi ra ngoài những n à y không ngừng phục sinh quỷ ảnh quân đoàn còn có những cái kia du học sinh lời nói đều đã chứng minh nơi này tồn tại một loại lực lượng tương đại hắn mong muốn huyết nguyệt thấy hai người bọn họ là quyết tâm muốn lưu lại cũng dứt khoát đóng cửa lại ánh trăng về xuống trên mặt đất bắt đầu ngưng kết màu đỏ băng chương sáu t r ò chơi bắt đầu chương sáu trò chơi bắt đầu theo tầng băng h u y ế t tán đỉnh đầu kia vầng huyết nguyệt cũng giống là tan vào cái không gian này đồng dạng t r u n g quanh công trình kiến trúc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái ám thế giới màu đỏ trong tầng băng có máu tươi chảy ra từ từ tổ hợp thành bóng người màu đỏ ngòm một cái tiếp một cái so với trước đó cái bóng quân đoàn tới nói giờ phút này trước mắt những n à y huyết ảnh nhân tài càng có thể xưng là quân đoàn bọn chúng mỗi một cái thân hình đều cực cao ự c c hơn nữa trên mặt cũng đều nổi lên ngũ quan bọn chúng là cái gì hình thái kỳ thật cũng không trọng yếu ngược lại đều muốn đánh chính là nhưng đáng lưu ý chính là tại những n à y huyết ảnh quân đoàn xuất hiện về sau càng là có từng bóng người bị bọn hắn xách trong tay những người này chính là tạ yêu bọn hắn muốn tìm còn lại bị vây ở chỗ này linh hồn cầm đầu cái kia võ sĩ phát ra âm thanh uy hiếp nói nguyên bản chúng ta muốn bông tha các ngươi là các ngươi không biết sống chết mong muốn cứu đồng bạn của các ngươi lời nói liền ngoan ngoan tại chỗ cũ chờ chết các ngươi chết đồng bạn của các ngươi mới có thể có cứu bị bọn chúng xách trong tay những cái kia h ồ n phách nghe thanh â m mới từ từ khôi phục một chút ý thức nhìn về phía trước mặt một người một rồng trong mắt có một chút kinh ngạc nhưng bọn hắn đã bị dày vò đến quá lâu tại ngắn n g i kinh ngạc về sau liền lại lâm vào tới loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong tạ yêu lạnh lùng nhìn xem bọn chúng ta còn là lần đầu tiên thấy như thế gọn gàng dứt khoát uy hiếp là không dám cùng chúng ta mở trò chơi sao võ sĩ trên mặt hiện hiện hiện ra vẻ dữ tợn sau đó cất tiếng cười to tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian nơi này là thế giới của chúng ta chúng ta là thiên hoàng tọa hạ nhất vũ dũng võ sĩ các ngươi những n à y bại tướng dưới tay tại thế giới của chúng ta phải nghe theo theo quy tắc của chúng ta ngươi biết chúng ta là ai chăng hoặc là ta có thể giúp các ngươi hồi ức một chút năm đó chúng ta thật là tại đất đai của các ngươi bên trên thu hoạch được không ít vô hồn vừa dứt tiếng trong sân những cái tia huyết ảnh toàn bộ đều phát ra cởi đến phóng đạn âm thanh tạ yêu đáy mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng hắn trực tiếp phi thân lên hướng phía những này huyết ảnh trùng điệp công kích mà đi ngươi dám ngươi nếu là dám động chúng ta liền trực tiếp bóp nát bọn hắn nói bên trong một cái huyết ảnh trực tiếp đem trong tay hồn phách đầu lâu lấy xuống cái k i a hồn phách phát ra một tiếng thê thảm tê u thảm rất nhanh lại lần nữa khôi phục thành hình người nhưng là so với mới vừa tới g i n g trạng thái càng thêm hỏng bét đáp lại nó là tạ yêu vô tình công kích thương thanh sắc quang mang bao trùm tại nó trên người chúng, đem thân ảnh của bọn chúng đốt bị thương to l ớ muốn muốn những đ u người này cũng sớm đã chết hết hồn phách của bọn nó chỉ cần không phải tao nổ âm thanh diễn lực lượng hủy diệt tính đặc kích cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi hơn nữa những ngày hải vực võ sĩ cũng không thể lại thật nhìn xem những hồn phách này đi chết nói như vậy bọn chúng liền không có thẻ đánh bạc cũng không có tất nhiên muốn ở chỗ này làm bộ đàm phán quả nhiên nhìn thấy tạo yêu căn bản không thèm để ý uy hiếp của bọn nó vừa sợ vừa giận phía dưới bọn hắn lựa chọn trực tiếp biến mất tại chỗ đã ngươi muốn chơi game vậy thì tới đi nguyên bản huyết n g u y ệ t xuất hiện lần nữa phế tích bên trên gạch đá bay lên một lần nữa tổ xây xong một tòa nhà trọ tòa nhà này hết thể có tám mươi cái phòng ngươi muốn cứu người ngay tại cái này tám mươi cái phòng bên trong mỗi một cái phòng đều sẽ có chúng ta người chơi với n g ư ơ i trò chơi thua ngươi liền chết thắng ngươi liền có thể mang đi đồng bạn của ngươi tạo yêu ánh mắt băng lãnh nói a chẳng lẽ không phải là các ngươi cắt nữa bụng tự vận sao lâu bên trong không có chuyện đến thanh nhóm khác hiển nhiên bọn hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này tạ yêu ánh mắt quét mắt một vòng rơi vào lầu trọ dưới phòng an ninh tại trang cảnh này gây dựng lại về sau chỉ có người an ninh này trong phòng là không có băng về công ngụ tầng ngoài đều bao trùm một tầng huyết dịch ngưng kết tầng băng đối phương đương nhiên sẽ không hảo tâm cho bọn họ cung cấp cái gì quy tắc tạ yêu cũng không thể lại tin tưởng những này sinh tiền giống như ác quỷ đồng dạng ra hỏa đi vào phòng chơi game là không có vấn đề trò chơi thắng thua hẳn là cũng không có vấn đề mấu chốt là ở chỗ hồn phách mang sau khi đi phải chăng có thể đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào hạ một cái phòng vẫn là nói h ồ n phách cũng là sẽ thua bởi kế hoạch của bọn họ tạ yêu thân hình thu nhỏ tới phòng an ninh trước đội bộ y phục sau đó gọi tới cà dỗ lạ cà dỗ lạ vừa mới một mực không có động tác gì nhưng cũng không phải là thật ở một bên nhìn xem ta vừa mới thử kiểm tra một hồi dưới lòng bàn chân thổ địa ta cảm thấy vật kia trong lòng đất hạ hẳn là rất sâu địa phương hai người đối mặt sau đó tạ yêu nói đã hiện tại là trò chơi bọn hắn cũng chưa hề nói cần duy nhất một lần vượt quan nói cách khác những này ác quỷ bản thân cũng không phải là cái trò chơi này chân chính muộn cà dỗ lạ gật đầu nói phía trên khẳng định cũng sẽ có gì thường ta ở lại bên ngoài nhìn có thể hay không đem d ư ớ i đáy đồ vật bắt tới người đi cứu người so sánh d ư ớ i tạ o yêu thân phận mới càng thích hợp đi cứu người mặc dù cạ rỗ là cũng cũng không ngại nhiều một ít hoa quốc tín đồ bất quá không cần thiết chương 662, đảo khách thành chủ chương 662, đảo khách thành chủ tạ o yêu cũng là tính toán như vậy cùng những cái kia ác quỷ chơi game mục đích là vì cứu người nhưng là chân chính muốn phải giải quyết cái này phó bản đem những cái kia ác quỷ mãi mãi trừ bỏ chỉ sợ vẫn là muốn tại địa phương khác ra tay bất quá vừa mới ta nhìn trong tay bọn họ xác nhân số lượng giống như không đúng lắm Cả dù là lúc tại Tạ yêu muốn đi ra ngoài thời Yêu muốn điểm nhắc nhở. Tạ yêu biết. Vừa mới những hồn phách này bị lúc đi ra, hắn ra ra, vừa trong lòng thống kê một chút số lượng, phách sách biết, mới số liền kê sao tất cả hồn phách đều bị tra tấn qua có đã hoàn toàn thay đổi tăng thêm toàn bộ đều là người châu á cho nên cũng không dễ phán đoán bất quá không sao cả trước cứu r a lại nói nếu có nối giáo cho giặc làm thị chính là nếu như không có thuận tay cứu được cũng không quan trọng v ề phần phải chăng tất cả gian phòng đều có hồn phách vậy thì càng tốt nói nếu như không có trực tiếp đem bên trong ác quỷ cho xử lý cũng giống như vậy tại yêu đ vào lầu m ộ ta. Ta đối a n phương ò n g t kia có chút trói thai khó nghe thanh nhâm rơi xuống về sau tạ yêu có thể cảm giác được lực lượng của mình bị một loại vật vô hình áp chế tạ yêu cúi đầu nắm chặt lại nằm nấm cảm thụ một chút lực lượng hắn hiện tại cùng người bình thường không có gì khác biệt trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ cái này nhà trọ dưới đáy trôn rốt cuộc là thứ gì có thể có được như thế lực lượng cường đại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mạ qua hắn đã nhanh nhanh hướng phía một bên trốn tránh đao quang lướt qua hắn vị trí mới vừa rồi trên cửa lưu lại một đạo vết tích tạ yêu nhìn sang nhìn thấy một cái vóc người thấp bé cầm trong tay có g a i đào thương ra hỏa đối phương đối với hắn nghe răng cười đông nhiên thay đổi động tác súng ống nhắm ngay tạ yêu tạ yêu cơ lấy trong phòng đồ vật nhanh chóng cản trước người lương theo lấy một tiếng vang thật lớn một viên đạn khảm đính vào trong tay hắn cầ kém một chút t i u xuyên tấu hắn cái ghế ném về đối phương lan mình một cái lăn tiến vào bên cạnh gian phòng nhanh trong khóa cửa lại đối phương bắt đầu đối với cửa điên cuồng công kích nhưng là dùng vẫn là l ư ớ i lê điều này cũng làm cho tạ yêu xác định hai chuyện thứ nhất g i a hỏa này trong tay đạn là có hạn thứ hai mặc dù hắn biến thành người bình thường nhưng đối phương cũng chẳng qua là có vũ khí người bình thường nói cách khác quy tắc là rất công bằng hỗ trợ lẫn nhau vậy hắn có hay không có thể đảo ngược suy luận nếu như hắn thắng đối phương kỳ thật bản thân liền sẽ chết đây mới là những này ác quỷ ngay từ đầu không có lựa chọn cùng hắn mở ra trò chơi nguyên nhân về phần mang đi h ồ n phách đây chẳng qua là nhân thiện nhưng là rời đi không gian cùng những n à y ác quỷ cũng không quan hệ xác định sau chuyện này nửa canh giờ này liền dễ làm hắn trong phòng nhanh chóng tìm kiếm phá hủy một cái ngăn t ủ làm tầm thuẫn ngư trường kiếm quán ngắn hắn cần cùng đối phương rút ngắn khoảng cách hơn nữa khoảng cách gần dưới tình huống đối phương cũng không tốt nổ súng ác quỷ khí lực vẫn còn lớn lại hoặc là cánh cửa kia thực sự quá mức yếu ớt tại công kích của đối phương hạ nhanh chóng bị nảy nát tạo yêu tại cửa sắp phá vỡ trong nháy mắt đó liền đánh tới ác quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị theo bản năng dơ đào đã đâm đi Tạ yêu, trong tay tấm gỗ chẳng lưới lê, tạ yêu tại r o n ván g g tay tấm hắn cải biến động tác thời điểm rỗi tay nắm lấy súng trong tay của hắn tại đối phương đẻ xuống cỏ súng thời điểm hướng lên đột nhiên vừa nhất đạn bắn vào đỉnh đầu trên trần nhà sau đó kiếm của hắn trực tiếp vung ra đâm vào cổ tay của đối phương đồng thời hắn thuận tay đẻ chặt đối phương một cái tay khác một c ư ớ c đập lên á c quỷ súng trong tay lập tức rời khỏi tay tới tạ yêu trong tay tạ yêu mặc dù không thế nào biết dùng loại vật này bất quá bóp có ai không biết một thương xuống dưới á c quỷ vô ý thức trốn tránh một thương này đánh trật dù sao trong phòng quá đen tạ yêu á n h mắt cũng bị ảnh hưởng tạ yêu cũng không t i ế c đ ố i trực tiếp đối với á c quỷ liền bắn mới phát dọa đối phương hoa hoa gọi bậy bắt đầu bốn phía trốn tránh tạ yêu không có trực tiếp giết đối phương mà là cướp đi t ư ơ n g kỳ thật cũng có một nguyên nhân hắn muốn nhìn một chút nơi này đầu có bao nhiêu đạn. chương sáu trăm sáu mươi ba căn thứ hai chương sáu trăm sáu mươi ba căn thứ hai tạ yêu theo gian phòng thứ nhất bên trong lúc đi ra còn chưa tới nửa giờ còn kém năm phút sở dĩ còn kéo một chút thời gian là hắn mong muốn hỏi một chút giá hỏa này trong phòng này đến cùng có hay không hơn phách đáng tiếc không có hắn liền mười phần dứt khoát cho đối phương tới mổ bụng tự vận chính như hắn c h â u nghĩ như vậy tại quy tắc trò chơi điều khiển hắn giết chết đối phương sau đối phương cũng không có phục sinh vậy cái này không liền đến sức lực sao đẩy ra thứ hai cánh cửa cùng thứ nhất phiến khác biệt nơi này đầu đèn làm ở giờ phút này bên trong đang quỳ trên mặt đất ngồi có một người mặc quân trang nam nhân người bên trong vị trí giữ lại dâu rịa vô cùng tiêu chuẩn một cái hoa trang mà ở một bên còn có một người mặc màu trắng kịt ánh mắt chết lặng nữ sinh nhìn thấy tạ yêu sau khi đi vào nam nhân nợ nụ cười đem một thanh tinh xào thương đặt ở trên mặt bàn ngồi tạ yêu mặc kệ hắn quy tắc là cái gì nam nhân cũng không để ý cầm lấy cây thương kia lau sạch nhẹ nhẹ lấy trong ánh mắt mang theo một tia quyền luyến thanh thương này là lần đầu tiên ta đánh thắng trận về sau đạt được ban thường ngươi biết ta là bởi vì cái gì đạt được ban thường sao có thể có thể biết tạ yêu căn bản không hứng thú để ý đến hắn hắn liền tự mình ở nơi đó nói chuyện tự thuật chính mình đã từng lập nên công tích vĩ đại bởi vì ta giết hai trăm nhiều mặt heo a không đúng là đồng bào của ngươi hắn hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại giống như là tại đắm chìm trong mỹ hào trong hồi ức ngươi biết không mặc dù sau đó tới các ngươi có rất nhiều người đều đang mắm chúng ta có thể ta còn là về tới quê hương của ta bị người tung hô sau khi chết ta càng là đạt được vĩnh sinh đáng tiếc nếu như không phải trò chơi áp chế chúng ta lúc đầu sớm liền có thể xuất hiện tại hiện thực không có quan hệ hắn bỗng nhiên nâng lên thương nhắm ngay bên cạnh nữ sinh ngươi nhìn các ngươi những n à y heo không phải là chủ động đưa tới cửa nữ sinh kêu bản năng rung động run một cái cuối cùng át c r h ừ n g mắt liếc hắn một cái hướng phía hắn mạnh mẽ phun một bãi nước miếng nam người nhất thời biểu lộ dữ tận vừa muốn nổ súng nhưng mà sau lưng tạ yêu công kích đã đến trước mặt hắn chỉ có thể chuyển biến phương hướng hướng phía tạ yêu nổ súng có thể hắn thời điểm nổ súng trên mặt đất nữ sinh kia trợt đánh tới hướng hắn mạnh mẽ đánh tới tạ yêu cũng đồng thời một quyền đánh xuống kia viên đạn sắt qua tạ yêu l ô thai đánh vào phía sau trên vách tường nam người nhất thời chửi mắng lên tiếng lại muốn một cước đi đá vào nữ sinh kia trên thân bị tạ yêu lại là một quyền đánh xuống thế nào không dám chơi game cũng chỉ dám khi dễ một cái cô hồn giã quỷ tạ yêu một quyền này hạ xuống xong toàn bộ tay trực tiếp biến thành lòng c h ả o đã dùng hết m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i lực lượng nam nhân kia nửa người đều bị đánh nát trong miệng phát g i thê thảm kêu t ê n đáng tiếc bởi vì trò chơi còn chưa bắt đầu đối phương rất nhanh lại khôi phục bất quá lần này hắn không dám ở nơi đó làm bộ miêu tả chính mình công tích vĩ đại đối phương dùng bán độc lại e ngại ánh mắt hung hăng nhìn một cái tạ yêu ngươi muốn chơi game đúng không rất đơn giản nơi này có một thanh thương hết thể mười ba viên đạn đã vừa mới dùng đi ra ngoài một quả hiện tại còn thừa lại mười hai cái tại quy tắc ảnh hưởng dưới chỉ có ba viên đạn có thể thành công đánh ra ngươi có thể lựa chọn đem đạn nhắm ngay đồng bạn của ngươi hoặc là chính ngươi ta chỉ đ ố i chính ta cái này ba viên đạn là nhằm vào linh hồn nếu như đồng bạn của ngươi trúng đạn nàng nhất định sẽ chết ngươi trúng đạn cũng sẽ thương tổn tới linh hồn của ngươi dù là linh hồn của ngươi có mạnh đến đâu ba lần về sau ngươi cũng hẳn phải chết đương nhiên ta cũng giống vậy hắn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn nói cái trò chơi này chính là đơn giản như vậy trò chơi kết thúc trước ngươi ta không thể lẫn nhau tổn thương ngươi trước vẫn là ta trước trò chơi xác thực rất đơn giản nhìn đối phương nhìn giống như đã t i n h trước dáng vẻ chỉ sợ là có còn chưa nói hết nội dung một bên nữ sinh kêu bỗng nhiên mở miệng ngươi là từ chỗ nào tới đây là tại hỏi tạ yêu tiếp các ngươi về nước tạ yêu nói nữ sinh túi đầu trầm mặc một hồi sau đó ngầm đầu ánh mắt kiên nghị nếu như ngươi bây giờ không có năm chắc có thể đánh vào trên người của ta ta gọi hồ thường ta đã chết rất nhiều năm ta chỉ có một cái mụ mụ không biết rõ nàng thế nào không cần thiết nói cho nàng ta là tình huống như thế nào liền nói với nàng ta đã thuận lợi đầu thai tạ yêu quay đầu đánh giá nàng một hồi cũng không nói gì thêm bây giờ không phải là lúc nói chuyện hắn trực tiếp cầm lên trước mặt t h ư ờ n g đối với lòng bàn tay của mình nhấn xuống cỏ súng t r ố n g không người đối diện cười cười tạ yêu đem khẩu súng đẩy tới cũng là t r ố n g không tạ yêu có chút hiếp một chút ánh mắt một lần nữa cầm qua súng ngắn cẩn thận nhìn một chút ba viên đạn một phần tư sát xuất tất cả đều là hắn nếu như hắn chúng liền hai thương như vậy lần thứ ba thời điểm cũng chỉ có thể lựa chọn đến tột cùng là chính hắn tiếp nhận phát súng thứ ba vẫn là để bên cạnh nữ sinh thay nhận qua nhưng chỉ cần đối diện chúng một thương liền không cần cân nhắc vấn đề này chỉ là linh hồn bên trên tổn thương có khả năng cũng sẽ ảnh hưởng tới tiếp xuống trò chơi tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi tạ yêu lần nữa nhắm ngay trong lòng bàn tay bắn một phát súng vẫn là trống không chương 664, gian lận thì sao chương 664, gian lận thì sao đối diện vẫn là chấm không lại đến tạ yêu tạ yêu cầm thương túi đầu trong mày thoạt nhìn như là xa vào đến mười phần xoắn suýt do dự trong trạng thái thậm chí hắn thỉnh thoảng còn biết xem một cái bên cạnh nữ sinh đối diện cái k i a ác quỷ lộ ra một cái tình thế bắt buộc nụ cười cũng không thúc giục chỉ là nhìn xem tạ yêu ở nơi đó dễ rủa xoắn suýt nhưng mà tạ yêu trên thực tế là đang lặng lẽ dùng sức mạnh rót vào súng ngắn hắn xác thực không am hiểu ma pháp gì công kích nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không dung hợp nhiều như vậy đầu huyết mạch lại làm sao có thể chỉ là thân thể biến cường đại chỉ bất quá hắn cũng bỏ ra rất nhiều sức lực bởi vì có quy tắc đang áp chế hắn hạn tại khắc chế trên thân thể mình không hiện lên ra dị dạng nhưng trên thực tế tại quần áo che giấu trên đùi hắn lân phiến đều đã nổi lên thân huyết mạch trong cơ thể đang không ngừng cùng quy tắc đối kháng miễn cưỡng kéo ra một tia lực lượng dùng cho xem xét lực lượng rót đi vào về sau hắn liền phát hiện vấn đề trong này không có một viên đạn tạ yêu trong lòng có chừng đếm lại là một phen đặc sắc tuyệt luân dãy rủa biểu diễn qua đi hắn lần nữa đối với trên thân bắn một phát súng quả nhiên vẫn là chống không hắn mặt bên trên lập tức giống như là thợ phào nhẹ nhõm cái chán thậm chí còn b ứ c ra mồ hôi lạnh đương nhiên đây là bởi vì cùng quy tắc đối kháng m ạ c đem thương một lần nữa giao cho đối phương đối phương cũng là chống không tạ y cầm lấy súng lại là không chút do dự một thương. đẩy qua chống không lại đến tạ yêu trong tay đối phương khỏe miệng đã bắt đầu toát ra ý cười nhưng tạ yêu một thương này vẫn là chống không. đối diện nụ cười có chút cứng đờ tạ yêu khẩu súng đẩy trở về trong ánh mắt mang theo xem kỹ lần này đến phiên đối diện bắt đầu xoắn suýt thật sự là hắn có một cái quy tắc cũng không có nói ra đến trận này trò chơi phía dưới có một cái ẩn dấu quy tắc là nếu như phía trước vẫn luôn là chống không như vậy đằng sau ba phát nhất định phải phát ra ngoài nếu không xem như trận này trò chơi người đề xuất hắn nhất định sẽ chết mà hắn cũng có thể điều khiển ba phát đạn đem cái này ba phát chuyển thành chống không nhưng hắn cũng không biết rõ đạn đến cùng cái nào một lần sẽ xuất hiện chỉ có đến phiên hắn lại lấy đến trong tay thời điểm mới sẽ biết một thương này là chống không vẫn là thật cho nên ở phía trước thời điểm hắn kỳ thật đã dùng qua một lần hắn không nghĩ tới trước mặt vận may của người này tốt như vậy thế mà đến một bước này vẫn là chống không còn thưa lại cuối cùng ba phát cái này ba phát nhất định toàn bộ đều là đạn hắn cũng không có cách nào tái sử dụng chuyển đổi trước mắt cái này ba phát hắn nhất định sẽ chịu hai thương nhưng là như vậy hắn cũng không đến nỗi sẽ chết thật là nếu như hắn không sát bên hai súng đem cái này hai thương luôn không chính hắn liền sẽ chết vậy hiển nhiên chỉ có thể lựa chọn cái trước bất quá tạ yêu cũng khẳng định sẽ thụ thương ở sau đó trong trò chơi nói không chừng cũng sẽ chết nghĩ tới đây trong lòng của hắn mới hơi hơi dễ chịu một chút nhắm mắt lại đối với cánh tay của mình tới một thương tại hắn một tiếng hét thảm bên trong hắn toàn bộ cánh tay bị hoàn toàn đánh nát cũng không còn cách nào phục hồi như cũ hắn mạnh mẽ nhìn tạ yêu một cái đem thương trong tay một lần nữa ném cho hắn tạ yêu đối với hắn cười cười sau đó nhấn cỏ súng không chuyện phát sinh tạ yêu đ ấ y lòng cũng rốt cục hơi hơi t r ầ m t ĩ n h lại đem lực lượng của mình thu hồi dưới đáy vật này lực lượng rất mạnh chỗ chế tạo ra quy tắc này cường độ không tệ nếu là hắn thật mong muốn hoàn toàn phản kháng cũng là rất khó chỉ có điều làm một chút tiểu tay chân không có vấn đề vậy hắn liền càng thêm tình thế bắt buộc có cường đại như vậy đ ồ vật sáng tạo ra không gian cũng áp chế quỷ dị đến lúc đó cầm lấy đi bản cổ học viện có thể giảm bớt đại già không ít gánh vác đối diện ác quỷ đã không thể tin đứng dậy hắn đoạt lấy chi k i a thương trên dưới xem xét điên cuồng lắc đầu làm sao có thể ngươi có phải hay không gian lận ta yêu cười không nói gian lận thì sao chỉ cần không tra được hắn không thừa nhận ai biết tới ngươi hắn t h ú c giục nói đừng quên tại trò chơi kết thúc trước đó người ta cũng không thể lẫn nhau tổn thương nói chuyện đồng thời hắn cũng không quên đem bên cạnh hồ thường kéo ra phía sau phòng ngừa đối phương tập kích bất ngờ dù sao hai người bọn họ không thể lẫn nhau tổn thương không nói không thể thương tổn khắc linh hồn ác quỷ biểu lộ dữ tợn thân thể run rẩy không có đầu kia cánh tay trái tựa như là đang cười nhạo hắn vừa mới ý nghĩ có buồn cười biết bao bay ở trước mặt chỉ có hai con đường hoặc là trước đối với mình nã một phát súng sau đó thừa dịp quy tắc còn không có giết chết hắn trước đó đi kéo lên trước mắt người này đồng quy vô tận hoặc là chính là trực tiếp chờ chết trò chơi cũng là có thời gian hạn chế mặc dù hắn cũng không có nói thật là một khi đến phiên thời gian của hắn vượt qua nửa giờ cũng không có động làm quy tắc sẽ trực tiếp cưỡng chế đem hắn gạt bỏ hắn tức giận đến oa n h à n h à q u á t to một tiếng hận hận đối với mình vai trái lại bắn một phát súng toàn bộ trái nửa người trong nháy mắt biến mất hắn cũng không lo được đau đớn thế lương kêu hướng tạ yêu đ á n h tới muốn trực tiếp tự bạo tạ yêu lôi kéo hồ thường nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời phía sau lưng lân phiến toàn bộ trồi lên quay người đem hồ thường hộ trong n ự c đen như mực lực lượng chạm đến hắn lân phiến thời điểm trong nháy mắt bị tan giã tại muốn trực tiếp đem lệ quỷ còn lại lực lượng hoàn toàn tiêu trừ tạ yêu phủi phủi quần áo thấy quần áo không có vấn đề nhẹ nhàng thở ra hắn t r o n g bọc liền một bộ này đâu đi đi kế tiếp hồ thương ánh mắt phức tạp đuổi theo cước bộ của hắn tạ ơn chẳng qua nếu như kế tiếp gặp nguy hiểm lời nói ngươi không cần phải để ý đến ta ngược lại nhiều năm như vậy nàng đều quen thuộc tạ yêu lại kỳ quái nhìn xem nàng ngươi cứ như vậy ưa thích vì người khác hy sinh sao ngươi biết mụ mụ ngươi đang cùng ngươi người bạn kia thưa kiện sao hồ thương xứng sở chương sáu t à n khốc h mỹ chương sáu t à n khốc h mỹ hồ thường đương nhiên không có khả năng biết ra giới xảy ra chuyện gì nàng sau khi chết liền tiến vào cái không gian này cũng là lại tới đây nàng mới phát hiện thì ra sau khi chết có lẽ đối mặt thế giới lại so với khi còn sống càng thêm đáng sợ nàng một mực tại trong không gian trôn trôn t r á n h tránh bị những cái kia ác quỷ tìm tới thời điểm liền sẽ bị bắt đi ra ngược sát nhưng nàng từ đầu đến cuối sẽ không chết đi tại gần nửa năm trước linh dị phục tô thời điểm cái không gian này cũng đã xảy ra càng quỵ dị hơn biến hóa giống như nàng người cũng càng ngày càng nhiều nàng vốn cho rằng đại khái là dạng này có lẽ thẳng đến một ngày nào đó bọn hắn có thể chân chính chết đi chính là giải thoát chỉ là có đôi khi tại nàng tinh thần sắp thất thường thời điểm lại khó tránh khỏi nhớ tới mẹ của mình nguyên bản du học bên ngoài tha hương nơi đất khách quê người trong nội tâm nàng liền m ư ờ i phần tưởng niệm mẫu thân nàng không biết rõ mẫu thân khi biết tin mình chết về sau sẽ là dạng gì tình huống sẽ có cỡ nào sụp đổ nhưng ít ra dưới cái nhìn của nàng hảo hữu tức đoán hơn được cứu nhìn thấy chính mình vì nàng chết đi phân thượng hẳn là có thể chấn an một chút mẹ của mình mới đúng như thế nào lại huyên náo ra tòa đâu ta yêu đối sự tình hiệu không nhiều chỉ là theo chương nguyện ngưng trong miệng của bọn hắn cùng ngẫu nhiên lên mạng s o t đến tin tức đạt được mà thôi ngắn ư người người, người người thương ờ i kia tại hãi nhiệm miệng giật mấy lần, một chữ đều nói lời. cứu mực có trách xác thực chết cứu, chữ mâu đều bạn mạng thân nàng hẳn lên trên nàng, nàng không đúng không? lần, không nên n g bạo khỏe sao một đem mấy một thấy Hồ là sợ đầy dù n g ủi mấy câu nàng liền đầy đủ đoán được làm cái sự tình nàng rất muốn nói cũng là nàng chết về sau vẫn an ủi chính mình tức mất hơn khả năng chỉ là lúc ấy quá sợ hãi mới không nghĩ tới báo động thật là kỳ thật liền chính nàng cũng chỉ có thể như thế lừa gạt lừa gạt mình dù sao lúc ấy chính mình tại bị đau gác ở trên cổ thời điểm liền có đã nói với nàng báo động nàng cũng không phải là không có từng sinh ra oán hận dù sao tử vong về sau bị vây ở bên trong không gian này cả ngày nơm nớp lo sợ trốn trốn tránh tránh thậm chí còn có thể một lần lại một lần kinh nghiệm lấy so trước khi chết càng đáng sợ kinh lịch không có người sẽ dưới loại trạng thái này còn có thể kiên trì còn có thể lạc quan nàng che mặt ngồi s ổ n trên mặt đất trên người oán khí tùy ý quần c u ậ t lấy nhường lực lượng của nàng tại trong khoảnh khắc liền lật ra gấp bội tạ i yêu không nói chuyện cũng không có thúc giục đứng ở một bên an tinh chờ đợi hồ thường cơ hồ sụp đổ muốn còn lớn tiếng hơn kêu to nhưng nàng lại từng tiếng âm đều không phát ra được tại cái này dài ràng g ặ c trong bóng tối có thể làm cho chính mình kiên trì duy trì bản thân sống sót duy nhất chèo trống bất quá chỉ là mẹ của mình cùng nàng đấy lòng khát vọng hy vọng t ư c đoán hơn phạm là trong lòng có một tơ một hào ấ y náy tối thiểu đều có thể chiếu cố tốt mâu thân mình nhường nàng a n hưởng tuổi già dưới cái nhìn của nàng đã chết ngay lúc đó những cái kia lại đi truy cứu đã không làm nên chuyện gì nàng mãi mãi cũng không cách nào rời đi cái không gian này cho nên nàng coi là ít ra đã từng là hào hữu xem ở nàng thay nàng ngăn cản một mạng dưới tình huống đối phương tổng không đến mức thật sự có thể đối mẫu thân mình mặc kệ không hỏi dù là chỉ cần hơi hơi an ủi một chút nàng nhường mẫu thân của nàng đi qua lúc đầu tăng nữ thống khổ là đủ rồi trường kỳ tích lũy tâm tình tiêu cực cùng trong khoảnh khắc buộc phát tất cả h o a khí nhường nàng trong nháy mắt s o n g mắt đỏ bừng vết thương trên cổ bạo lộ ra trên thân vết máu lo lộ hồ thương đứng người lên muốn lao ra lại đối mặt tạo yêu cặp kia con ngươi màu và nóng trong cặp mắt kia không chứa bất kỳ tình cảm không có đồng tình thương hại đáng tiếc cũng không mang theo trào phúng cùng thở dài hồ thương sửng sốt tạo yêu không chút hoang mang nói mẫu thân ngươi đang cùng nàng thư kiện bất quá dựa theo thời gian tới nói cũng đã có kết quả rồi nhưng ngươi biết bất luận như thế nào chỉ cần nàng không muốn đi thừa nhận pháp luật là không cách nào chế tài nàng nhưng bây giờ linh dị phụ tô trong nước quỷ dị đều đã hợp nhất muốn báo thủ có thể thông qua chính đáng con đường ngươi chỉ cần đem ngươi tình huống lúc đó nói cho đại gia cùng nàng rằng co nàng cho tới nay ngầm thừa nhận không có chứng cứ liền không còn có biện pháp giữ lời ngươi cũng có thể cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ tạo yêu thanh niên bình thản g n ữ khí nhẹ nhàng giống như là mang theo một cỗ chấn an lực lượng nhường hồ thường trên người hoàn khí từ từ bị ép trở về thể nội nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi là người bị hại cái này có lẽ rất bất đắc dĩ có thể là đối với cái loại người này tới nói một khi hồ thường thật muốn lấy sức một mình đi báo thù lời nói vậy đối phương liền có nhiều q u y ề n phát biểu hơn đi khắp nơi nói xấu cùng công kích mẹ con các nàng người bị hại không cần hoàn mỹ thật là ác nhân kiểu gì cũng sẽ bắt lấy không hoàn mỹ đi công kích hồ thường m ẫ u nữ không nên lại bị công kích hồ thường lập tức hai mắt nhắm lại thân thể nàng run r ậ y dần dần thu liễm k h í tức trên người những cái kia vết máu cũng chầm chầm biến mất nàng cuối cùng một lần nữa mở t o m ắ t ánh mắt kiên định nói ta còn có thể cùng mẹ ta sinh hoạt chung một chỗ sao cần khảo chứng ta yêu vẫn là cẩn thận tỉ mỉ nói hồ thương nhẹ nhàng thở ra k h ỏ miệm lộ ra mịp cười vậy là tốt rồi tạ ơn không khách khí chúng ta muốn đi hạ cái gian phòng người đối với nơi này hồn phách tình huống đều có ít nhiều hiểu rõ chương 666, phóng hỏa cũng rất tốt chương 666, phóng hỏa cũng rất tốt hồ thương ở chỗ này thời gian không ngắn vấn đề này vẫn có thể cho ra rất nhiều tin tức hữu dụng ở phụ cận đây người đã chết đều sẽ tiến vào cái không gian này những cái kia ác quỷ bọn hắn hẳn là đã từng là một cái quân đoàn theo bọn hắn chi nói phiến ngữ bên trong nếu như ta không có suy đoán sai hẳn là cái kia nổi tiếng xấu thí nghiệm đoàn không biết rõ bọn hắn là thế nào xuất hiện ở đây nhưng bọn hắn cái này một nhóm người đều là lấy giết chóc làm vui phàm l à tiến vào tới đây vong linh cũng sẽ không chết đi cho dù là giết chóc lẫn nhau cũng đều sẽ tại tương ứng thời điểm một lần nữa phục sinh hiện tại giống như ta bị vây ở chỗ này đồng hương hẳn là còn có mười ba người chúng ta mười bốn đều là một quốc gia cái khác đều là hải vực hồ thương khỏe miệng có chút chìm xuống thanh âm cũng lạnh n h ạ t đi những n à y hải vực ngay từ đầu là giống như chúng ta bất quá về sau bọn hắn, phụ thuộc quân đoàn, cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ bắt đầu đuổi giết chúng ta kỳ thật trước kia còn có ba nữ sinh kia ba nữ sinh tại cha tấn quá trình bên trong từ từ tinh thần thất thường hẳng mất mặc dù phục sinh nhưng là bị ăn sạch tạ yêu đôi lông mày k h ẽ nhúc ních nói cách khác những người kia truy sát mục đích của các người kỳ thật chính là vì để các ngươi sụp đổ mất đi bản thân biến thành vô ý thức năng lượng sau đó bị ăn sạch hồ thương gật đầu khó trách tạ yêu hiểu rõ đẩy ra căn phòng thứ ba ở giữa c ả dỗ là tại tạ yêu tiến vào nhà trọ về sau đứng tại cảnh vệ trong phòng mặt nhìn xem phía ngoài hàn băng trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian tại đại khái mười phút tạ hữu thời điểm phía ngoài hàn băng đ u nhiên toàn bộ vỡ ra phóng xuất ra một cố cường đại năng lượng triều thịt ngoại trừ cái này cảnh vệ thất ở bên ngoài hết thạy tất cả bao ra quát đầu huyết cái thỏ có mấy ả n h đều bị x ư n nát. Chỉ có điều cái điều năng à y n lượng triều tịch tiêu tán về sau những ảnh lại lần nữa phục sinh, hoảng sợ chạy trở về trong căn huyết phục chạy cái kia lại trở sợ về h ộ t mươi phút bên trong phía ngoài thổ địa bên trên không tiếp tục ngưng kết ra băng hắn cũng có thể cảm giác được phía dưới năng lượng đang ở tại thời khắc yếu đuối nhất về sau tầng băng xuất hiện lần nữa theo tầng băng xuất hiện tới bao trùm toàn bộ không gian lại đến lần tiếp theo năng lượng triều tịch thời gian gần hai mươi phút ca rỗ lại trong lòng đã có số tại mới năng lượng triều tịch q u y ế tán ra sau hắn đẩy cửa ra ở bên ngoài cấp tốc thăm dò một lần đuổi tại tầng băng xuất hiện trước một lần nữa về tới cảnh vệ thất cái này cảnh vệ thất thiết trí thành khu vực an toàn hẳn là thuần bí bởi vì là nhà trọ bên ngoài một cái đơn độc căn phòng thậm chí nếu như hắn theo cảnh vệ thất dưới mặt đất độc thủ sẽ gặp phải càng thêm mãnh liệt năng lượng triều tịch yếu nhất vị trí vừa lúc là cách cảnh vệ thất nơi xa nhất bên kia có một ngụm cống thoát nước lấy tốc độ của hắn toàn lực lời nói qua lại nửa phút liền có thể chạy xong năng lượng triều tịch nếu như không biết cải biến thời gian kia đơn giản cũng chính là hao phí thời gian bao nhiêu đi làm chuyện này hắn kiên nhẫn ngồi trong phòng chờ đợi rất nhanh triều tịch tiêu tán c ả rỗ là đi vào cống thoát nước trước đem xuống nước miệng đánh nát trước hướng bên trong ném đi một đạo thanh quang sau đó mới n g ả y đi xuống xuống dưới sau hắn khó tránh khỏi nhịn không được cảm khái một chút may mắn là hắn ở lại bên ngoài nếu như là t ạ yêu lời nói liền không nói được rồi dù sao trong này s á c thực đủ bẩn cũng không biết những năng lượng kia triều tịch nhất định phải đem những vật này khôi phục ý nghĩa là cái gì hắn cũng không tin một lần năng lượng triều tịch xung kích không đủ để đem những này mấy thứ bẩn thiệu sông sạch sẽ c ả rỗ là một đường dùng thanh quang mở đường đồng thời có từng mảng lớn quang vũ hòa tan vào thổ địa bên trong thăm dò lấy năng lượng nguyên vị trí tại tầng năng lượng màu đỏ ngỏng triệu tịch trực tiếp tràn vào cống thoát nước ca dỗ là nhanh chóng trở về đổi u tại hàn băng ngưng kết hoàn chỉnh cái khu vực trước chạy trở về cảnh vệ thất kế tiếp chờ đợi quá trình bên trong hắn lấy giấy bút nhanh chóng mở ra bắt đầu vẽ bản đồ n à y đến hạ hẳn là một cái bị bỏ hoang cống thoát nước hệ thống mặc dù hắn chưa kịp xem hết nhưng thông qua đại khái cảm ứng tiết điểm kết nối này đến dưới cống thoát nước hệ thống vẫn rất hoàn chỉnh là một cái đối lập bế vòng tuần hoàn hệ thống trong đó chỗ quay chung quanh vị trí trung tâm ngay tại nhà trọ phía dưới cái này nhà trọ cũng hẳn là có tầng hầm ca dỗ là hơi, hơi nhớ lại một chút. bọn hắn tạ i lên lầu thời điểm cũng không nhìn thấy thông hướng phía dưới thang lầu hắn như có điều suy nghĩ gõ gõ c u ố n vợ sau đó k ê tính toán thời gian đi tới bên cạnh thang máy nơi này bọn hắn lúc ấy không có vào cửa vẫn mở ra trong thang máy đèn vẫn sáng cả d ỗ là đi vào nhìn một chút thang máy tầng lầu hảo quả nhiên là có tầng tiếp theo hắn ấn xuống một cái sau thang máy ánh đèn lấp l o e mấy lần đ ố n g nhiên dập tắt cửa thang máy cũng lập tức q u a n bế bất quá không sao cả trong tay hắn thánh quang đem thang máy chiếu sáng càng thêm sáng tỏ trong thang máy máu tươi đều không tự rác núp ở nơi hẻo lánh theo thang má theo thang máy cũ kỹ giống như ma sắt thanh âm tầng tiếp theo tới cửa thang máy mở ra một s á t na một bộ bạch cốt từ trên trời giang xuống treo ở cửa thang máy c ả rỗ lạ lười biếng nhìn lướt qua dùng quyền trượng đem bạch cốt gó bay bước ra thang máy bất quá cũng chỉ là có thể đứng tại cửa thang máy mà thôi bởi vì phía trước toàn bộ đều là bạch cốt toàn bộ tầng tiếp theo hiện đầy bạch cốt khó ngửi hương vị cũng tràn ngập toàn bộ tầng tiếp theo không quan tâm có hay không bệnh thích sạch sẽ loại thời điểm này đều có chút khó chịu đột nhiên cảm giác được giống trương nguyệt ngưng như thế có thể phóng hỏa cũng rất tốt tạ yêu đã đi tới tầng thứ ba căn cứ thời gian đến phòng đoán hắn khả năng đã trong này hao tốn gần chừng bốn giờ ngoại giới thời gian có thể nói là đồng bộ trương nguyệt ngưng bọn hắn sau khi ra ngoài vẫn ở tại vứt bỏ nhà trọ bên cạnh chờ đợi trực tiếp đương nhiên cũng đã sớm kết thúc tại tạ yêu muốn hóa dòng thời điểm liền bị cắt đứt loại chuyện này mặc dù cũng không thể tính là bí mật chẳng qua trước mắt mới thôi tại có thể không công khai d ư ớ i tình huống đại gia vẫn là cẳng có khuynh hướng trước giữ bí mật bất quá kỳ thật đại gia trước mắt thảo luận điểm đã chuyển rời đến trương nguyệt ngưng bọn hắn nâng lên hồ thường bản án chuyện này ở trong nước vốn là rất nhiều người chú ý, hơn nữa đã nhiều năm như vậy. hồ thường m ẫ u thân mong muốn đòi công đạo chuyện này vẫn luôn rất gian nan lại thêm thường xuyên động một chút lại xuất hiện xe bước cùng chuyện này còn sống sót tức đoán hơn đạo đức vấn đề chuyện nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì nhất là tại t ạ i yêu bọn hắn đi hải vực trong khoảng thời gian này hồ thường m ẫ u thân cùng tức đoán hơn ở giữa vụ án thẩm phán cũng đã có kết quả tức đoán hơn bị xử phạt khoản bồi thường cho hồ thường m ẫ u thân nhưng bản thân nàng cự không xin lỗi hồ thường m ẫ u thân đối với tiền loại chuyện này cũng không có hứng thú gì đối với nàng tới nói nàng nữ nhi duy nhất đều đã chết nàng mong muốn bất quá là tức đoán hơn xin lỗi đáng tiếc p h á tại lập tức linh dị phục tô chiều hướng phát triển phía dưới trên cơ bản tất cả mọi người sẽ chú ý tương quan trực tiếp tức đoán hơn bản nhân cũng là như thế nàng vốn là muốn nhìn một chút trực tiếp phát tiết một chút cảm xúc dù sao gần nhất trên mạng mắng nàng quá nhiều người nàng coi lại trên giường cầm điện thoại di động điên cùng xem nôn nóng cảm xúc nhường nàng nhịn không được gặp một chút móng tay thảo thật tốt trực tiếp tại sao phải xách ta đều đã qua bao lâu sự tỉnh một đáng ngu xuẩn đứng đấy nói chuyện không đau eo dưới tình huống đó mẹ nó ai dám báo động à. điện thoại di động của nàng hậu trường còn đang không ngừng mà bắn ra nhắc nhở kia là rất nhiều người tại cho nàng phát pm c ũ n g không ngừng có người tại nàng tức n ó n hơn bực bội một khóa xóa bỏ một lần lại một lần nhưng là căn bản không chịu nổi càng ngày càng nhiều tin tức nàng cũng rốt cục nhịn không được ấn mở xem xét trong đó nàng nhiều nhất là một cái marketing hào phát văn chương nếu như hồ thường lúc trước sau khi chết hồn phép còn lại như vậy có khả năng hay không đi ra xác nhận hào hữu tức đoán hân nếu quả như thật đối mặt h ả o hữu hôn p h á c h còn có thể thản nhiên sinh hoạt sao hồ thường nếu như biết mình sau khi chết mẹ của mình bị đối xử như thế có thể hay không hóa thân lệ quỳ đầu thảo cái gì ngu xuẩn tức đoán hân chửi mắng một tiếng trực tiếp điểm báo cáo báo cáo marketing người t h ầ n công kích tung tin đồn nhảm sinh sự cái k i a văn chương xác thực rất nhanh bị thủ tiêu nhưng là còn có càng nhiều tương tự ngôn luận ngay tại lên men tức đoán hân càng xem hỏa khí càng lớn nhưng ở lựa giận sinh sôi đồng thời nàng cũng không cách nào xem nhẹ trong lòng mình sinh ra một chút sợ hãi nói thật hồ thường muốn thời điểm chết nàng thừa nhận trong nội tâm nàng s á c thực mười phần ấ y nấy cũng từng nghĩ tới phải thật tốt đối đãi hồ thường mẫu thân dù sao nàng biết hồ thường chỉ có như vậy một người thân nhưng là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nàng học hành gian khổ nhiều năm như vậy rốt cục có thể ra nước ngoài học mắt thấy liền phải tốt nghiệp tương lai có bó lớn tiền đồ thật là đã xảy ra loại chuyện này nếu như nàng thừa nhận chính mình lúc trước thấy chết không cứu lời nói kia nhân sinh của nàng làm sao bây giờ nàng tuyệt đối không thể đủ nhường cuộc đời mình lý lịch bên trên có chỗ bẩn ngoại giới người dù nói thế nào thì sao lại nói cũng không phải chỉ có một mình nàng cho là mình không có sai không phải sao nàng cũng ó r không tin hai người bọn họ đổi vị trí về sau hồ thường sẽ thừa nhận lỗi của mình sao làm sao có thể làm người không vì mình trời chu đất diệt người sáng suốt tự vệ có lỗi gì nghĩ tới đây trong nội tâm nàng chậm rãi hơi hơi buông lỏng xuống dạng này tâm lý ám chỉ nàng cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy sau khi nghĩ thông suốt trong lòng liền tốc thụ ngược lại nàng không sai nàng chẳng qua là lựa chọn bảo toàn tự thân mà thôi đây là b u ồ n phận của nàng nàng làm sai chỗ nào dù là hồ thường hồn phách thật còn giữ lại trên đời này thì sao chẳng lẽ còn có thể chỉ trích nàng sao một cái quỷ mà thôi húng chi người bình thường sau khi chết đều sẽ trực tiếp tiêu tán nếu là hóa thành quỷ dị tồn tại khẳng định chính là lệ quỷ nếu là lệ quỷ liền chứng minh nàng lòng có o á n h ậ n tuyệt không phải cam tâm tình nguyện vì bảo hộ nàng đi chết không sai sợ cái gì một cái lòng có oán hận lệ quỷ nàng là một cái người sống sờ sờ đại gia sẽ thế nào phán xét trong lòng cũng đều sẽ hiểu rõ tức đoán hân hít sâu một hơi mở ra tài khoản của mình nhanh chóng phát một đoạn văn nói thật ta thấy được rất nhiều người tại ta ta cũng biết các ngươi đều đang vì hồ thường tiếp hận nói thật ta cũng là nhưng ta tin tưởng hồ thường nếu quả như thật linh hồn còn trên đời này nàng nhất định sẽ không chỉ trích ta bởi vì nàng là ta bằng hữu tốt nhất nàng là thiện lương như vậy cũng tuyệt không có khả năng hóa thành lệ quỷ tại thế phát xong sau để điện thoại di động xuống tức đoán hân trên mặt hiện ra vẻ tôi cười làm xong chương sáu trăm sáu mươi tám Kim a nguyên chương a n Trương n g g u ệ t Trương Ngưng đang cùng Huynh rằng n g Sư giảng co.、Nguyên、nhân rất đơn giản cần phải có người mang theo những hồn phách này trở về bản trước khi đến tại ôn tuyển quán nơi đó liền đã góp n h ạ c không ít hồn phách trương sư huynh trong tay cũng không thu được nhiều như vậy nhất định phải mang về nói cách khác phải có người trở về dù là lần này không quay về lâm thư ưng bên kia có thể thu vừa thu lại những hồn phách này đến bây giờ cái này xu thế xuống dưới qua mấy ngày vẫn là phải có người trở về trương n g u y ệ t ngưng đương nhiên không nhận ý nàng mới vừa mới bắt đầu chơi người căn bản chính là cái phế vật người mang lấy bọn hắn trở về trương n g u y ệ t ngưng há miệng chính là đ ầ m tâm lời nói trương sư huynh không thèm để ý thậm chí gật gật đầu nói a đúng đúng đúng không sai ta chính là cái phế v ậ t đã ngươi cũng biết ta là phế v ậ t ta mang lấy bọn hắn trở về là rất nguy hiểm vạn vừa gặp phải người nào đem hồn phách của bọn hắn đánh tan hoặc là cướp đi vậy ta làm sao bây giờ đâu ta lại không bảo vệ được trương n g u y ệ t ngưng đáng ghét ta ngươi nhìn lại không có nói để ngươi trở về không trở lại ngươi thân là thiên sư công hội hội trưởng về t ì n h về lý đều là ngươi trở về thích hợp hơn ngươi mang theo các nàng trở về một chuyến lại tới cũng giống như nhau đúng hay không hoặc là hai ta một khối cũng được trương n g u y ệ t ngưng v ẻ mặt nhăm nhó ta không trương hoài ngọc hoặc là ngươi mang lấy bọn hắn trở về hoặc là cái này thiên sư hội trưởng thân phận ta không làm trương sư h i n h trở mặc sau đó hắn thở dài sau đó hai mắt đỏ lên che miệng một bộ nước mắt sắp đến rơi xuống dáng vẻ sư m ộ i trưởng thành không nghe lời đều không kêu ta sư h u n h đều liền tên mang họ gọi ta trương n g u y ệ t ngưng lâm thư ưng ở một bên nhịn không được đâm đầy miệng thì ra trương sư h i n h ngươi gọi trương hoài ngọc à ta vẫn cho là ngươi liền gọi trương sư h u n h đâu trương sư h u n h kỳ thật các ngươi cũng không cần như thế rằng có rồi bằng không ta dẫn bọn hắn trở về cũng được lâm thư ưng hai ngày trước cùng tiểu bạch nói chuyện trời đất thời điểm tiểu bạch nói bàn của học viện trong phòng ăn có một cái quỷ dị nghiên cứu r a ăn cực kỳ ngon nhỏ bánh gà tổ không chỉ có ngọt mà không án tạo hình vẫn là vô cùng đáng yêu tiểu thọ đem h ắ n thèm hắn dự định trở về ăn xong trở lại trương sư huynh hữu hoán nhìn hắn một cái ai bảo ngươi lắm m ổ m trương n g u y ệ t ngưng lộ ra nụ cười chiến thắng hết sức vui mừng vô vô lâm thư ưng bà vai giao cho ngươi ta yên tâm yên tâm không cho ngươi bạch trở về ta phía bên mình làm chủ cho ngươi chuyển năm trăm khối tiền lấy về chính minh hoa lâm thư ưng nhãn tình sáng lên được a không có vấn đề trương sư minh sư mội hắn chính là bị những người này làm hư được rồi được rồi lại nói bên trong lúc nào thời điểm đi ra đều đã qua gần sáu giờ thiên đều đã tối xuống có thể nói là bọn hắn tới đây về sau dài nhất một lần chờ chơi, chơi tối a trương nguyệt ngưng nói thiên nếu là đen bên trong người còn chưa có đi ra bọn hắn liền phải một lần nữa vào xem mắt thấy bóng đêm từ từ g á n g lâm chân trời trăng tròn trồi lên ngay tại trương nguyệt ngưng dự định ý đồ dùng bạo lực một lần nữa đi vào thời điểm vứt bỏ trong căn hộ bỗng nhiên toát ra mánh liệt kỳ quang kim quang kia tràn ngập cả tòa lâu mỗi một cánh cửa sổ từ đó hướng ra phía ngoài t h ấ u bắn ra đem phương viên chiếu so ban ngày còn sáng trói mắt kim quang để cho người ta không thể không nhắm mắt lại thậm chí ánh mắt mỏi nhừ hai mắt rơi lệ những này bị vây ở trong căn hộ chịu đủ tra tấn hôn phách kim quang chiếu giỏi một chút cảm giác cả người đều muốn khỏi hẳn đã từng quét ngang tại chính mình trong lòng thống khổ bi thương phẫn nộ hoán hận đều tại kim quang bên trong từ từ tiêu tán trương sư huynh cái thứ nhất chú ý tới không thích hợp liền tranh thủ bọn hắn thu vào nhanh nhanh, nhanh. đem bọn hắn phong trương sư huynh thúc giục lâm thư ứng lại tiếp t siêu độ đương nhiên là chuyện tốt nhưng điều kiện tiên quyết là trước mang về để bọn hắn gặp một lần phụ m â u a dù sao trực tiếp thời điểm tất cả mọi người đã gặp được có rất nhiều người cũng đã đang chờ mong con của mình trở về v ề tình về lý bọn hắn đều vẫn tương đối vui lòng đi tiện hắn nhóm về đi gặp một lần người nhà cáo biệt về sau lại đi nhưng là muốn là toàn siêu độ sau khi trở về người ta người trong nhà hỏi một chút người đâu siêu độ mặc dù là chuyện tốt chính là quái không thích hợp bọn hắn luôn cuốn tay chân cứu vớt hạ những n à y gần như sắp muốn tán đi du học sinh nhóm cuối cùng bị bảo toàn xuống tới nhưng kim quan kia vẫn còn tiếp tục bá tại kim quang từng lần một cọ rửa cùng tẩy lễ hạ ý tô thai trong thân thể tất cả đoan hồn toàn bộ tiêu tán bản thân hắn nhìn cũng không có như vậy ưu ám thậm chí hắn mờ mịt mở mịn mởng đầu lên ánh mắt từ từ thành kính t đây là ai kỹ năng a chương sư huynh hít một hơi lãnh khí kim quang cùng bình thường thánh quang cảm giác là không giống ngay từ đầu hắn tưởng rằng tạ yêu có thể là tại chỗ để cho người ta biến thành tín đồ năng lực thế nào như thế không thích hợp chương 669, không muốn tin ta chương 669, không muốn tin ta kim quan g kéo dài thời gian rất dài nguyên bản tại phụ cận chờ đợi quan sát hải vực nhân viên tương quan có chút ngồi không yên lần trước tiểu chấn xuất hiện b ạ c h quang thời điểm bọn hắn liền muốn đi xem nhưng là lại sợ dính đến nguy hiểm cho nên không có đi nhưng lần này bọn hắn đã biết ý t ổ thai đều đi ra ít ra chỉ cần không đi vào nhà trọ liền không có nguy hiểm cho nên no g nghe muốn động phía dưới bọn hắn đi tới kim quan khu vực sau đó nhìn một chút đám người này đến cùng đang làm gì nói không chừng có thể biết bí mật của bọn hắn vũ khí cứ việc vừa đến gần thời điểm bọn hắn liền đã cảm thấy khó chịu nhưng bọn hắn vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới chật vật hướng phía kim quang khu vực tới gần đợi đến tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm trương nguyệt ngưng mấy người nhắm mắt lại hỏi thăm tình huống gì ta giống như nghe thấy có người kêu thảm loại tình huống này còn có quỷ gì sao khả năng a ngược lại hẳn không phải là người kêu mặc kệ ta là không muốn mở mắt ta cảm thấy lần này kết thúc sau hẳn là mua kính dâm kim quang thực sự quá trói mắt thời gian dài mở mắt xem xét sẽ để bọn hắn nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu nhìn rất kỳ quái ngược lại loại tình huống này cũng sẽ không gặp nguy hiểm từ từ nhắm hai mắt cũng không sao những cái kia tiếng kêu thảm thiết còn đang kéo dài bất quá rất nhanh liền biến mất cái này khiến mấy người càng thêm không thèm để ý kim quang duy trì hơn nửa đêm nếu không phải cái này nhà trọ xa gần nghe tiếng náo h quỷ gây lợi hại t r u n g quanh cơ hồ không có người nào ở sáng lên sáng nửa đêm đã có thể bị khiếu lại ca rỗ là trước theo trong căn hộ đi ra nhìn xem còn đang nhắm mắt mấy người hắm xứng sở chỉ chốc lát thế nào lâm thư ưng mở ra một con mắt xác định phía ngoài quang đã biến mất nhẹ nhàng thở ra đem một cái khác cũng mở ra ngươi còn hỏi thế nào kia quang không phải ngươi làm sao lâm thư ưng vớt mặt một cái bên trên cũng sớm đã làm v ệ t nước mắt c ả d ỗ là nghi hoặc nói ta hẳn không có a hắn cũng không có đại quy mô phóng giả kỹ năng a hắn chỉ là khi tìm thấy vật kia về sau cho món đồ kia cưỡng ép tới tỉnh hóa nhưng không thể nào không phải ngươi chẳng lẽ còn có thể là tạ yêu lâm thư ưng cũng nghi hoặc cái gì là ta tạ yêu cũng theo trong căn hộ chạy ra sau lưng còn đi theo liên tiếp nhi hôn p á c h chìa ả dỗ là đem có được đồ có vật, t chìa khóa. Chìa khóa là tương đối phục cổ thời trung cổ phong cách phía trên nguyên bản cùng nhau hẳn là còn có bảo thạch loại hình đã bị trừ đi có quỷ dị phụ ở phía trên bị ta giết chết cái này quỷ dị lợi dụng cái này chìa khóa chế tạo ra không gian đồng thời khắp nơi vơ vét một chút ác quỷ khiến cái này ác quỷ không ngừng giết chóc đến cho mình sáng tạo chất dinh dưỡng hắn trước khi chết còn nói với ta cái này chìa khóa bên trên mặt bảo thạch hẳn là còn ở nguyên bộ khả năng còn có một cái hộp tạo h chính ậ t xác cái nói mà là gì gì yêu hướng phía chìa khóa bên trong d ó t vào lực lượng cảm ứng một chút nếu như trong thời gian ngắn đưa vào đại lượng lực lượng xác thực có thể sáng tạo ra tới một cái không gian nhưng là muốn duy trì lời nói liền cần liên tục không ngừng chất dinh dưỡng cung cấp có thể là bọn hắn lực lượng cũng có thể là giống cái này quỷ dị như thế chế tạo d i ế t chóc cùng hắn tưởng tượng không giống bất quá có cơ hội có lẽ có thể tìm một chút c ả dỗ là mặc dù có chút hứa hứng thú nhưng dù sao thiếu tạ yêu mấy cái k i a đạo cụ cũng không biết có thể hay không còn cho nên hắn không muốn một bên một mực yên t ĩ n h báo cáo y tổ thai bỗng nhiên mở miệng xin hỏi tạ yêu lúc này mới chú ý tới quỷ trên mặt đất y tổ thai đang muốn hỏi cái gì tình huống y tổ thai nói xin hỏi ta có thể làm tín đồ của ngươi sao cà dỗ là quỷ dị nhìn thoán qua tạ yêu lui lại mấy bước đem không gian đầy đủ nhường cho bọn họ tạ yêu có chút mê hoặc a ngươi xác định là ta đúng vậy ta xác định là ngài cho ta tân sinh không chỉ có nhường ta được đến tỉnh hóa càng làm cho ta thu được năng lực mới y tô t h a y nói đ ỗ n g nhiên mở ra lòng bàn tay trong tay xuất hiện một c h â u ngọn lửa màu vàng kim nhạt tạ yêu sắc thực theo trong ngọn lửa cảm thấy một tia lực lượng hẳn là bắt nguồn từ chính mình nhưng là hắn hẳn là chỉ là mở đại s á t nhóm q u ý dị tại hắn cảm giác được cái không gian kia mất khống chế thời điểm cho nên vừa mới thật là ngươi lâm thư ư n g trân kinh ngươi cũng muốn bắt đầu dùng ma pháp siêu độ người sao hắn đem vừa mới kim quang chuyện hình dung một chút ta không có tạ yêu cam đoan hắn vẹn vẹn chỉ là vật lý siêu độ một chút quỷ dị c ả dỗ là trợt nhớ tới cầm tới chìa khóa thời điểm đã xảy ra một cái nhỏ xịu việc nhỏ hắn tại tình hóa chìa khóa thời điểm toàn bộ không gian tựa như là đã xảy ra một chút biến hóa nhưng bởi vì chỗ hắn vị trí không có gì dị thường liền không để ý hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tạ yêu rất có thể chính là lúc kia lực lượng của hắn bị chết xạ ra toàn bộ không gian nhưng lại vừa lúc tạ yêu ở thời điểm này ra tay cả hai tạo thành một cái vi diệu kết nối hắn có chút trong mắt quyết định giữ ý lặng i t o thay còn tại kích động nhìn tạ yêu kém chút liền phải g i ậ t đầu tạ yêu đem người v ớ t lên nghiêm túc từ chối ta không tiếp thụ bất kỳ tín đồ nếu như ngươi cảm thấy dạng này không thoải mái lời nói vậy ngươi có thể thờ phumas kiến tạo mỹ hào xã hội mới i t o thay giật giật b ờ m ô i nhìn thấy tạ yêu cự tuyệt mười phần k i ê n định cuối cùng c h ỉ có thể dưng dưng bằng lòng Thôi ta. một bên, trong mắt lóe lên một tia tiếng đối. Chương 670, trở về. Chương 670, trở Chương chương học đối. sin Cả dỗ Du là lóe lên ở bên, 670, 670, về, về. t ạ yêu mấy người quyết định trước hết để cho lâm thư ưng đem người đưa trở về sau đó chờ một chút nhìn xem tình huống bên kia về sau lại đi hạ một cái mục đích dạng này có thể để tránh cho nếu như bọn hắn tiến vào cái nào q u ỷ dị không gian không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài bên ngoài xảy ra chuyện không dễ làm lâm thư ưng giấu trong lòng mong đợi tâm cũng sớm cho bạch thần sương liên hệ nhường hắn chuẩn bị kỹ càng nhỏ bánh gà tổ hắn muốn trở về ăn nhỏ bánh gà tổ vì thời gian đang gấp hắn ngồi máy bay sau khi trở về hắn đem những cái kia hồn phách hướng tiên sư công hội quang g a liền chạy đi bản cổ học viện nhà ăn đều dù học sinh nhóm phụ mẫu cũng sớm đã đi vào thiên sư công hội chờ đợi h ồ thương bởi vì ngay từ đầu cũng không tại tìm kiếm trong danh sách bởi thế là không có nói trước liên hệ người nhà trở lại thiên sư công hội làm đăng ký về sau thiên sư công hội mới cho mẫu thân của nàng liên hệ h ồ thương mụ mụ cũng không hề có nghĩ qua chính mình sinh thời còn có thể đón thêm tới nữ nhi điện thoại đây là một trận video điện thoại h ồ thương mụ mụ nhìn xem video đầu kia sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại tại sáu năm trước bộ dáng chưa từng xảy ra một tơ một hào cải biến hồ thường không cách nào khắt chế nội tâm thống khổ n ẹ n ngào khóc giống hô thương cũng cảm thấy khó chịu, nàng muốn khóc nhưng nàng rất rõ ràng chính mình giờ phút này rơi lệ c h ả y ra chỉ là huyết lệ làm gì lại để cho mẫu thân càng thêm khổ sở đâu dù sao vậy sẽ chỉ nhắc nhở chính mẫu thân đã chết đi sự thật nhất là so sánh với trong trí nhớ mẫu thân trong video mẫu thân muốn g i à n u a rất rất nhiều tóc đều đã là hoa dâm phải biết tại nàng chết đi một năm kia cũng từng cùng mẫu thân video trò chuyện thời điểm đó mẫu thân tóc vẫn là đèn nhánh hồ thường rất khó đi k h ô n g chế tâm tình của mình không đi chấn động nàng không phải là không có nghĩ tới mẫu thân tại chính mình qua đời về sau có lẽ sẽ rất khó chịu có thể nàng thật không biết rõ mẫu thân một cái người còn tiếp nhận nhiều như vậy mẹ thật xin lỗi hồ thương cũng không hối hận chính mình cứu người chỉ là hối hận chính mình không có thể bảo vệ tốt chính mình đáng tiếc chuyện xảy ra lúc ấy thực sự quá mức vội vàng nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết hồ thương mụ mụ nghẹn n à o hoàn toàn không thể nói lời nói chỉ là không ngừng l i ề u mạng lắc đầu đợi đến song phương thật vất vả bình phục lại tâm tình hồ thương mụ mụ ánh mắt kiên định nói n g ư ơ i ở nơi đó chờ ta mụ mụ hiện tại liền đến cúc điện thoại hồ thương rốt c ụ c khắc chế không được chạy xuống hai hàng huyết lệ trên người toán khí lộn mấy vòng mới cuối cùng hướng tới bình tĩnh một bên phụ trách nhìn xem nàng thiên sư công hội thành viên thở dài dù sao hồ thường vụ án này cũng coi là cả nước đều biết ngươi muốn tìm hiểu một chút vụ án toàn bộ quá trình sao hồ thương gật đầu nói muốn ta muốn thấy khẩu cung dừng một chút nàng mới nói bổ sung tức vân h â n tội phạm giết người khẩu cung cũng không trọng yếu dù sao nàng đích sáp đã chết nàng chỉ muốn nhìn một chút hảo hữu khẩu cung là có hay không như chuyển ngôn nói như vậy nàng lại có hay không thật bên ngoài công kích qua mẫu thân mình nhân viên công tác thở dài rất nhanh đi trên mạng s i ê u tập đại lượng dìn soát. khẩu cung loại vật này phải hướng bên trên xin muốn đi chương trình còn cần thời gian bất quá tức đoán h â n bản nhân phát qua mịp rồi lọc ghìm cùng nàng tiểu hào kích động ngôn luận các loại tình huống còn có thể trực tiếp lấy ra từng cọp từng cọp từng màn tức đoán h â n chỉ trích mẫu thân mình ăn người huyết m a n đầu kích động ngôn luận đối nàng tiến hành mạng bạo luôn muốn nói nếu như hồ thường tại thế tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này cũng sẽ không t r á c h nàng phỏng vấn trong video sụp đổ mẫu thân tức đoán h â n cự tuyệt nói xin lỗi cũng bên ngoài lợi dụng mạng lưới kích động chúng người cảm xúc vì chính mình giải vây cũng đem tất cả chỉ trích hướng mẫu thân cùng đầu kia mới nhất mị hồ thường mặt không thay đổi xem hết toàn bộ nói thật nàng lý giải tức đoán h â n sợ hãi bị đám người chỉ trích lúc vì không để cho mình bị người chỉ chỉ điểm điểm không nhắc lên nổi đầu cho nên cự tuyệt thừa nhận tử vong của mình cùng nàng có bất kỳ quan hệ gì nàng biết bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn chính là rất thống khổ dù sao nếu như xả thân chỗ lớn tức đoán h â n cũng là người bị hại mà chính mình cứu nàng hoàn toàn chính xác chỉ là ra ngoài ý nghĩ của mình vô luận cái nào người có phải hay không tức đoán h â n thật là tức đoán hơn không nên vì giải vây chính mình mà đem tất cả đầu mâu chỉ trích hướng mẹ của mình nếu có người cho rằng nàng không đúng kia nàng hồ thường thừa nhận cứu người chỉ là nàng muốn cứu người cùng muốn cứu người không quan hệ đối phương muốn cảm ơn liền cảm ơn không muốn cảm ơn cũng không quan trọng lấy oán trả ơn thực sự trong lòng nàng dâng lên sát ý thời điểm nàng bỗng nhiên bất thình lình lại nghĩ tới ban đầu ở trong căn hộ nhìn thấy cặp kia con ngươi màu và nóng một chậu nước lạnh tới xuống dưới nhường nàng nhanh chóng tỉnh táo tại ngầm đầu nhìn thời điểm phát hiện nhân viên công tác ngay tại chăm chú nhìn chăm chăm nàng gặp nàng tỉnh táo lại nhân viên công tác cũng nhẹ nhàng thở ra lộ ra nụ cười hiền hòa ngươi yên tâm đi nếu như ngươi có cần liên quan tới ngươi chuyện chúng ta thiên sư công hội sẽ làm lý hảo cần giúp ngươi phát tuyên bố nói ngươi trở về rồi sao chương sáu trăm bảy mươi một náo động lúc này vốn là chỉ là sáng sớm lại là cuối tuần tức loãn hơn ngủ một giờ tới m ư ơ i giờ hơn mới ngáp một cái tỉnh lại nàng dự định đi tìm một chút ăn sau đó tìm kịch nhìn một chút đêm qua suốt cả đêm đều không chút ngủ ngon không biết rõ vì cái gì nàng bởi vì đã thật lâu không tiếp tục mộng thấy hồ thường chết ngày đó thật là đêm qua lại mọc thấy thật sự là âm hồn bất tán có phiền hay không tức đoán hơn cầm một hộp xe ly tử để lên bàn t i ệ n tay mở ra điện thoại kết quả phát hiện điện thoại di động của mình bên trong toàn bộ đều là tin tức tất cả xã giao phần mềm xã giao bình đại đều là như thế tin tức đều đã đem hậu trường chen đến sắp nổ rớt trong nội tâm nàng có loại dự cảm xấu nàng mở ra trước chính là mình xã giao phần mềm Cấp trong tấm i tin còn tức, hình kiên là i g lần này được cứu tất cả mọi người chụp ảnh chung trong đó có một trường cực kỳ mặt mũi quen thuộc tức đ o a n hơn lời này coi như muốn quên đều không thể quên được dù là mấy năm qua người này tại trong trí nhớ của nàng đã có chút mơ hồ thật là tên của nàng lại luôn có người sẽ một lần lại một lần nhấc lên trở thành nàng vùng không đi bóng m à hồ thường tức đoán h â n theo bản năng cắn một chút móng tay nhanh chóng lật qua lật lại còn lại mấy chương dình sót kia dình sót đoạn chính là đám dân mạng nhớ lại ngoại trừ điều thứ nhất là liên quan tới đại gia cảm tạ thiên sư công hội việc đã làm nhường chết tại hải ngoại đồng bào có thể trở về tức đoán hơn ngươi dám gặp nàng sao tức đoán hơn có chút sụp đổ đưa di động lật qua trụt trên bàn nàng không thể tin che trong chốc lát đầu một lần nữa cầm điện thoại di động lên ấn mở mẫu thân giọng nói ấm hân ngươi nhìn thấy sao không nghĩ tới nữ sinh k i a thế mà trở về nàng không phải đều đã chết nhiều năm sao thế nào còn có thể trở về đâu ấm hân a ngươi ở đâu điện thoại cho ngươi ngươi sao không tiếc đâu ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động à chuyện này bên ngoài đang đang nghị luận nhưng là cũng còn không có định số đâu ấm hân ta nói cho ngươi vô luận như thế nào chúng ta đều phải c ắ n chết dù sao lúc trước chúng ta xác thực không có sai đúng hay không nàng liền xem như biến thành q u thì sao cũng không có lý do gì đến báo thủ bất quá những cái kia làm người ta ghét bình xị khẳng định lại sẽ công kích chúng ta ngươi hiện tại ở đâu đâu có phải hay không còn không có rời giường rời giường tranh thủ thời gian cho ta về tin tức chúng ta lấy được chiếm tiền cơ còn có nàng cái kia chán ghét mẫu thân t h m thành lại muốn bắt đầu làm yêu không được không thể tùy ý tình thế tiếp tục như vậy ta hiện tại đi trước tìm thủy quân trở lấy tức đoán hơn biểu lộ g i ữ t ậ n trong chốc lát không nhịn được quay trở về nàng không muốn lại tiếp tục nghe lời của mẫu thân húng chi mẫu thân phát tin tức lúc ấy là bảy giờ sáng hiện tại đều đã qua hơn ba giờ nàng đang lục xã giao bình đài bực bội đem hậu trưởng tất cả tin tức một khóa xem nhẹ sau đó ấn mở trang đầu không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy nóng lục x o á t thứ nhất chính là liên quan tới hồ thường chuyện hồ thường trở về đi theo thứ hai thứ ba cũng toàn bộ đều là sự kiện tương quan hồ thường á n sẽ nên đón mới cơ hội xoay chuyển tức đoán hân hồ thường lần này tức đoán hân còn dám ỉ vào không có chứng cứ sao thảo liên tiếp mấy cái nóng lục x o á t nhìn xem trong nội tâm nàng sinh ra vô số tâm tình tiêu cực cuối cùng cũng đều chuyển hóa làm phẫn nộ ấn mở nóng lục x o á t không phải tại hoan g h ê n h ồ thường trở về chính là tại trúc phúc hồ thường mẫu thân rốt cục có thể gặp lại chết đi nữ nhi còn có chính là nàng Người c h ế từng trang từng trang sách văn chương cũng sớm đã phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ mạng lưới phố lớn ngõ nhỏ truyền thông đều tại tranh nhau chen lấn đưa tin tức đoán hân nhắm lại hai mắt ấn mở tài khoản của mình nhanh chóng mở ra bắt đầu biên tập văn tự thật không thiện ta vừa tỉnh gần nhất có chút phát sốt cho nên bỏ qua trước tiên nhìn thấy tin tức nói thật ta thật không nghĩ tới hồ thường còn có thể hóa thành lệ quỷ trở về ta coi là giống hắn t i ệ n lương như vậy người sau khi chết sẽ trực tiếp đi vang sinh không nghĩ tới vẫn di lưu tại thế hơn nữa đã nhiều năm như vậy còn có thể trở về ta thật kích động ta thật là cao hứng ta mấy năm nay đến bị hủy quất rốt cục có thể có người thổ lộ hết một đầu mịt rồ lọc gỉn h xuống dưới lập tức liền xông lên nóng lục x o á t nghe hỏi mà đến quần chúng vây xem trong nháy mắt liền có người bị đầu này mịt rồ lọc gỉn h vừa nô n n tới ngoa tạo lời nói này Cái gì gọi là người gì là ta h i ệ n lương s u khi cho ế t thành lệ quỷ trở về. Nói trắng thường sẽ sinh đi đúng nói nói vãng về, lòng hóa hồ có ra là nói đúng là lệ quỷ a n không phải người tốt lành g khí, phải thôi.、Ta、cho tốt Ta gì đại gia phiên dịch một chút nàng nguyên thoại hẳn là thật không tiện vừa nhìn thấy tại ngủ nướng mới vừa dậy không nghĩ tới hồ thường thế mà trở về lần này tốt các ngươi xem một chút đi một cái chân chính người thiện lương làm sao lại biến thành lệ quỷ còn giữ lại ở trên đời này dòng ra sáu năm ta thật là phiền ta tốt im lặng chết cũng đã chết rồi thế nào còn nhất định phải lại náo vừa ra ta mấy năm nay ủy khuất có thể mẹ hắn nhật không tất cả mọi người mở mắt nhìn một cái cái này cũng không phải cái gì người tốt n g o ạ tạo ta liền nói đọc lấy đến là lạ a phun ra ta ngược lại thật ra hy vọng hồ thường đem nàng giết chết đâu đừng đừng đừng như thế hồ thường cũng phải chết thật là đáng tiếc thật vất vả có thể trở về vì cái gì không thể cùng mẫu thân cùng một chỗ ngược lại muốn đi bồi lên hồn phách của mình đâu không có lời không có lời cũng là e mờ m mờ ta ngược lại thật ra cảm giác được các ngươi có chút quá mức giải ca không cần như thế chân chính tình huống là cái gì chúng ta hiện tại còn không biết đâu đến lúc đó nếu là đảo ngược đánh mặt ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ chính là vạn nhất người ta vẫn thật là là hảo tỷ bội tỷ bội tình thâm đến lúc đó chúng ta liền thành ngắc nhân ta nhìn vẫn là lý tính đ ố i đ ã i tức đoán h â n mụ mụ thủy quân tới chương sáu trăm bảy mươi hai nhà trọ kết thúc chương sáu trăm bảy mươi hai nhà trọ kết thúc thủy quân có thể bắt lấy điểm đơn giản cũng chính là những cái kia hoặc là nhường đại gia lý tri ăn dưa không cần tùy tiện tại kết quả không có ra trước khi đến liền mạng bạo đồng thời trách cứ vô lương truyền thông ở bên ngoài tung tin đồn nhạm sinh sự hoặc là chính là ở một bên năm ý kiến phản đối cái trước xác thực sẽ để cho một số người cảm giác đến giống như là có chuyện như vậy dù sao lý bên trong khách thái độ nhìn không có vấn đề gì sau đó lại thấy người sau liền sẽ càng thêm nửa tin nửa ngờ dạng này công kích tức đoán hơn nhân số lập tức liền giảm xuống chỉ có điều lại thế nào hạ xuống cũng không cách nào tránh khỏi chuyện này bị thảo luận nhiệt độ hồ t h ư ờ n g cũng không phải không biết bên ngoài náo động bất quá nàng hiện tại đối tức đoán hơn tạm thời không có hứng thú gì nàng đang ở phi trường bên ngoài thiên sư công hội một trong chiếc xe chờ đợi mẫu thân là mẫu thân so với trong trí nhớ gầy gò lại ra đi rất nhiều thân ả n h xuất hiện thời điểm hồ t h ư ờ n g khỏe mắt có huyết lệ rơi xuống nàng vội vàng l u n g c ú n tay chân lau bên ngoài nhân viên công tác mở cửa xe nhường hồ thương mụ, mụ tìm đến sau đó lái xe về phía thiên sư công hội hồ thường mụ mụ theo bản năng muốn đi ôm ấp hồ thường đáng tiếc nào không k hai ú c h người các ngươi trước nhịn một chút à, đợi đến công hội điều người giấy đi ra các ngươi lại tiếp xúc hiện tại tiếp xúc đối hai người các ngươi đều không tốt liền ngồi xuống t r ư ớ c trò chuyện à. lúc đầu dựa theo quy củ là không nên đem hồ thường mang tới dù sao những n à y bản án người biết tương đối nhiều trong lòng cũng càng thêm thổ thức cho nên ra ngoài tình cảm bên trên đem hồ thường mang đến trực tiếp tiếp m â u thân của nàng nhường hai người bọn họ sớm một chút thích ứng một chút chủ yếu cũng là phía ngoài ngôn luận nhiều lắm bọn hắn cũng sợ hồ thường sơ ý một chút thật biến thành lệ quỷ tia đối mẹ con các nàng quá không công bằng hải vực tạo yêu mấy người cũng là cũng có chú ý trong nước tin tức hồ thường đứng ra biểu thị nếu như tức đoán hân công khai xin lỗi thừa nhận chính mình những năm này việc đã làm là ra ngoài bản thân tư dục lấy hoàn trả ơn k i a nàng không phải là không thể được lựa chọn chuyện cũ sẽ bỏ qua dù sao nói thật ra tức đoán h â n chuyện coi như theo pháp luật phía trên cũng không có cách nào phán nàng vấn đề của nàng ở chỗ đạo đức cấp độ cho nên theo đạo đức cấp độ đi lên thẩm phán nàng là phương thức đơn giản nhất nói thật nhìn thấy mẫu thân về sau hồ thường đối tức đoán hân cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ nàng muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ bất quá tức n ó n hân từ chối không chỉ có từ chối còn phát một thiên thanh lệ câu hạ nhỏ viết văn hồ thường thế là lấy thụ hại quỷ danh nghĩa hướng thiên sư công hội khởi tố tức n ó n hân cùng trước kia trực tiếp đối kháng thi hại người vụ án khác biệt lần này vụ án muốn đối lập càng thêm phức tạp cái này cũng là lần đầu tiên quan hệ tới quỷ dị cùng nhân loại ở giữa như thế nào ở chung xử lý như thế nào lẫn nhau ở giữa xảy ra vấn đề loại đại sự này bởi vậy trận này vụ án đã định chức không có khả năng như vậy mà đơn giản kết thúc nhưng nó mang đến ảnh hưởng vừa mới bắt đầu liên quan tới bảo hộ quỷ dị lập pháp đang tiến hành thứ nhất bản phát thảo bất quá thiên sư công hội chiếu cố g i ả i bản nhân hiện tại vô cùng may mắn chính mình không có trở về bởi vì nàng trở về khả năng liền không về được loại chuyện này tuyệt đối không có ba năm năm nàng không có khả năng thời r a thân được rồi hiện tại liền chờ lâm thư ưng trở về bất quá ta cảm thấy trước khi hắn trở lại chúng ta trước tiên vẫn có thể đến liền gần v ừ a đứng thịt chó chải bất quá cái này thịt chó chải cũng không phải bình thường trên ý nghĩa thịt chó chải đây là một cái cực kỳ rộng lớn không gian nghe nói là tại linh dị phục tô về sau trực tiếp giáng lâm nếu có người tại m ộ ư ơ i hai giờ đêm về sau tại con đường này lắc lư lời nói liền có khả năng sẽ tiến vào bên trong vùng không gian này đây là một cái cùng hiện thực thế giới hoàn toàn tương phản hình chiếu thế giới tương phản chỉ là ở chỗ này tả hữu sẽ xảy ra đảo ngược cùng nơi này có rất nhiều l ò sát sinh mà l ò sát sinh các lão bản không phải nhân loại cũng không phải là loài người biến thành quỷ dị mà là chó nhưng đây cũng chỉ là lúc đầu nghe nói đằng sau bên trong không chỉ có chó về phần lão bản là chó con chó kia hàng thịt bên trong bán thịt là cái gì liền có thể tưởng tượng được cho nên cái này thịt chó trải chính xác mà nói là chó mở hàng thịt bất quá tới phía sau thời điểm liền không ai dám tiến vào đừng nói chờ đến tối mười hai không không mười không không về sau phụ cận liền không có bất kỳ người nào dám ra đây tạ yêu đang do dự chủ yếu là cùng người chơi game kỳ thật còn tốt chơi dù sao liền như thế cùng chó a quái kỳ quái hơn nữa nghe xong liền biết những này c h ó đoán chừng tám thành cũng là bị nhân loại ngược sát cho nên trái lại ngược giết nhân loại trình độ nào đó tính là nhân quả tuần hoàn bởi vậy mặc dù cũng tại bọn hắn tiêu ký phạm vi bên trong bất quá bọn hắn cảm thấy hứng thú chính l à mạnh không gian này hình thành nguyên nhân đi thôi đi đây đi nhưng là có thể không khai chiến cũng không cần khai chiến có câu nói rất hay ngươi cùng một con chó so đo chó biết cái gì đâu cũng không phải tại bọn hắn quốc gia cần muốn tiến hành thu nhận hải vực liền chính bọn hắn chơi thôi em m tôi h trương n g u y ệ t ngưng không t h o ả i mái gật đầu chương sáu trăm bảy mươi ba thịt chó chải chương sáu trăm bảy mươi ba thịt chó chải đêm dài t r u n g quanh cũng sớm đã an tĩnh liền con côn trùng thanh âm đều nghe không được tạo y ê u đám người bọn họ ngồi bên lề đường nhi trong tay còn cầm từ đ ằ n g xa quậy đ ồ nướng m g ô xuyên dù sao nói không chừng đi mục đích lần này sau có thể muốn thật lâu cũng sẽ không muốn ăn thịt cho nên sớm ăn bởi vì mua vẫn rất nhiều cho nên cơ hội nhân thủ đều cầm một năm lớn hơn nữa cũng không sợ mát nếu như lạnh lời nói trương nguyệt ngưng có thể hiện trường tăng nhiệt độ thậm chí bọn hắn còn mua một chút không có nướng c h í n chính mình nướng ăn chính hương đã đến giờ bất quá bởi vì nghe nói cũng không phải là tất cả mọi người đều có có thể có thể đi vào tựa như là ngẫu nhiên đi vào cho nên mười hai giờ vừa tới thời điểm tất cả mọi người không có cảm giác gì tạo yêu nhạy cảm đã nhận ra một chút khác thường chỉ, chỉ một cái phương hướng cảm giác hướng bên kia đi một chút có thể vào nhưng là xuyên còn không ăn xong hơn nữa có chút quáng án không phải rất muốn lại ăn tính toán Cầm tiếng cho ầ m tiếng c cho ă nên à, đi. đ bọn hắn lấy chút que thịt nướng nhi hướng phía đầu kia đường phố đi tới đi tới đi tới, đi tới chung quanh thế giới không có xảy ra biến hóa quá lớn nhưng là một cô âm khi tràn ngập toàn bộ thế giới cái này cũng dẫn đến chung quanh kiến trúc bịt kín một lớp bụi mịt mở sắc thái liền cả thiên không mặt trăng đều giống như mang theo cực lạnh nhiệt độ hơn nữa cùng bọn hắn ngay từ đầu chỗ đường đi t r u n g quanh toàn bộ đều tối như bưng không giống thế giới này có rất nhiều cửa hàng phát sáng lên nhưng đây là ngoại giới không có cửa hàng mỗi một nhà cửa hàng phía trên đều có siêu siêu v ẹ o vẹo thịt chó chải ba chữ đi đến gần c ò n có thể nhìn thấy cầu đầu nhân hình đồ tệ ngay tại cầm đao chặt thịt loảng xoảng bang tại trong đêm tạp vang bọn hắn dừng ở trước hết nhất nhìn thấy một nhà thịt chó cháy trước là chỉ của chó cao lớn uy mãnh thân thể cùng nó đầu chó không hợp nhau đối phương thấy được bọn hắn lộ ra nụ cười mua thì sao thanh âm là theo bụng hắn bên trong phát ra tới miệng chó cũng không có mở ra t ạ yêu nhìn thoáng qua phía sau tụi chó à n g đổ tệ nói g treo các thật làm nghề này rất lâu từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi loại vấn đề này đang luôn phát cháu tạo yêu đem trong tay xuyên đưa cho nó ăn sao vừa nướng tụi chó đ ồ tệ trần trờ một chút dùng cái mũi người người rất mới mẹ rất thơm không có đ ộ n là thịt dê nó cuối cùng vẫn không có thể chịu ở dụ nghi ngờ tiếp nhận sâu nướng sách quả nhiên vẫn là những người này làm gì đó ăn ngon nó vừa ăn một bên nghĩ một vừa quan sát trước mặt đám người này nhìn nguyên một đám dáng dấp còn trách bé mắt hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy dị loại hoảng sợ thét lên bao quát ánh mắt nó ân không bằng đem những này người lưu lại cho hắn sâu nướng tốt miễn cưỡng có thể cân nhắc không giết bọn hắn nghĩ như vậy bọn hắn đám người này đã đi vào cửa hàng tại bên ngoài chăm chú đánh giá trong phòng trèo t h ị người a khối kia có phải hay không sinh giỏi không thể như vậy đi liền xem như chó cũng muốn g i n vệ sinh cậu cậu dạ dày rất kém cỏi chính các ngươi ăn sao sẽ không tiêu c h ả y sao ngươi có thể hay không đến nhỏ bé a bình thường v a c c i n e còn hữu dụng sao tủi chó đồ tệ bị cái này liên tiếp vấn đề hỏi có chút ngậu có thể là cực kỳ lâu không cùng người đối diện lời nói cũng có thể là là cắn người mềm mềm nó thế mà theo bản năng trả lời vấn đề vẫn được bất quá kỳ thật chúng ta là không ăn chúng ta cũng không cần ăn cái gì sẽ không đến nhỏ bé chúng ta có thể đoán được a ta yêu bọn hắn lập tức sợ hãi than nhìn xem nó có thể đoán được vi rút sao a đúng a t u ổ i chó đ ồ tệ bị sợ hãi than có chút ngượng ngùng k i a rất lợi hại a nếu là chó thường cũng có thể lên tốt có thể chết ít rất nhiều đ â u đúng rồi các ngươi người này thịt đều là từ đ â u đến con đường sạch sẽ sao t u ổ i chó đ ồ tệ do dự một chút khả năng không sạch sẽ a bọn hắn đều là làm ác có ngược chó có ngược nghèo có ngược người cảm giác không phải rất sạch sẽ cho nên chúng ta đều không ăn trương sư huynh rốt cục nhịn không được ngươi thế nào như thế thành thật a ngươi dạng này a y còn mua thịt của các ngươi a các ngươi dạng này làm ăn không được a có phải hay không căn bản bán không được thịt chó đều không ăn ai còn ăn a tủi chó đ ồ tể trầm mặc xác thực nói thật theo bắt đầu mở cửa hàng đến bây giờ một miếng thịt đều không có bán đi những cái kia thịt nát tới phía sau đều là muốn vứt bỏ bất quá chờ một chút tủi chó đ ồ tể rốt cục phản ứng lại một đôi mắt chó chợ to không phải các ngươi không phải nhân loại sao các ngươi muốn mua thịt người làm gì trương sư huynh ánh mắt cũng chợ to khiếp sợ hỏi chỗ lấy các ngươi cái đồ chơi này là bán cho động vật sao thật là ai ăn a ây trong tay chúng ta xuyên nhi cùng thịt của ngươi ngươi chọn cái nào tủi chó đổ tể đương nhiên không hề nghi ngờ lựa chọn sâu nấng nhi sau đó nó lâm vào càng thêm lâu dài trầm chương 674, làm ăn chương 674, làm ăn hơn nữa các ngươi cái này có tiền sao là cùng phía ngoài tiền tệ thông dụng sao vậy các ngươi định giá là thế nào bán bao nhiêu tiền một cân không thể nào các ngươi nơi này thịt khô sẽ không phải đều không có suy nghĩ qua những này à vậy các ngươi có sinh ý sao hẳn là sẽ có người xông tới a ta nghe nói có người t i ề n đến cái gì hoặc là bị các ngươi hủ chạy hoặc là bị các ngươi giết vậy các ngươi làm sao có thể có sinh ý đâu a ngươi hỏi ta một nhân loại hỏi cái gì nhiều vấn đề như vậy là như vậy ngươi nhìn ngươi cũng đã nói các ngươi giết người đâu khả năng có một ít người hắn vốn là đáng chết các ngươi có suy nghĩ hay không qua tiếp sinh ý à. chính là loại kia có người qua tới tìm các n g ư ơ i đồ tể hạ đơn có tội tình gì đại ác cực tội phạm giết người đang lẩn trốn nhất là bây giờ linh dị phụ c tô có ít người hắn lại có năng lực đặc thù người bình thường bắt không đến ngươi nhìn các ngươi cái này không liền có thể cùng quan phương hợp tác sao đến lúc đó hàng ngày l ộ xuyên không tốt sao ân ngươi nói các ngươi chỉ có thể làm đồ tể bởi vì quy tắc không thể đi ra ngoài cái này không trở ngại nha ra ngoài bắt thịt trở về không phải cũng là làm đồ t ệ sao cái này quy tắc không được sao a i nha thế nào như thế không biết biến báo đâu trương sư huynh đau lòng nhức góc nhìn lên trước mặt ngồi hàng hàng đồ t ệ nhóm nhiều như vậy con chó hàng ngày liền thủ ở chỗ này không ai tiến đến cũng không kiếm sống t i ế n người đến không phải hủ chạy chính là động thủ giết hoàn toàn không biết rõ cái gì gọi là có thể thu về cái gì gọi là lại lợi dụng cái gì gọi là chuyện làm ăn cái không gian này lớn như thế hơn nữa như thế là thủ không nói trước vì cái gì chỉ cho phép cậu cậu làm đồ t ệ là xem thường cái khác tiểu động và sao lại nói Cái khác k thì h quỷ sẽ ô nói g cũng không người ràng thể nhất tắc nhận Hạ định chỉ cho đến đơn đầu đầu nào n lời mời cái sao. A, quy tắc rõ thật ố t n ư v y m ộ chỗ, vậy mà loại i ề n như thế hàng ngày ở chỗ này bày nát. Trương Nguyệt ngưng thế chỗ bày ở chầm mặc k é hắn huynh nhớ hội thật, ngươi còn ngươi tiên công Nói một cái. Sư ngươi còn nhớ rõ ngươi là sư rõ là l sao. o chuyện này đã thuộc về màu xám khu vực đương nhiên nếu như nói bọn hắn lựa chọn cùng quan phương hợp tác kia là một chuyện khác nhưng là những n à y chó có nguyện ý hay không liền không nói được rồi nếu như không nguyện ý một khi thật tạo thành dạng này dây chuyển sản nghiệp kỳ thật không phải chuyện gì tốt trừ phi bọn hắn có thể tìm tới cái không gian này quy tắc viết cho nơi này quỷ dị định kế tiếp không cho phép tùy ý giết người chỉ cho giết lớn nhất á cực c người loại này quy tắc trương sư huynh nhìn xem nàng thất vọng l ắ t đầu sư muội ta cho là ngươi nên minh bạch ta ý tứ hắn đương nhiên biết loại này màu xám chuyện có thể không phát sinh hay là không xảy ra thật là ngươi không nhìn thấy cái không gian này lớn như thế nếu là có thể nghĩ biện pháp chuyển về tới trong nước cái kia còn có cái kia thánh giáo chuyện gì trực tiếp khiến cái này đổ t ệ đi tìm thánh giáo phiền t h á i thiên sư công hội có thể dùng h t sức lại nói cái này nếu là thả ở trong nước làm sao có thể nhìn không được đâu bọn hắn nhiều như vậy cao thủ lợi hại đều đến đây còn không giải quyết được c ầ u cầu đồ tể tập thể trầm mặc lúc đầu bọn chúng kỳ thật cũng không quá quen thuộc nói tiếng người nhất là tại hải vực có ít người nuôi trong nhà chó nhưng là sẽ cảm thấy nuôi chó nhiều dân cho nên sẽ đi làm giải phẫu đem c ầ u cầu dây thành cắt đứt ở đây đồ tể bên trong ban đầu đầu kia tuổi chó đồ tể chính là như vậy nó có thể nói chuyện thuần túy là bởi vì ăn một người thân thể nó thân thể của chủ nhân chủ nhân của nó đem nó tiếp sau khi về nhà liền dẫn nó đi làm cắt bỏ dây thành giải phẫu nhưng kỳ thật không phải là vì nhiều dân chỉ là bởi vì ngược đãi như vậy nó thời điểm sẽ không phát ra âm thanh sẽ không khiến cho đ ộ n g tính hơn nữa mỗi lần nó thụ thương chủ nhân liền sẽ mang theo nó đi sùng vật bệnh viện nói là ở bên ngoài phát hiện thụ thương chó lang thang ngược lại nó cũng không thể phát ra âm thanh coi như có thể nó lại không biết nói tiếng người một nhà sùng vật bệnh viện liền đổi một nhà dạng này liền sẽ không có người hoài nghi thang đến nó chịu đủ dài đến năm năm ngược đãi về sau rốt cục chết đi nguyên bản nó đ ấ y lòng oán khí còn chưa tới ăn người một bước kia nó là chủ nhân đầu thứ nhất chó nó chết rồi về sau hồn phách liền giữ lại tại cái kia trong nhà trơ mắt nhìn một đầu lại một đầu chó bị tiếp về nhà mỗi một cái đều là tủ chó cùng nó là đồng loại người chủ nhân kêu bên ngoài giả mù xa mưa cho chúng nó mỗi người lên giống nhau danh tự nói là vì kỷ niệm đồng bạn chết đi về sau nó phát hiện mình có thể tự chủ hấp thu đồng bạn hồn phách cùng bà khí về sau nó rốt cục có thể xuất hiện tại chủ nhân bên người nó giống chủ nhân nuôi nó như thế nuôi hắn rốt cục hắn chết nó cũng từ đây nắm giữ thân thể bất quá rất nhanh nó liền bị mang vào trong trò chơi cái kêu phó bạn rất đặc thủ bên trong thu nạp đều là giống như nó chó lại về sau trò chơi kết thúc bọn chúng phát phát hiện mình vẫn có thể sống ở đó phó bản bên trong kỳ thật bọn chúng không biết rõ điều này có ý vị gì dù sao nói cho cùng bọn chúng tư duy vẫn tương đối đơn giản có thể có hôm nay mở thịt chó chải còn là bởi vì một đầu bên cạnh mục dẫn đầu còn dạy bọn họ nói chuyện nhận thức chữ mỗi một nhà hàng thịt đồ tể đều cần ít ra học được thịt chó chải ba chữ này viết như thế nào mới có thể mở cửa hàng cũng để bọn chúng ở trong game tạo thành cố định hình thức đáng tiếc bên cạnh mục cũng sẽ không làm ăn bất quá bây giờ trước mắt đám người này giống như có chút kỳ quái bọn hắn đang dạy nói nhóm làm ăn t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi lăm các loại đàm phán t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi lăm các loại đàm phán không thể không nói những này đổ tệ động tâm rồi nhưng làm vì một con bên cạnh mục cũng là ở đây tất cả cầu cầu dẫn đầu chó nó rất rõ ràng nhân loại quỷ kế đa đoan không thể tin trước tiên nói một chút các ngươi muốn cái gì a nó không tin những người này sẽ tốt vụng như vậy cho chúng nó nghĩ kế nhân loại cao cao tại thượng làm sao lại thật đem một con chó coi như bình đẳng đối lại đâu cho dù là những cái kia bị chiếu cố rất tốt sùng vật chó cũng chỉ là một đầu sùng vật mà thôi thật là nó một cái lanh khốc bên cạnh mục nó thấy nhiều nhân loại âm hiểm tinh tưởng nhân loại ngược sát chó căn bản sẽ không nhận trừng phạt bao quát ở trong game cũng là nhân loại quỷ dị thấy bọn nó liền mang theo một loại khinh thường bất quá còn sống nhân loại nhìn thấy bọn chúng thường thường so nhìn thấy người đã chết càng có thể sợ hãi có thể là không nghĩ tới có một ngày chó cũng có thể xoay người làm chủ nhân a cho nên bên cạnh mục rất rõ ràng nó muốn là dẫn đầu cầu cầu nhóm cùng nhân loại bình khởi bình tọa thậm chí giống tại nhân loại trên đầu dù sao nhân loại có đôi khi thật rất ngu trương sư huynh nhìn một chút cái này biên mục đô phu thấy cái khác chó cũng vô cùng nghe hắn lập tức liền minh mạch đây cũng là những n à y chó đầu lĩnh hắn nhìn một vòng trong cả sân không thấy được một cái nhị cáp đáng tiếc nhị cấp nhiều dễ lắc lư a bên cạnh mục liền không nói được rồi hắn thanh một chút tiếng nói đang muốn mở miệng cái kêu biên mục đ ổ phu đ ố n g nhiên đưa tay n g ừ n g hắn đối phương lấy ra hải vực cao trung toán học còn lấy ra một bản tiếng anh từ điện ta cầm những này không có ý tứ gì khác liền là để cho ngươi biết ta đã tự học tới trình độ này ngươi không cần đức hiếp ta ít đọc sách tiếng anh từ điện ta đã nhớ hai phần ba trương sư minh hắn nghĩ nghĩ chính mình lúc đi học thế nào cũng học không được toán học ánh mắt phức tạp nhất thời quên muốn nói gì nhìn lại một chút quyển kia dày cùng cục gạch như thế tiếng anh từ đ i ề n liền muốn nhớ ngày đó tự mình c o n từ đơn lúc từ ngữ một cỗ phức cảm tự ti tự nhiên sinh ra hắn thở dài k h o á t k h o á t tay các người đi nói đi hắn bị đà kích trương nguyệt ngưng trương nguyệt ngưng lui về sau một bước t h ự c không dám dâu dếm nàng căn bản liền không có lên đại học nàng lớp mười hai thời điểm liền tiến trò chơi về sau liền dứt khoát lười đi đi học ngược lại người trong nhà cũng không quản được nàng c ả dỗ lại trần trờ một lát cũng lui về sau hắn mười sáu tuổi liền tiến trò chơi hắn vốn chính là cô nhi Nguyên bản có người thu dưỡng hắn, nhưng là bởi vì hắn trời sinh tình cảm thiếu thốn vấn đề, cuối cùng lại bị ba mẹ qua đời. Cho nên cũng thu thiếu cuối qua bởi bị ba cảm có Cho trời đời. lại là vì mẹ đề, không người quan tâm đến nó làm gì. hắn lên hay không lên học liền lại không người để ý. Tạ yêu. Không gì, lại yêu. hay tâm Tạ làm để học ý. phải trọng điểm h ắ n không phải là ở chỗ bên trên không có đến trường đọc không có đọc q u a s á c h à các ngươi muốn bị cái này vòng cổ tró l ệ được không biên mục đồ phu đem hành vi của bọn hắn thu ở trong mắt như có điều suy nghĩ nhìn xem tạ yêu xem ra ngươi là trong bọn họ học tập tốt nhất ta thích học giỏi chúng ta ai cũng đừng lừa g ả h i nói đi các ngươi muốn cái gì tạ yêu có chút một n ư ờ i bất quá vẫn là rất nghiêm túc nói kỳ thật chúng ta tương đối cảm thấy hứng thú chính là cái không gian này trước đó đề nghị kỳ thật cũng là nghĩ hợp tác với các ngươi ngươi cũng biết hiện tại linh dị phục tô tình huống bên ngoài là dặn gì g chúng ta cũng không phải là hải vực nếu như có thể mà nói chúng ta muốn đại biểu hoa quốc thiên sư công hội cùng các ngươi đạt thành một cái hợp tác cứ dựa theo ta đồng bạn nói tới đề nghị chúng ta tìm các ngươi hạ đơn các ngươi giúp chúng ta giải quyết vấn đề chúng ta sẽ cho các ngươi thủ lao biên mục đồ phu lâm vào châm tư kỳ thật theo đạo lý tới nói nó không thích cùng nhân loại hợp tác nhất là hải vực người nhưng những người trước mắt này là hoa quốc lời nói cái kia còn miễn cưỡng có thể suy tính một chút nghe nói nhân loại bên kia phong bình coi như không tệ các ngươi có thể cho chúng ta cái gì thù lao biên mục đồ phu vẫn là rất nhanh bắt lấy nơi quan trọng nhất ân t h ự c không dám dâu dếm bởi vì giống l o à i khác biệt ta cũng không biết các ngươi cần gì không bằng ngươi nói một câu biên mục đồ phu đối câu trả lời của hắn coi như hài lòng cái này nhân loại nếu như há miệng liền nói cái gì tiền a đồ ăn a loại hình vậy nó tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn đàn luận kỳ thật rất đơn giản không sợ nói cho các ngươi biết ngươi tìm đến chúng ta hạ đơn chúng ta bản thân cũng là cần làm đồ tệ để duy trì cái không gian này vận hành nói cách khác các ngươi hạ đơn người kia phải chết biên mục đồ phu nhìn xem mấy người này loại nếu như kia cá nhân thực lực vượt qua chúng ta bất luận chúng ta sẽ hay không chết tại ở trong tay người kia tóm lại chỉ cần chúng ta không có có thể giết người kia các ngươi liền phải cầm chính các ngươi mệnh đến lớp trừ cái đó ra mỗi lần hạ đơn đều muốn chi trả cho chúng ta mười vạn mỹ kim mười vạn nhiều lắm t ạ yêu không hề nghĩ ngợi nói ngươi nói cái trước có thể tiếp nhận chỉ cần không tìm các ngươi hạ đơn vượt qua thực lực các ngươi phạm vi bên ngoài nhưng nếu như đối phương thực lực cũng k h mạnh là chính các ngươi giết không được người cái này liền theo chúng ta không quan hệ rồi biên mục đồ phu gật đầu có thể vậy ngươi nói bao nhiêu tiền nhiều nhất một vạn hoa quốc tệ có thể căn cứ thực lực xét cho các ngươi thêm nhưng cái này muốn nhìn hạ đơn ý nguyện của người các ngươi có thể cùng đối phương có kẻ mặc cả biên mục đồ phu nhữ mày Quá ít thật là các ngươi hoa tiền gì sao tiêu nhân loại các ngươi sẽ ngại tiền thiếu sao các ngươi cũng sẽ không chúng ta chó chẳng lẽ biết sao chương sáu trăm bảy mươi sáu chúng ta tranh tài chương sáu trăm bảy mươi sáu chúng ta tranh tài biên mục đồ phu mong muốn chính là ít ra ba vạn mỹ kim mà tạo yêu bên này nhiều nhất chỉ cấp ba vạn hoa quốc tệ cuối cùng trận đầu đàm ầ u đ phán tan rã trong không vui đ ồ tể nhóm đối với nhân loại cũng không phải là có bao nhiêu hào cảm dù sao nói cho cùng bọn chúng ở đây tất cả chó đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân chết tại nhân loại trong tay bất quá biên mục đồ phu nhìn chuyện thấy vô cùng minh bạch hơn nữa nó quản được một tay chó ngoan dưới đây chó đ ô i ý kiến của nó là nói gì ngay lấy biên mục đồ phu cảm thấy những nhân loại này vẫn còn có chút xem thường bọn chúng hợp tác là có cần phải nó cũng cảm thấy là cơ hội tốt bất quá nó nhìn thoáng qua tạ yêu b ỗ n nhiên p h tay bên trong tiếng anh từ điển nếu không như vậy đi theo lý thuyết đâu các ngươi muốn mạng sống phải do chúng ta đồng ý không phải các ngươi căn bản không có khả năng rời đi cái không gian này trừ phi phá hủy nơi này nhưng ta muốn như thế các ngươi cũng biết đáng tiếc như vậy đi vừa mới hợp tác chúng ta song phương kỳ thật đều vẫn là rất vui lòng chỉ là giá cả không thể đồng ý vậy thì do chi thức đến quyết định vận mệnh ta và ngươi tranh tài hết thẻ ba trận cái này ba trận nếu như chúng ta đổ tể bên này toàn thua chúng ta một phân tiền không cần tiếp đơn thua hai tràng cứ dựa theo ngươi nói một vạn hoa quốc tệ thua một trận chính là ba vạn mỹ kim nếu như chúng ta ba trận đều không có thua vậy ngươi liền phải cho chúng ta dựa theo mười vạn mỹ kim đến nói biên mục đồ phu giơ lên cái c ằ m cơ t r í trong ánh mắt tản ra ánh sáng tự tin dáng xó、so、sao tạ yêu đây không phải so không thể so với vấn đề chủ yếu là may mắn bọn hắn đến thời điểm không có mở trực tiếp cái này nếu như bị người nhìn thấy chân tâm không biết do nói cái gì cho phải cung cầu cầu tranh tài chi thức dự trữ thăng chứ giống như cũng liền như thế thua a thì càng không mặt m ũ i liền con chó cũng không sánh bằng ai biết biên mục đồ phu liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của hắn lạnh hừ một tiếng ngươi có phải hay không xem thường chó mắt người nhìn chó thấp vậy sao cái khác đ ồ t ể trong mắt lập tức lộ ra hung ác ánh mắt không phải chủ yếu là sợ thua tạo yêu rất thành thật nói không phải có nhìn hay không nổi chủ yếu là đầu này bên cạnh mục q u ả c u ố n n g ư ơ i muốn so cái gì kỳ thật nhân loại cũng không phải thành tích đều tốt tạo yêu luyện chuyển nói rằng t h ú n g chi cái này hợp tác bản thân các ngươi cũng không mất m ắ t gì nhiều số tiền này cũng chỉ chúng ta cùng các ngươi nói chuyện đúng hay không đầu này bên cạnh mục hiển nhiên là ăn mềm không ăn cứng n g h e xong lời này ánh mắt nó lấp lóe mấy lần cố mà làm gật đầu được thôi liền so học thuộc từ lân a cái này nhân loại các ngươi hẳn là đều học qua a bản này từ đơn trong sách từ đơn ta còn thừa lại một phần ba không có nhìn điểm này ta sẽ không gạt người chúng ta c ậ u c ậ u chưa từng tiết v u gạt người trương sư huynh ở một bên muốn nói lại thôi hắn rất muốn nói vậy nhưng chưa hẳn bọn hắn trước kia trên núi nuôi có đầu chó liền rất biết gạt người kia là đầu nhặt được chó lang thang rất có linh tính rất thông minh ngay tại trong đạo còn ngôi nhưng là đạo quán đồ ăn ở bên trong kỳ thật cũng liền như thế con chó kia về sau gặp du khách trong tay ăn về sau tâm liền từ từ giã hắng n g à y tại du khách trong vùng trang tàn phế ăn nhở hơn nữa còn chuyên môn cỏ nữ du khách ăn hết lần này tới lần khác con chó kia ánh mắt còn ngập nước nhìn có thể đáng thương thậm chí bọn họ nói xem còn nói từng tới khiếu nại nói thân là một m cái đạo quán vậy mà lại có dạng này một đầu tàn tật chó lang thang ă n không miệng bên trong đồ vật như vậy đáng thương người nghe một chút cái này còn gọi cầu cầu sẽ không gạt người sao lúc ấy hắn sư thúc tức g i ậ n đến đều mắt trở trắng đối với con chó kia ở trên núi chạy qua lại có thể để du khách thấy rõ ràng nó đến cỡ nào bước đi như bay tạ yêu suy tư một lát nói thật xem như hối đoái qua hệ thống ngôn ngữ thông dụng kỹ năng trận đấu này giống như rất t h c hiếp chó bất quá trận đấu này kỳ thật chủ yếu nhìn vẫn là ký ức năng lực, bên Căn cứ ước hiếp khi đều dễ một lần ba phút tốt tốc chiến tốc thắng đằng sau trầm mặc ba người bên trong trương nguyệt ngưng nhìn lấy bọn hắn cứ như vậy muốn bắt đầu tranh tài bỗng nhiên lấy ra điện thoại len lén bắt đầu thu hình lại ngược cũng không phải muốn ghi chép tranh tài chủ yếu là đem cái này bên cạnh mục kinh người tiếng anh từ ngữ lượng cùng hắn lưu loát hải vực n ô n ngữ quay xuống sau khi trở về có thể phát cho bàn cổ học viện đ á m kia quỷ dị nhìn xem đều là quỷ dị thế nào liền con chó cũng không bằng đâu để bọn hắn dùng sức cố lại tránh khỏi từng ngày ở bên ngoài khắp nơi trêu chọc thị phi nói cho cùng biên mục đồ phu chủ yếu nhất thua thiệt địa phương vẫn là nó chỉ là con chó mặc dù cũng xác thực thông minh dù sao còn không có quá mức tiếp xúc thế giới này cho nên tạ yêu mặt không đỏ tim không đập không có chút nào chính mình gian lận xấu hổ thắng một con chó biên mục đồ phu thở、dài. quả nhiên c h i thức là trọng yếu nhất ta nhất định phải lại tiếp tục học tập cho giỏi lần sau chúng ta vẫn còn so sánh tạ yêu thế thì cũng không cần biên mục đồ phu đã tự mình bắt đầu kế hoạch lên nếu như muốn cùng hoa quốc hợp tác cái kia còn phải học tập hoa quốc ngôn ngữ nghe nói các ngươi bên kia thi đại học rất khó khăn chính là sao hạn chế giống là o i sao trương sư minh cũng không hạn chế dù sao xưa nay chưa nghe nói qua con nào chó đi thi đại học hy vọng không cần cho cùng trường thi đám học sinh áp lực quá lớn đâu chương sáu trăm bảy mươi bảy phỉ thúy chương sáu trăm bảy mươi bảy phỉ thúy ở xa hoa quốc đám học sinh cũng không biết do rất có thể bọn hắn nào đó một giới học sinh lớp m ộ ư ơ i hai đem phải đối mặt cùng một con chó chó cộng đồng cạnh tranh thi đại học danh ngạch c u y ệ n cùng một chỗ cạnh tranh không đáng sợ đáng sợ là nếu như còn khảo thí bất quá con chó này được rồi được rồi còn tốt bọn hắn tốt nghiệp cũng công tác tạ yêu bọn hắn hiện tại cần phải làm là tìm kiếm cái không gian này b ả n nguyên một cái là nhìn xem có thể hay không mang đi nếu như không thể mang thể đi liền phải nhìn xem cái không gian này đến cùng là thế nào hình thành có hay không truyền t ố n g con đường nói thật nếu như chỉ có thể lưu tại hải vực lời nói kỳ thật tác dụng không là rất lớn đối với cái không gian này bàn nguyên đồ tể nhóm cũng không rõ ràng bọn hắn bị hút vào sau khi đi vào cũng không có muốn đi tìm tòi nghiên cứu bản nguyên ý nghĩ cho dù là đầu kia bên cạnh mục lý do cũng rất rõ ràng cái không gian này là bọn hắn cư trú chỗ là bọn hắn vị trí lĩnh vực liền giống với đây là bọn chúng cộng đồng ổ chó đầu nào chó sẽ để ý ổ chó là làm sao làm đâu biên mục đồ phu đi theo bọn hắn trò chuyện một chút liên quan tới hoa quốc phong thổ về sau liền bắt đầu đi tìm người vơ vét một chút có hay không hoa quốc tiểu sơ cao thư tịch nó muốn thi đại học không chỉ có như thế nghe nói tối cao học vị là trên tiến sĩ nó cũng muốn cầm tới tuyệt đối sẽ không lại để cho những nhân loại này xem thường cầu c khi thật nó suy nghĩ nhiều liền nó kia tinh thông hai nước ngôn ngữ quay đầu lại học một môn hoa quốc lời nói đã đủ để treo lên đánh hoa quốc tám mươi chín nhân loại biên mục đồ phu biểu thị r a hữu hảo cái khác cầu cầu có cái đừng mặc dù vẫn tương đối cực đoan nhưng cũng giả bộ như không nhìn thấy tạ yêu bọn hắn hiện tại đã có thể đi ra ngoài đồ tể h cho bọn hắn một người một cái thịt chó chải thẻ gỗ cầm cái này liền có thể ra ngoài bất quá vào không được hơn nữa chỉ có thể dùng một lần cái không gian này đại khái tương đương với một cái chấn nhỏ lớn như vậy rất chống trải chung quanh trong kiến trúc đều là chống không rơi xuống một lớp bụi càng xem mấy người càng cảm thấy đây là chỗ tốt nơi này lớn như thế hoàn toàn có thể giải quyết một nhóm lớn q u ỷ dị tại vấn đề phòng ở không phải cùng người sống đoạt chỗ ở tất cả mọi người quá cuốn cuối cùng chiếm tiện nghi chỉ có nhà đầu tư lúc đầu hai năm này giá phòng mới vừa vặn có muốn phải đi xuống xu thế hiện tại lại có người chết muốn mua phòng khá lắm chớ nói chi là có chút kẻ có tiền còn muốn cho mình sau khi chết cũng mua phòng ở liền càng thêm khá lắm cũng liền hiện tại vừa mới bắt đầu còn không người dám làm như vậy hơn nữa kỳ thật thiên sư công hội cùng bàn cổ công hội cũng cần chuyển địa phương chờ tại ngoài sáng bên trên có đôi khi xảy ra sự tình lời nói sẽ ảnh hưởng tới người chung quanh bốn người tách đi ra bốn phía cha xét một phen đáng tiếc toàn bộ không gian đều mười p h ầ n bình tĩnh thậm chí cảm giác không thấy cái gì lực lượng chấn động tạ yêu đi thẳng tới bên cạnh bên cạnh là xương trắng cùng trong trò chơi xương trắng có điểm giống chỉ có điều đi vào xương trắng bên trong sau một thời gian ngắn sẽ một lần nữa trở lại không gian mà lại là đến gần xương trắng vị trí cái này khiến tạ yêu trong lòng hơi động một chút lấy ra một cái đã lâu tại trong hiện thực chưa từng làm đã dùng qua đạo cụ côn lâm kính sở dĩ một mực không có ở trong hiện thực sử dụng là bởi vì hắn tại trong hiện thực dùng cần hao phí khí lực rất lớn có thể là bởi vì trong thân thể của hắn lực lượng còn không có hoàn toàn khai thác nguyên nhân tựa như kỳ thật hắn cũng có thể phạm vi nhỏ sử dụng một chút ma pháp công kích nhưng là có đôi khi không bắt được trọng điểm côn luân kính loại này cần mở không gian lại điều khiển không gian đạo cụ hắn có một lần thí nghiệm thời điểm dùng qua một cái giá lớn chính là đưa như thế vật phẩm đi vào lời nói hao phí mất hắn hai phần ba lực lượng đem dạng này vật phẩm trong không gian gật bỏ cũng là tiêu hao lực lượng rất ít nếu như là đưa sinh vật sống đi vào thì sẽ trực tiếp tiêu hao hết lực lượng của hắn lại không cách nào trong không gian gạt bỏ đem chế tạo ra tương phản sinh vật một lần nữa đưa trở về so ban đầu hao phí lực lượng muốn càng thêm gấp bội loại tình huống này hắn liền không có lại đi tìm người thí nghiệm côn luân kính hiện tại trong tay hắn chính là một gương soi mặt nhỏ vẫn là một mặt không cách nào soi sáng ra người tấm gương mà tại hắn xuất ra côn luân kính trong nháy mắt đó giống như trong lòng của hắn đông nhiên toát ra ý nghĩ kia nghĩ như thế hắn rốt cục cảm nhận được cái không gian này một tia nhỏ xíu dị dạng theo đạo này có chút cảm ứng tạo yêu một lần nữa đi vào xương trắng bên trong lần này hắn không tiếp tục trở lại không gian mà là đi tới một cái trắng x ở cái thế giới này trung tâm có một quả trên dưới nhấp nhô màu xanh nhạt phỉ t h ú y cùng năm đó ở côn luân kính bên trong cầm tới viên kia phỉ t h ú y không sai biệt lắm tạ yêu còn chưa kịp đi qua cái kia đạo phỉ t h ú y tựa như là cảm ứng được cái gì trực tiếp bay tới không có vào tới trong gương sau đó hắn sát mặt hơi đ ổ i trong tay tấm gương tại trong khoảnh khắc biến nặng nề g h vô cùng còn có chút không bị khống chế mong muốn đem không gian bên trong phóng xuất ra hơn nữa hắn có thể cảm giác được nơi này cái không gian này cũng nghĩ t i ì n đến không xong chương sáu t r ở về chương sáu trở về tạo yêu sắc mặt khó coi tìm tới mấy người thấy ánh mắt của hắn không đúng trương nguyệt ngưng liền vội vàng hỏi thế nào xảy ra chuyện gì tạo yêu sắc mặt từ từ tái nhuận hư nhược nói rằng hiện tại có một tin tức tốt cùng tin tức xấu đầu tiên nói trước tin tức trương nguyệt ngưng cùng trương sư huynh không cần suy nghĩ nói tin tức tốt là cái không gian này xác thực có thể dọn đi hơn nữa ta không chế được thật quá tốt rồi địa tin tức xấu tạo yêu chưa kịp trả lời phun ra một n g ụ m màu tươi quỳ một chân trên đất sau đó v ị một bên vách tường hư nhược ngồi xuống tại ba người bọn hắn kinh ngạc trong ánh mắt lo lắng h ắ n nói rằng tin tức xấu là ta tạm thời lực lượng không đủ đã chuyển trở về tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu nhìn soi mói chung quanh thành thị bỗng nhiên xảy ra biến hóa vốn là cực kỳ rõ ràng hải vực thành thị phong cách đ ỗ n g nhiên ở giữa chuyển đổi thành trong nước nam thành g á n g vẻ tạ yêu thở dài thời gian quá vội vàng không kịp ta trong đầu trước tiên phản ứng chính là nam thành nó liền trực tiếp khóa chặt hiện tại đã chuyển tới trương n g u y ệ t ngưng run, run run một chút miệng cho nên ý của ngươi là ngay cả chúng ta tạ yêu nhắm mắt lại ngầm thừa nhận không sai bọn hắn trở về chính là đột nhiên như vậy kế hoạch lập tức bị đánh đoạn hắn cũng là không có nghĩ tới đây cũng không phải là cái gì tin tức xấu ngươi còn tốt chứ trương sư huynh nhân cần nói làm sao lại không phải tin tức xấu trương nguyệt ngưng nhanh làm tức chết làm sao lại đột nhiên như vậy trở về nữa nha không được nhanh đi về trở về cái gì nha đều trở về trước tiên đem chuyện xử lý trương sư huynh cảm thấy cũng không thể bạch trở về một chuyến lại nói ngươi nhìn tạ yêu cái dạng này cũng phải chờ lấy khôi phục a trương nguyệt ngưng rất muốn nói không có quan hệ trên đường khôi phục nhưng nhìn tạ yêu xác thực rất thảm cuối cùng vẫn ngậm ngược lại về phần đồ tể nhóm phát hiện chung quanh thành thị biến hóa chúng ũ n lễn, ngược g là lơ đến, ngược lại t ị bị t trải Tại rất thích tất toàn trong mắt chó của có chầm cưỡng cả họ không hóa. bọn biến bộ miễn hướng lượng, nháy r mới yêu lâu, đều lực t thoát Bất đi giác. hư chỉ h quá cảm sợ k ô có 10 ngày nửa ta h không tốt khôi, Vừa trở về, khôi phục. á n g tốt v ừ vẫn về, về Chúng trở thể xuất phát.、Chúng、ta có chờ phục khôi lại sau đi ra ngoài trước có một số việc không tiện ở chỗ này nói bên ngoài những cái tia đổ t ể đều đã lại gần mấy người sau khi ra ngoài trực tiếp xuất hiện ở chính là không gian bên trong đối ứng một nhà tiệm lầu cổng hiện tại là năm giờ chiều tiệm lầu không ít người bốn cái người sống sờ sờ chống rông xuất hiện tại cửa ra vào còn có cả người bên trên rõ ràng mang theo máu hết sức yêu đất người ngay tại đặt chân tiệm lầu người nhất thời gian mình cũng may hiện tại linh dị phục tô loại chuyện này cũng là không thể nói là cỡ nào để cho người ta sợ h ã i thản phục chỉ là khó tránh khỏi đại gia trong lòng vô ý thức nghĩ tới là cái này không có sự kiện linh dị à. nghe nói những cái tia quỷ giống như có thể chế tạo cái gì không gian loại hình càng là có người lập tức nhận ra t r ư ơ n g n m ệ n ngừng tạ yêu lập tức hít một hơi l a n khí lôi kéo đồng bạn bên cạnh nhanh chóng liền chạy đi mau lửa này nổi ăn không được tạ yêu bọn người tiệm lầu lá bản không có chuyện gì a không có chuyện gì đã giải quyết chúng ta đi trước thật không tiện trương sư minh liền vội mở miệng sau đó mấy người v i ệ n tạ yêu đánh chiếc xe trở lại tạ yêu trong nhà mấy người mới thở phào nhẹ nhõm sớm biết hẳn là trực tiếp ở bên trong chạy đến trong nhà người đầu đi ra thất sách hy vọng cái kia tiệm lầu chuyện làm ăn không cần chịu ảnh hưởng này nói một chút đi không gian tình huống như thế nào tính toán nhìn ngươi bộ dáng này quái không dễ chịu ngươi đi nghỉ trước đi tạ yêu gật gật đầu nằm lại trên giường hai mắt nhắm nghiển hắn một ngủ chính là một ngày hai đêm lúc tỉnh lại trong phòng ba người ngay tại ăn lầu ngồi ăn chút không đúng bệnh nhân có phải hay không hẳn là ăn chút thanh đạo vậy ngươi xem chúng ta ăn đi trương nguyệt ngưng nói tạ yêu im lặng bên ngoài hiện tại có người không cẩn thận tiến đi qua chưa nô、no. tựa như là có một cái bất quá khi đó uống say chính hắn cũng không biết mình là không phải đang nằm mơ ngược lại là tại trên đường cái tỉnh lại bởi vì lên tin tức địa phương chúng ta biết không gian không ổn định dễ dàng có người đi vào bất quá ta hẳn là có thể sửa đổi mấy cái không gian nối vào điểm chỉ cần tại mấy người này nối vào điểm phụ cận tìm người nhìn xem là được t ạ i yêu hiện tại đối cái không gian này quy tắc cũng không thể tiến hành can thiệp quá nhiều bất quá nhắc lên quy tắc hắn ngưng lông mày nói cái không gian này quy tắc vốn chính là bị người vì quy định những cái kia đồ tể chỉ có thể r ế t xông vào không gian người bất quá cũng là tại chơi game thất bại về sau đồng thời không gian quy tắc trói buộc những n à y đồ tể để bọn hắn không thể ra ngoài chỉ có thể lợi ở chỗ này làm đồ tể hơn nữa nhất định phải là đồ tể nhưng chúng ta trước đó nói có thể để bọn chúng lợi dụng quy tắc lôi thủng ra đi r ế t người cũng là không có vấn đề ngược lại chỉ cần là làm đồ tể bọn chúng có thể thích hợp ra ngoài những này kỳ thật còn dễ nói ta tương đối hiếu kỳ là quy tắc là ai định làm như thế ý nghĩa là cái gì chương 679, t h ậ t sự kiện linh dị chương 679, t h ậ t sự kiện linh dị đáng tiếc đáp án này tạm thời không người có thể biết đã không gian đã chuyển đến vậy vẫn là muốn t r ư ớ c về một chuyến bản cổ học viện an bài một chút quỷ dị ta có thể đối không gian tiến hành hai cái quy tắc viết ta nghĩ nghĩ có thể định quy tắc bên trong quỷ dị không trải qua ta cho phép không thể ra ngoài trong không gian trừ đồ tể bên ngoài bất đắc d ị bất kỳ hình thức giết người cái này là có thể nghĩ tới đối quỷ dị tốt nhất đất thúc dù sao chỉ có hai cái bất quá trở thành đồ tể cũng là cần muốn lấy được không gian tán thành tức đầu tiên đến là phi nhân tiếp theo trở thành đồ tể sau liền sẽ cùng cái không gian này mãi mãi khóa lại không cách nào siêu sinh vậy được dọn dẹp một chút đi kinh thành bất quá đem những cái kia quỷ dị quay tới còn trách phiền thái trương nguyệt ngưng càng nghĩ biểu lộ càng chết lặng những chuyện này xử lý xong về sau đoán chừng phải một tháng nắm lấy sớm giải quyết dù sao cũng so mang xuống rất có thể sẽ có càng nhiều chuyện hơn quấn thân ý nghĩ trương nguyệt ngưng nắm l ô mũi lôi kéo mấy người hỏa tốc tới kinh thành h ã n cùng trương sư h u n h đi thiên sư công hội giải thích rõ tạo yêu cùng cạ dộ lại đi bản loại chuyện này chủ yếu là di chuyển lên khá là phiền thoái nhưng kỳ thật giống tạ yêu bọn hắn loại này chỉ cần nói một tiếng là được rồi bạch t h ầ n xương tóc dài dài không ít nhìn thấy tạ yêu trở về về sau phản ứng đầu tiên chính là đắc chí một chút tóc của mình nhìn thấy ta có cái gì không giống như vậy sao thấy được ngươi ăn mập bạch t h ầ n xương bạch t h ầ n xương khí nhảy lên cao ba thước ngươi con nào mắt thấy tới ta ăn mập ta không có ăn mập ba là để ngươi nhìn tóc của ta nhìn tóc của ta coi như ta ăn mập thì sao ngươi người này không tốt đẹp gì hai ngày trước lâm thư ưng còn khen tóc ta so trước kia nhiều đâu ngươi nói nhiều một câu có thể chết sao tạ yêu dừng lại đúng a lâm thư ương đâu tạ yêu bỗng nhiên kịp phản ứng không nhìn thấy lâm thư ương bản nhân hiện đang tức giận bạch thần sương cũng trần c h ờ một chút cùng hắn lướt nhau À, cái này hắn không phải đi hải vực sao đúng a các ngươi tại sao không có đồng thời trở về không đúng hắn hôm qua vừa đi hải vực bốn mắt nhìn nhau hai hai chờ mặc vừa vặn lúc này tạ yêu điện thoại vang lên là ở xa hải vực lâm thư ương đánh tới video điện thoại lâm thư ương trông thấy hắn liền đem mạt xích lại gần ống kính chất vấn các ngươi người đâu bốn người các ngươi đều đi đâu vì cái gì ta tới về sau phát hiện các ngươi người đều không thấy y đại nói các ngươi biến mất đợi lát nữa lâm thư ưng m e o mắt lại nhìn kỹ tạ yêu sau lưng công trình kiến trúc luôn cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt vừa vặn lúc này b ạ c h thần xương còn lại gần cùng hắn lên tiếng c h à o ba lâm thư ưng cả kinh thất sắp nói tiểu bạch ngươi đến đây lúc nào hải vực ta hôm qua hỏi ngươi ngươi không phải nói không tới sao không ngang nhau một lát thảo các ngươi vì cái gì trở về nước ba trở về lúc nào trở về vì cái gì không nói với ta một tiếng ta vừa tới hải vực tạ yêu nhức đầu vớt vớt mi tâm nói thật chuyện này hắn cũng là không có nghĩ tới chủ yếu là bọn hắn ngay từ đầu nghĩ là lâm thư ưng đã trở về vừa vặn bọn hắn cũng quay về rồi đến lúc đó xử lý xong lại cùng nhau đi là được rồi cho nên nhất thời đều quên thông chi thật là không nghĩ tới lâm thư ưng đã sớm một bước lại lần nữa đi hải vực việc này là cái ngoài ý muốn tóm lại ngươi trước chờ ở nơi đó à chúng ta đem chuyện bên này xử lý xong lại đi lâm thư ưng lâm thư ưng cố gắng nói khi nhìn các ngươi nói lời giữ lời không nên đến thời điểm giữ lại ta một cái m ị thiếu nữ tại tha hương nơi đất khách quê người lẹ loi h ữ quặng tạ yêu ngươi bây giờ đã đối mỹ thiếu nữ cái thân phận này như thế thuần thục sao theo lý thuyết là không có gì tốt xử lý chuyện hẳn là rất nhanh liền có thể đi tìm lâm thư ưng bất quá a trời không toại lòng người tại quỷ dị bắt đầu theo lượt di chuyển quá trình bên trong có một ít quỷ dị biến mất đúng chính là loại kia đi tới đi tới lặng yên không một tiếng động biến mất sự kiện linh dị chỉ có điều dưới tình huống bình thường chuyện như vậy bên trong biến mất chính là người nhưng lần này biến mất chính là quỷ một cái bị thiêu chết toàn thân cũng giống như than đen như thế quỷ ngay tại bộ mặt thút thít các ngươi nhất định phải đem nàng tìm trở về chỉ có nàng không chê ta xấu xí hai chúng ta nói xong về sau muốn kết hôn nàng không có khả năng vứt bỏ ta mà đi nhất định là bị quỷ bắt cóc các ngươi nhất định phải đem nàng tìm ra lại tìm ra phía sau màn chân h u n g các ngươi làm một mực tại cùng nhau sao tạ yêu hỏi đương nhiên chúng ta rất tân ái chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ như hình với bóng ngươi không thể chất vấn tình yêu của chúng ta thiêu tử quỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không có ai nghi vấn tình yêu của các ngươi đã ngươi nói các ngươi như hình với bóng kia nàng thế nào biến mất cùng cái này thiêu tử quỷ cùng một chỗ chính là một cái n ạ tử quỷ sinh tiền là mười chín tuổi nữ sinh viên là bị lừa bán chính nàng chạy mất kết quả là đường nhưng thật ra là tiến vào một cái có chút đặc thù từ trường bên trong ra không được cuối cùng chết đói ở đằng kia h ó a thành quỷ tóm lại không có gì năng lực đặc thù cùng trước mắt cái này thiêu tử quỷ như thế chỉ là bởi vì tử vong phương thức tương đối tàn nhẫn cho nên h ó a thành lệ quỷ nhưng là dù là tại trò chơi phó bản bên trong cũng không hại qua người bình thường lên lớp thuộc về loại kia tại trong lớp trung hạ du bình thường không đáng chú ý tồn tại đều là bình thường quỷ chính là lập tức liền không có ta lúc ấy nhìn thấy mặt ngoài có một đoá nhìn rất bé hoa đang muốn bảo nàng quay đầu phát hiện nàng đã không thấy tăm hơi nhưng ta có thể xác định chung quanh rất sạch sẽ trên a không kỳ nhận ngoại có cảm nhận được bất t ừ ở đây quỷ b ngoài cái khác khí tước. Bất quá cũng không loại trừ thực lực đối phương tương đối cao. Ngược lại, các người nhất định tình Chương đến không thiện, chương 680, kẻ đến không thiện. Trên loại cao. cái đối đối lại phải khác tước. thực lực các cứu quá khí kẻ kẻ Bất trừ ta trở yêu ô ô đem về xe mất tích không chỉ có ngạ tử quỷ một cái ban đầu mất tích là một cái điếu tử quỷ là năm xưa lá quỷ tính cách không là phi thường làm cho người vui quỷ đều không để ý hắn mất tích thời điểm đại gia còn không có để ý bởi vì cái này điếu tử quỷ thường xuyên sẽ đáng sợ dọa quỷ ngược lại lao h ứ a thích trò đùa quái đ ạ n vì cái này bản cổ học viện phạt hắn phạt cũng rất nhiều phạt chép bài tập gì gì đó mỗi lần đều không thể thiếu hắn nhưng là cũng không chịu nổi hắn vẫn là cái này tính tình cho nên đại gia cho là hắn khả năng lại đi kiếm chuyện dù sao xe còn đang hành xử bên trong vẫn là xe lửa xe bản thân lại là từ phụ triện gia t r ì qua không mở cửa là ra không được cái thứ hai mất tích hẳn là một cái hách t ử quỷ lá gan tặc nhỏ sinh tiền cũng rất nhỏ bị dọa sau khi chết càng nhỏ hơn thường xuyên có một chút nhỏ động tính liền sẽ trốn đi cho nên cũng không hữu chiêu người chú ý thằng đến ngạ tử quỷ mất tích bạn trai của nàng thiêu tử quỷ phát hiện không đúng toàn bộ xe lửa đều là thiên sư công hội bao xuống tới bên trong toàn bộ đều là quỷ dị dựa theo thực lực phân chia toa xe ngoại trừ bên này cái này khoang xe bên trong mất tích ba cái quỷ bên ngoài trong vùng xe của hắn cũng có một chút quỷ dị mất tích thậm chí tại trước n h ắ t đầu từ thiên sư công hội nhân viên công tác chặt chẽ trông coi thực lực tương đối mạnh kia khoang xe bên trong vậy mà cũng có một cái quỷ dị mất tích là một cái quỷ vương ngay cả tiểu đào tử bên kia trong xe đầu đều có mấy cái đ ộ n vật ném đi bây giờ xe còn đang hành xử tạo yêu bọn hắn đang kiểm tra toa xe bên cạnh phụ triện đều không có có nhận đến bất kỳ tổn hại cùng cải biến vết tích dưới loại tình huống này l ạ g yên không tiếng động đem quỷ dị mang đi trừ phi là thủ đoạn của đối phương cao hơn nữa một chút nhưng vấn đề là mỗi một khoang xe phụ triện bên trong còn có trương nguyệt ngưng chuyên muốn viết bất luận là từ trong tới ngoài vẫn là theo bên ngoài tới bên trong chỉ cần có quỷ dị xuyên qua liền nhất định sẽ lưu lại vết tích thực lực của đối phương cần so trương nguyệt ngưng cao ra bao nhiêu mới có thể lựa điểm vết tích không lưu đem người mang đi tiểu đào tử ôm một cái nhỏ sữa chó đi tới bên này tiểu hoa nói nó phát hiện một chút kỳ quái hương vị có thể nhỏ động vật bên này bản thân bởi vì động vật k cứu g i á c linh mẫn cũng là phát hiện một chút manh mối cái này khoang xe bên trong cũng có mấy cái m è o không thấy những n à y m è o mất tích về sau có nhàn nhạt khí vị lưu lại nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tới bên cửa sổ kết thúc thật là cửa sổ đang hành xử bên trong căn bản không có khả năng mở ra tạo yêu bọn hắn cảm thấy phiền thoái kỳ thật cũng là hiện tại linh dị phục tô về sau thiên hạ nào có như vậy yên ổn chẳng qua là bọn hắn bên này trước tiên đem có khả năng xuất hiện một chút thai hoàng ẩm hết sức đều ép xuống nhưng nói cho cùng thánh giáo người không thấy kiếm chuyện cơ hội là khó tránh khỏi húng chi toàn thế giới khắp nơi đều tại xảy ra chuyện bọn hắn lại thế nào phòng cũng không có khả năng phòng được chung quanh lập tức có thể làm chính là trước đem tất cả nhân viên công tác an bài tới mỗi một cái toa xe chặt chẽ chống giữ cũng nói cho những n à y q u ỷ dị lẫn nhau quan sát đến nhìn xem còn có ai sẽ mất tích q u ỷ dị nhóm cũng coi như phối hợp dù sao tại nhiều cao thủ như vậy dưới tình huống còn có thể mất tích n h ữ n g n à y q u ỷ dị lại không ốc biết cái này phía sau tuyệt đối gặp nguy hiểm đã chết qua một lần lại chết thật liền rốt cuộc không thể còn sống tại dạng này dám sát hạ cũng là không có tiếp tục quỷ dị mất tích thật là thì ra mất tích những cái kia quỷ dị cũng không biết đến tột cùng đi nơi nào cũng may cuối cùng tới nam thành đem bọn hắn đưa vào cái kia đặc thù không gian bên trong đám người cũng nhẹ nhàng thở ra như vậy những này quỷ dị cũng có an ra chỗ tại cái này đặc thù thành thị bên trong sinh hoạt cũng sẽ không ảnh hưởng tới người sống trước mắt quỷ dị số lượng không tính đặc biệt nhiều thành phố này ngược là có thể an bài đến hạn về phần tương lai nếu như quỷ dị số lượng trở nên nhiều hơn an bài thế nào cái kia chính là về sao chuyện tạ yêu vốn là nghĩ đến bên này di chuyển kết thúc về sau liền đi hải vực nhưng là hiện tại xem ra khả năng còn không thể nhanh như vậy khởi hành dù sao có quỷ dị mất tích những này quỷ dị hoặc nhiều hoặc ít tổng so với người bình thường phải cường đại hơn một chút nếu như bị người hữu tâm k h ô n g chế hoặc lợi dụng vậy thì rất tồi tệ cho nên tạ yêu cho lâm thư ưng gọi điện thoại nói rõ một chút tình huống lâm thư ưng nói cái gì đợi đến làm xong sự tình liền đến tìm hắn kết quả là đem một mình hắn nhét vào tha hương nơi đất khách quê người vậy ta bây giờ đi về trở về a trên đường cẩn thận một chút hải vực bên kia một lát là không đi được lâm thư ưng ở nơi đó cũng không có ý gì chỉ có điều tạ yêu trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu cho nên khó tránh khỏi lại nói thêm một câu giữ liên lạc lâm thư ưng k h o á t khoác tay tâm mệnh chọn v ớ i mua phiếu hắn mua phiếu sáng ngày thứ hai mười điểm có thể tới hoa quốc kinh thành sân bay nhưng chờ đến thời gian thời điểm tạ yêu cùng hắn liên hệ lại không có gọi điện thoại tạ yêu những mày trong lòng loại kia dự cảm xấu từ từ trở thành sự thật hắn trực tiếp liên hệ còn tại kinh thành thu dọn đồ đạc thiên sư công hội thành viên để bọn hắn lập tức đi tìm lâm thư ưng cũng điều tra một chút theo hải vực bay hướng hoa quốc lần này trong máy bay hành khách tin、tức. Rất n h a ư ơ n g sáu trăm tám mươi mốt ích chí trò chơi chương sáu trăm tám mươi mốt ích chí ư n g trò chơi bạch nam hạ tự học buổi tối hoàn toàn như trước đây cưới xe đạp cùng hảo hữu về nhà bất quá hắn hôm nay tâm tình không thật là tốt phụ mẫu cãi nhau nào ly h ồ n đã thời gian thật dài buổi sáng hôm nay trước khi ra cửa hai người bọn họ ra tay đánh nhau hảo hữu còn tại liễu l ò không ngừng nhắc tới ta nhìn gần nhất thiên sư công hội nói cái gì đại gia nhất định phải cẩn thận loại hình không biết có phải hay không là xảy ra chuyện ai ta không muốn lên học được ta muốn đi làm cái thiên sư bạch nam bực bội nói nói hình như làm thiên sư không cần khảo chứng như thế chiêu sinh yêu cầu không phải đều để ở đó nhi nếu như không phải thể chất đ ặ c thủ liền phải là nghiên cứu sinh tốt nghiệp hảo hữu lập tức vẻ mặt cầu xin kết thúc ta đại học đều không nhất định thi được ai ngươi phía trước đến nhà ngươi muốn trở về sau hảo hữu kỳ thật cũng biết bạch nam tình huống trong nhà nhưng là xem như bằng hữu hắn lại có thể nói cái gì đó bạch nam phanh lại xe lâm vào trở mặc tư x á có chút mờ tối bên này có chút đèn đường đã sớm hỏng lại thêm hiện tại cũng đã mười giờ hơn nhanh mười một giờ bình thường làm việc và nghỉ ngơi đều đã tắt đèn hắn đương nhiên không muốn trở về đúng rồi ta cho ngươi xem thứ gì hảo hữu đ ố n g nhiên theo trong bọc lấy ra một cái hộp cái này tựa như là gần nhất rất lưu hành một cái trò chơi nhỏ bất quá là ích trí loại trò chơi nhưng là hảo hữu nhìn thoáng qua chung quanh thần bí hề hề nói rằng nghe người ta nói nếu như có thể thông quan lời nói có thể hỏi một vấn đề chính là loại kia huyền học bên trên ngươi hiểu không bạch nam nhữ mày cái đồ chơi này có thể đụng sao loại đồ vật này cũng không thể gây muốn nói linh dị phục tốt trước h ắ n khả năng sẽ còn ra ngoài hiếu kỳ cùng khinh thường chơi một chút nhìn xem rốt cục có thể hay không có thần bí gì lực lượng nhưng bây giờ không được sợ cái gì ngược lại có thiên sư công hội nhà ai còn không có lá bửa lại nói thiên sư công hội hiện tại đối quỷ quái quản nhiều nghiêm a ta đoán chừng đây cũng không phải cái gì quỷ dị có thể là trận pháp cái gì a ngươi muốn có hứng thú thì lấy đi chơi đ ủ a tôi nói không chừng có thể hỏi một chút thi đại học đ ể đâu bạch nam bị môi thi đại học đ ể nếu có thể tùy tiện hỏi đi ra cái đồ chơi này đã sớm bán đi ê n rồi bất quá hắn v ẫ n là nhận lấy bởi vì hắn muốn nhìn một chút vạn nhất thật có thể hỏi cái gì đơn giản vấn đề hắn muốn biết cha mẹ của hắn lúc nào thời điểm là cái đầu ly hôn cũng tốt như thế nào đều được tranh thủ thời gian kết thúc ta hảo hữu cùng hắn phất phất tay ngày mai gặp ngươi vật này chơi xong nhớ kỹ trả lại cho ta à ta cũng là tìm người khác mượn ta còn không có chơi đâu bạch nam lên tiếng sau đó đem đồ vật cất vào trong bọc cưới xe đạp đi vào cư xá ở phòng hầm đình chỉ xe đạp thời điểm bạch nam khỏe mắt lướt qua thình lình thoáng nhìn một cái bóng người màu đen trong lòng nhảy một cái vô ý thức nhìn sang cũng may chỉ là một cái treo ở nơi đó màu đen áo mưa mưa kia áo đã rất lâu rồi rơi xuống một lớp bụi bình thường cũng có thể trông thấy có đôi khi cũng biết coi là kia là người bạch nam nhẹ nhàng thở ra kéo lấy bước chân nặng nề về tới nhà quả nhiên phụ mẫu còn tại cãi nhau căn bản không có người để ý hắn có phải là đã trở lại hay không an cơm chưa hắn có chút bực bội về đến phòng bên trong lấy ra bài thi dự định viết đề nhưng là thanh âm bên ngoài càng ngày càng cao bạch nam thế là đưa ánh mắt rơi vào trong túi s á c h cái hộp kia bên trên từ bên trong lấy ra nhìn kỹ một chút là có chút thấp kém một gỗ phía trên k h ắ c chính là một chút phương trình đề mở ra về sau bên trong là cùng loại với phi hành cờ như thế một t r ư ơ n g bàn cờ bất quá chỉ có một quả phi hành cờ cấp trên một chút cửa ả i đúng là làm bài bạch nam im lặng cái đồ chơi này thật không phải là thương gia nỗi khổ tâm vì để cho học sinh học tập cho giỏi chuẩn bị sao bất quá có cửa ả i bên trên viết cũng là thật có ý tứ thì như nó hiện ra nếu như ngươi không thể tại năm phút bên trong viết g a đạo này để đáp án tự gánh lấy hậu quả bạch nam nếu là bình thường căn bản cũng không có thể sẽ đụng loại vật này nhìn xem liền run r u dậy tốt xấu hiện tại linh dị phục tô quan tâm đến nó làm gì có phải hay không thương ra gần người nhìn xem liền không thoải mái có thể hết lần này tới lần khác hai người bên ngoài lúc này nhao nhao tới trên người hắn ly hôn được à, kia ta cho ngươi biết đứa con trai này người chính ngươi nuôi ngươi đừng nghĩ nhường hắn đi theo lao tử ta nhìn không có ta ngươi có thể hay không nuôi nổi con của ngươi họ bạch ngươi có hay không lương tâm đây không phải chuyện của ngươi à những năm gần đây ngươi thật nuôi qua hắn sao ngươi ở nhà thời gian dài bao nhiêu a ngươi muốn cứ như vậy đem hắn nắm cho ta ngươi đừng có nằm động bạch nam nắm chặt trong tay bút sau đó đem bút trùng đ i ể m ném lấy ra cái kia lá cờ thả đi lên sau đó ném ra x u ấ t s ắ c muốn thật có đồ vật gì đem hắn giết chết tính toán cũng tiết kiệm để ý tới bên ngoài đ ề m ụ c phía trên đều là sơ trung độ khó không có cái gì còn con quần quấn có một ít là đầu góc đột nhiên thay đổi nhưng hơi hơi nghĩ một hồi liền cũng có thể đáp đi ra hắn một bên, bên, bên, bên nghĩ thầm hành vi của mình cũng có chút một người cái này mẹ hắn không phải liền là làm tại sao Nghĩ bởi vì hắn lại tiện ném m ộ phát hiện à một chung t vừa đ quanh không biết rõ lúc nào thời điểm yên tĩnh trở lại bên ngoài hai người kia không còn cãi nhau hơn nữa phòng không biết rõ lúc nào thời điểm đen lại trước mắt đèn b à n đều t ắ t đi có thể hắn hết lần này tới lần khác có thể thấy rõ ràng trước mắt đề nhưng cũng chỉ có thể nhìn rõ trước mắt đề cái khác đều là một mảnh đen kịt bạch nam nuốt một chút nước bọt ánh mắt nhìn chằm chặp trước mặt đề kỳ thực toàn bộ tâm thần toàn bộ đều chuyển rời đến một bên hắn dư quang nếu như không có nhìn lầm ngay tại bên cạnh hắn trên mặt bàn ngồi một người quá đen thấy không rõ lắm là nam hay là nữ đối phương cách hắn rất gần ngay tại kia ngồi nhìn xem hắn bạch nam bản năng mong muốn đi gọi người thật là lý trí lại nói cho hắn biết trọng yếu nhất vẫn là trước làm trước mắt đề mắt h thấy thời gian từng điểm từng điểm trôi qua cái này phi hành cờ kèm theo đồng hồ cắt năm phút đã muốn tới đáy hắn rốt cuộc tìm được giống nhau như lúc để nhanh chóng tại bài thi thẻ bên trên vồ xuống đáp án chung quanh lại khôi phục quang minh phía ngoài cãi nhau âm thanh lại một lần truyền lọt vào trong thai bạch nam phía sau lưng bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướt hắn đứng dậy không muốn lại làm có thể hắn phát hiện tay của mình không bị khống chế lại ném ra xúc sắc chương 682, phi hành c ờ a chương 682, phi hành c ờ tạo yêu bọn hắn ngay tại thẩm tra lâm thư ưng mất tích trước phi cơ kêu bên trên vết tích trương n g u y ệ t ngưng giữa lông mảy mang theo bực bội tiếp vào điện thoại đi ra ngoài một lát sau mới trở về thảo thật sự là sự tình h i ê u thiên sư công hội nhận được một đ cái phát hiện giống như vậy mất tích người còn không ít tạo yêu nhìn sang đẻ xuống trong lòng bởi vì lâm thư ưng mất tích mà sinh ra phi mượn hỏi tình huống như thế nào một cái trò chơi một cái ngoại trừ nhàn n h ấ t cả chứng học sinh cấp ba căn bản không có khả năng có người chơi trò chơi mục tiêu sàng chọn vô cùng rõ ràng đến mức thiên sư công hội ngay từ đầu căn bản không có đem bọn hắn đặt chung một chỗ hơn nữa chủ yếu là gần nhất hai ngày này trương nguyệt ngưng đem phi hành cờ chuyện nói một lần kia trước đi dò tra chuyện này a những chuyện này khẳng định phía sau đều có quan hệ một mặt chỉ nhìn chằm chằm quỷ dị cùng lâm thư ưng mất tích chuyện trong thời gian ngắn là không có cái gì đột phá tại bọn hắn q u ả n khống hạ xuất hiện loại này sự kiện linh dị trừ phi là ra đời cực kỳ cường đại ác quỷ không lại chính là cùng quỷ dị mất tích phía sau có dinh dớp bọn hắn gặp được báo án người là một cái mười bảy tuổi thiếu niên gọi chính mình chuyện này căn theo như hắn nói hắn cảm thấy rất có thể là chính mình hại hào hữu của mình nếu như không có cho hắn kia cái gì ích t r í trò chơi liền tốt vốn là ra ngoài ý tốt bởi vì hắn hoàn toàn chính xác thấy có người hỏi một cái vấn đề nhỏ đạt được đáp án người nói người kia là ai là cùng lớp một cái đồng học lớp chúng ta một người nữ sinh ta sau bàn ta chính là ngày đó trông thấy nàng đang chơi hỏi một tiếng ta là xác đ ị qua nàng cũng không phải là một mượt ạ i chơi chơi vài ngày rốt cục t h ư n g quan sau đó nàng liền nói cho ta nói nàng hỏi hắn nữa thích nam sinh có thích nàng hay không nàng hiện tại biết muốn đi tỏ tình sau đó ta liền nghe nói nàng cùng lớp bên cạnh nam sinh ở một khối t r ì n h minh bực bội nắm tóc hết lần này tới lần khác bạch nam người nhà căn bản cũng không biết hắn trở về ngày thứ hai hắn phát hiện bạch nam không có vào ngày thường bên trong sẽ ở địa phương chờ hắn còn tưởng rằng trong nhà hắn khả năng lại đã xảy ra chuyện gì tâm tình không tốt có lẽ đi sớm có lẽ trễ giờ mới đi chờ một chút trong chốc lát không đợi được trước hết đi trường học kết quả một ngày đều không có nhìn thấy bạch nam n ư ờ i hắn ngay tại lúc trở về đi một chuyến bạch nam trong nhà bạch nam phụ thân không tại mẫu thân không có có tâm tư tiếp đại hắn liền nói nhi tử không biết rõ đi đâu t r ì n h minh im lặng bởi vì lo lắng cho nên vẫn là đưa ra đi phòng của hắn nhìn một chút đối phương cũng là đồng ý chính là miệng bên trong còn một mực nhắc tới con của hắn căn bản không có trở về cùng hắn tra như thế hàng ngày không có nhà mà bạch nam trong phòng túi sách để lên bàn cái kia phi hành cờ cũng trên bàn nhưng là không biết do viết chữ trong bút mực nước làm sao lại c h ả y ra trực tiếp đem hơn phân nửa phi hành cờ toàn bộ đều ô nhiễm bao quát bên cạnh bài thi thể cái kia xúc sắc rơi trên mặt đất phi hành cờ con cờ cũng trên mặt đất c h minh bản năng cảm thấy không đúng kiên trì đem đồ vật thu vào cũng không quên sớm trước chụp tiểu ảnh phiến giữ lại c h ứ n g không sai sau đó xoay người liền suốt đ e m cho thiên sư công hội gọi điện thoại ta không biết rõ hắn đến cùng phải hay không cùng thứ này có quan hệ các ngươi trước đó nói để cho ta về trước đi chờ cái này đều đã hai ngày chí minh rất muốn hỏi một câu thật là lại sợ thật là cùng vật này có quan hệ đó chính là hắn hại bà nam ta yêu đang xem hộp nói thật cái này phi hành khí nhìn không ra có cái gì q u ỷ dị ô nhiễm vết tích cũng là có một chút trận pháp lá bùa dấu hiệu thiên sư công hội nhân viên tương quan cũng đã mở ra đã kiểm tra kỳ thật đang bằng là một cái chỉ cần hồi đáp vấn đề đi đến cuối cùng có thể thông quan liền sẽ khởi động một lần xem bói đồ vật cho nên cái gọi là có thể hỏi một chút đ ể cũng là xem bói cho đáp án không phải cùng loại với bút tiên loại hình đồ vật lại nói được nhiều thích học tập bút tiên mới có thể làm loại vật này căn cứ thiên sư công hội khẩn cấp điều tra kết quả đến xem tỷ lệ lớn có thể là cái nào đó dân gian truyền thừa huyền học nhân sĩ liên quan cùng lao sư hợp tác làm loại vật này đã có thể xúc tiến học tập lại có thể hài lòng học sinh đặt câu hỏi xem bói trên bản chất là không có vấn đề chẳng qua trước mắt còn đang điều tra đầu nguồn từ nơi nào ra vật này là ngươi mua vẫn là ngươi đồng học kia đưa cho ngươi t a yêu hỏi ta mua cửa trường học có cái quầy bán quả v ậ t cái này ta nói với các ngươi qua bọn hắn có đôi khi sẽ bán cái này số lượng không nhiều khả năng vài ngày mới có một cái đến hai trước nói là có thể sử dụng hai ba lần t r ì n h minh có chút ảo não hắn cho bạch nam vật này nghĩ vốn là hắn tình huống của cha mẹ kỳ thật có lẽ có thể hỏi một chút đâu dạng này trong nội tâm c ó cái đáp án cũng hầu như không đến mức ảnh hưởng học thập đều lớp mười hai cha mẹ của hắn không có một cái nào nghĩ tới tương lai của hắn ngay cả chính hắn đều muốn không chịu cầu tiến người bên ngoài khuyên cũng không được bên cạnh trương sư huynh nói rằng kia quẩy bán q u à vật lão bản chúng ta hỏi hán vật này là ở trường học một cái lao sư kia mua thật là hết lần này tới lần khác lao sư kia tại tiểu hài này trước khi mất tích hai ngày xảy ra tai nạn xe cộ bây giờ còn đang hôn mê lao sư gia thuộc không biết rõ lao sư có cái nào người bằng hữu có cái này hơn nữa quẩy bán q u à vật còn tại bán chúng ta nhường quẩy bán q u à vật lão bản đem đồ vật giữ lại nhưng là đều nghiên cứu qua không có vấn đề hơn nữa cũng đã có người thử qua để làm xong đúng là xem bói không có khác tạo yêu chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa thả tại cái kia đã bị ô nhiễm trên trang giấy bút tích có thể thanh lý sao có khả năng hay không cái này cùng khác bán không giống chứ chương 683, nhẫn chương 683, nhẫn t ạ yêu cầm một bộ trò chơi trở về tại thiên sư công hội là nghiên cứu không ra cái gì cho nên hắn đem trò chơi cầm lại khách sạn còn chuyên môn trở đến tối trời tối người yên thời điểm mới lấy ra theo trong hộp đem phi hành cờ trang giấy trải rộng ra thời điểm t ạ yêu ánh mắt nhanh chóng quét một lần rất nhanh liền phát hiện một chút nhỏ xíu khác biệt có mấy đạo đề nhiều một chút chữ tỷ như nó tới nó tại phía sau ngươi nó tại ngươi đỉnh đầu nó bắt lại ngươi hơi hơi vẽ ra một chút những chữ này vị trí phân bộ vừa lúc hẳn là bút tích có thể che giấu địa phương tạo yêu thế là lạnh nhạt lấy ra bài thi thẻ lại nhìn như vậy lời nói phát hiện bài thi vải ca ký thực cũng cùng ban ngày nhìn thấy không giống lúc ban ngày chương này bài thi thẻ đích thật là đặc chế bởi vì bên trong vẽ có lá bửa dựa theo vị trí viết lên câu trả lời lời nói liền có thể kết nối lá bửa ở giữa khe hở thương đương nói đem cái này xem bói hoàn thiện hơn nữa thiết kế tương đối xào rượu dù là là vận khí tốt, một đường không có trả lời vấn đề gì bởi vì cuối cùng một đạo đề là nhất định phải cần hồi đáp ngay tại cuối cùng một ô cuối cùng một ô n là một cái vẽ đề cần vẽ một chút phụ trợ tuyến tương đối phức tạp vẽ xong về sau cũng có thể khởi động tóm lại chỉ cần có rảnh rỗi bạch địa phương có thể một lần nữa l ớ c c h ư n g này bài thi t h ể hoàn toàn chính xác có thể hai lần ba lần sử dụng bất quá bây giờ trên giấy mặt ngoài vẽ những cái kia điền câu trả lời vị trí đường cong tại dưới ánh sáng có chút hiện ra màu đỏ sậm tạ yêu cũng không do dự nữa đem cái kia đồng hồ cắt đặt ở chỗ đó về sau ném cái thứ nhất xuất sắc dựa theo vận khí của hắn không có lẽ cái này hẳn không phải là vận khí vấn đề hắn hoài nghi khả năng chỉ cần là có vấn đề, đề ai ném đều sẽ gặp mấy cái kia có dị thường địa、phương. tóm lại hắn rất mau tới đến cái thứ nhất dị thường nó tới toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh vô cùng có chút giống là tiến vào quỷ vực như thế nhưng cũng xác thực còn tại hiện thực tạ yêu bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút t r u n g quanh ở bên cạnh hắn đứng một hình bóng tạ yêu suy nghĩ một chút tùy tiện tại bài thi thẻ bên trên viết chữ số hắn tiện tay viết hai kết quả bên người cái bóng biến mất tạ yêu hắn chăm chú nhìn một chút đề mục phát hiện đáp án thế mà thật là hai suýt nữa quý mất có chút cao chung đề mục không phải không chính là một hai không sao cả hắn lần sau sẽ trước coi là tốt sau đó tránh đi câu trả lời rất nhanh hắn liền đi tới hạ một đạo đề nó tại phía sau ngươi tại xúc s ắ c rơi xuống về sau hắn cũng cảm giác được phía sau lưng một hồi zun có đồ vật gì thậm chí ghé vào trên lưng của hắn nếu như không phải là vì không đánh cỏ đậu rắn h ù đến bọn da hòa này hắn thật rất muốn một thanh nắm chặt tới tạ yêu rất chân thành rất nghiêm c ẩ n tính toán một chút xác định đáp án về sau viết mặt khắc một con số thế là đầu vai của hắn đột nhiên trầm xuống tạ yêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cái đen như mực bóng người trên người âm k h lượn lờ nhìn không rõ lắm tướng mạo thậm chí cũng không phân rõ nam nữ nhưng đối phương lên tiếng về sau lộ da huyết bùn c nếu g nằm chuyện này thanh sắp ở đầu vai chuyện này đối vai với i h t như ă m mà Một nói, đáng đầy đủ đáng sợ. k i hãi, phía sau đề liền sẽ viết Tại sợ sau sẽ phía khó. chút, h yêu đề là càng ngày càng vẫn n một giả do dự một chút, vẫn là giả bộ như mười phần sợ hãi, nhưng hãi, lại phần gắng sợ cố đối ể cho mình không sợ dáng vẻ. Nếu như dáng Nếu sợ vẻ. đ phương không biết rõ thân phận của hắn lời nói vậy trước tiên làm gì tốt hắn làm bộ mong muốn đi sờ lá b ừ a kết quả một cái tay lại bắt lấy cánh tay của hắn sau đó một cỗ lực lượng k h ô n g chế cánh tay của hắn hướng phía trên b à n xúc s ắ c t r ụ c tới sau đó rơi xuống sách nói thật khí lực không là rất lớn hắn vừa mới kém một chút bản năng phản ứng liền cho tránh thoát x u ấ t s ắ c rất mau tới tới nó tại ngôi đỉnh đầu đạo này để đi vào đạo này để trong nháy mắt đó tạ yêu cũng cảm giác được đỉnh đầu có đổ vật gì ngay tại lắc lư thậm chí có máu tươi từ phía trên một giọt một giọt rơi xuống tạ yêu biểu lộ có chút dữ thợn cố gắng khống chế chính mình hắn cẩn thận n g ầ n đầu nhìn thoáng qua tránh đi nhỏ xuống máu tươi dạng này thật rất không vệ sinh được không đỉnh đầu là điếu t ử quỷ cái này có thể trông thấy mặt đối phương đang túi đầu âm trầm nhìn chăm chú lên hắn bởi vì là treo cầu nguyên nhân cho nên đầu lưỡi hướng ra phía ngoài lồi da ánh mắt bạo khởi trên cổ hắn buộc lấy dây thừng dây thừng kết nối l ngược lại liền sâu ở nơi đó có chút lắc lư mùi chân ngay tại tạ yêu đỉnh đầu cách đó không xa tạ yêu nắm chặt bút trong tay có chút hướng bên cạnh xê dịch đỉnh đầu điếu tử q u ỷ đối với hắn lên tiếng nợ nụ cười lắc lư biên độ càng lớn chân đá ở trên tường phát ra đông đông đông thanh âm tạ yêu nếu như không phải là vì bắt được người sau lưng hắn thật không muốn nhẫn vẫn là tranh thủ thời gian a tạ yêu lần này đều chẳng muốn tính toán tại c u ố n vợ bên trên làm bộ khẩn trương không ngừng phủ đi sau đó tùy tiện viết một chuỗi lấy ước làm đơn vị số lượng hiển nhiên không thể nào là chính xác bởi vì đáp án vốn là nhường cầu góc ông tạo yêu cũng mặc kệ k h ô n g chế chính mình cố lực lượng kia trực tiếp nhanh chóng ném xúc sắc lần này là nó bắt lại ngươi tại quân cờ rơi vào chỗ này để bên trên trong nháy mắt t r u n g quanh khách sạn đã giống là hoàn toàn bị hủ thực như thế hiện đầy màu nâu đỏ vết tích sau lưng đỉnh đầu hai cái lệ quỷ dít lên lấy hướng hắn đánh tới cùng lúc đó còn có một cái màu xanh cứng rắn có chút giống là sắt thép như thế tay theo mặt đất đưa ra ngoài bắt lấy mắt cá trần hắn chương sáu t r ư ơ n ò chơi bắt đầu chương 684, t r ò chơi bắt đầu tạo yêu cơ hồ không có quá nhiều phản kháng liền bị kéo vào một cái không gian bên trong, trong tạ yêu người đã biến mất tại trong phòng trong phòng ánh đèn đang lóe lên mấy lần về sau khôi phục như thường trên mặt bàn rơi xuống trên bàn viết ký tên bút tâm bên trong bút tích bỗng nhiên bắt đầu trào ra ngoài tổng cộng cũng không có bao nhiêu mặc hết lần này tới lần khác liền có thể nhiễm gần phân nửa phi hành cờ phát hiện tạ yêu không thấy thời điểm đã là thứ n h ị này trương nguyệt ngưng tìm hắn thời điểm không tìm được gõ hắn khách s ạ n cửa cũng không có người đi ra còn cảm thấy không đúng nhường trước cựu điếm đài đem cửa mở ra phát hiện người đã không thấy mà trên mặt bàn giữ lại phi hành cờ cùng bạch nam lưu lại như thế sắc mặt nàng có chút khó coi đem đồ vật thu lại. đã tạ yêu tế i n bảo chuyện này hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết một bên nhân viên công tác nói rằng trương sư huynh muốn nói lại thôi chỉ sợ sư m ộ i n g ư ợ c cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng tạ yêu g an n g uy nàng s ắ c mặt khó coi nguyên nhân đại khái là chính nàng đem qua thử nhưng là không có đi vào trương sư huynh đêm qua đương nhiên cũng cầm một phần phi hành cờ nghiên cứu bất quá hắn nơi này cũng không có cái gì động tĩnh chỉ có thể t r ồ n g cậy vào đi vào tạ yêu bất quá nói đến cà rỗ là đâu tạ yêu không có người cà rỗ là cũng không biết đi đâu nhi nhưng vấn đề là cà rỗ lạ nhưng không có cầm phi hành cờ cà rỗ là xác thực không có lấy phi hành cờ hắn cùng tạ yêu ở tại một cái trong tử điểm tạ yêu gian phòng truyền r a dị dạng thời điểm hắn cũng cảm giác được dù sao rõ ràng như vậy âm khí muốn không phát hiện cũng rất khó hắn cũng là cũng không có tính toán còn nhiều chờ hắn bên kia động tĩnh biến mất về sau cà rô là mới đứng dậy đi gõ tạ yêu cửa bên trong đương nhiên không có cái gì đáp lại thế là hắn liền định một người đi ra ngoài một chuyến xuống lầu về sau hắn đã cảm thấy không đúng đường đi quá không mặc dù là đã đến dạng sáng có thể bình thường trên đường phố cũng là có không ít chợ đêm loại hình chờ hắn lại quay người lại chung q a n h công trình kiến trúc cũng đều biến mất hai bên cảnh vật nhanh chóng hòa tan cuối cùng lại lần nữa ngưng tụ bày ở trước mặt hắn chỉ còn lại một cái nho n h ỏ n h à gỗ nhà gỗ phong cách thiên hướng về kiểu dáng châu âu bên kia thế kỷ trước cổ láo nông thôn phong cách hơn nữa còn phải là loại kia gia đình điều kiện đặc biệt đặc biệt hỏng bét liền phòng ở đều đóng không d ậ y nổi nóc phòng đều lộ khe lớn trên cửa rơi xuống khóa khóa hết lần này tới lần khác lại là kiểu trung quốc đ ồ n g khóa phía trên còn khắc có một ít truyền thống cổ xưa dị thú nhìn lộng lấy mà tính xảo như cái tác phẩm nghệ thuật như thế cùng cái này cũ nát phòng tạo thành t r a n l ệ rõ ràng ca rỗ là đi qua sờ soạn một c h i ế khóa Khóa lại d ị thường ú t rõ ràng vài tiếng phi phi phi tại trong màn đêm vô cùng vang dội sau đó dị thú chán ghét chừng mắt liếc hắn một cái nhắm mắt lại cà rô lạ lơ đễm xuất ra quyền trượng gõ cửa một cái môn này mặc dù rất phá bất quá rắn chắc rớt bạo lực phá vỡ không có cách nào phá bất quá cũng có thể là, là hắn không am hiểu vật lý công ca cho nên từ từ bạch quang dâng lên dị thú mở cho mắt sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại lại khóa lại chuyển động hai lần đem cái mông nhắm ngay bên ngoài tránh cho mánh liệt bạch quang đốt bị thương chính mình mà trước mặt hắn nhà gỗ run r à y hai lần khóa cửa làm một mực đang đóng bất quá một bên cửa cùng không cửa vị trí tiếp đ ố i mở c ả rỗ là cầm lấy quân trượng luồn vào đi chiếu một cái chiếu sáng rất sáng nhưng l à vẫn nhìn không thấy thứ gì hắn đành phải tiếp đ ố i đi vào tạ yêu bên này hắn cảm giác được không gian xung quanh biến hóa về sau vẫn chờ tại nguyên c h â không hề động rất nhanh hắn phát phát hiện mình bị kéo đến một cái trong căn phòng nhỏ gian phòng có một cái vòng t r o n bàn bên cạnh bàn hết thể ngồi m ộ ư ơ i hai người tăng thêm hắn vừa vặn một ư ơ i ba trên mặt bàn có một cái c ự đại hình tròn phi hành bàn cờ bay khắp toàn bộ bàn tròn cùng đồng dạng truyền thống phi hành cờ xu thế khác biệt cái này phi hành cờ điểm cuối cùng ở trung tâm mỗi người trước mặt đều có một trường quân cờ theo trước mặt đều có thể xuất phát phi hành bàn cờ trên đó viết đề mục lấy đề mục đem người sau lưng tâm tư biểu hiện rõ ràng bạch bạch nhất vị trí trung tâm là trở lại hiện thực mà mong muốn trở lại hiện thực trong đó có khả năng sẽ trải qua bị nạ tử quỷ truy sát nửa giờ đơn độc một người rời phòng làm chỉ định cho chơi giết chết ở trong sân một gã người chơi ra ngoài cùng lệ quỷ chơi đùa vẫn là lựa chọn hiến tế thân thể của mình một cái bộ vị t r ở cấp trên không có vật gì tốt không phải mình không may chính là để người khác không may tạ yêu nhìn thoáng qua ngồi bên cạnh b à n người chứ hắn ra đều là một đám thiếu niên trong đó có vừa mất tích bạch nam chỉ có điều nhường tạ yêu tương đối ngoài ý muốn chính là cái k i a gọi chính mình đứa nhỏ cũng tìm bảo đối phương sắc mặt còn tái nhợt tái nhợt trong mắt mang theo hoàng sợ nhìn thấy hắn về sau cũng là s ư ơ n g sở há miệng muốn nói cái gì đã thấy tới tạ yêu đối với hắn lắc đầu chính mình đầu góc h u y ể n rất nhanh lập tức liền ngậm ngược lại ngược lại nhìn về phía bên cạnh bạch nam bạch nam người ở chỗ này đây là cái nào chuyện gì xảy ra bạch nam cũng không nghĩ tới h ả o hữu cũng tới người thế nào cũng tới nơi này không biết rõ là địa phương nào chúng ta đều là bị kéo tới nói là chờ người đã đông đủ muốn làm trò chơi chính là trước mặt phi hành cờ tiếng nói của hắn rơi xuống trong phòng cũng vang lên một cái có chút âm trầm thanh âm k h n c hẳn đã hiện tại người đã đủ như vậy trò chơi có thể bắt đầu chương 685 hồi cuối chương 685 hồi cuối trò chơi bắt đầu một cái bàn quay trống rông xuất hiện mũi tên phía trên đầu dạo qua một vòng sau chỉ hướng trong đó một thiếu niên thiếu niên sắc mặt trắng bệnh nhìn xem cái kia mũi tên sau đó nhận m ệ n h cầm lấy xúc sắc ném xuống dưới hắn coi như may mắn mặc dù điểm số chỉ là một có thể tối thiểu không có phát động bất kỳ trò chơi khâu bàn quay một lần nữa chuyển động thứ hai là t r ì n h minh hắn trực tiếp phát ra một cái sáu nhiệm vụ thứ nhất chỉ định ở đây một gã người chơi đi trong phòng chờ đủ ba mươi phút t r ì n h minh mấy người bên cạnh lập tức sắc mặt khó coi né tránh ánh mắt chính hắn cũng không nghĩ tới đi lên chính là như vậy ta đi tạ yêu nói rằng chính minh há hốc mổm ngược cũng biết tạ yêu đi đích thật là tốt nhất hắn gật đầu chỉ tạ yêu tạ yêu cái g h ế chung quanh trói buộc một chút giải khai ngay sau đó gian phòng vách tường chỗ xuất hiện một cánh cửa tạ yêu cũng là không do dự mở ra đi vào trong môn có một cái q u a n t à i màu đỏ thám q u a n t à i bên trong nằm một cái xinh đẹp áo c ư ử i nữ còn là người quen tần duyệt tạ yêu nhưng cũng không có thật bất ngờ vẫn luôn không có gặp tần duyệt là hắn biết nàng khẳng định đang chờ đợi một cái có thể giết chết hắn cơ hội tần duyệt nằm tại trong q u a n t à i mở hai mắt ra hai người đối mặt ai cũng không có mở miệng trước thật lâu tần duyệt yếu ớt thở dài đã lâu không gặp nàng nhìn xem cũng là rất tâm bình khí hòa chỉ là không biết có phải hay không là cái này quan tải là trói buộc vẫn là cái gì nàng nằm ở bên trong không có muốn đứng lên ý tứ ngươi nhìn xem dường như trở nên mạnh mẽ không í t tạ yêu đánh giá nàng cái không gian này mang đến cho hắn một cảm giác cùng trò chơi không gian có chút giống t á m thành hẳn là cái kia giống nhau nắm giữ trò chơi người lưu lại mà tân d u y ệ t trên thân đ ồ n g hậu dậy đặt mùi máu canh liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm trên người nàng dường như còn có một số lực lượng dường như nhằm vào hắn dù sao muốn giết ngươi tân việt cười cười giữa lông mày nhiễm lên yêu dị ngươi muốn kéo dài thời、gian. q uy t ắ c kia chỉ nhằm vào những đứa bé kia tạ yêu ngươi hôm nay ra không được tân duyệt nhìn xem đen như mực không gian dường như cũng, cũng không ngại nhiều kể một ít lời nói bởi vì nàng cũng đang chỉ hoãn thời gian nàng không sợ tạ yêu sẽ ra ngoài hắn ra không được vì một ngày này nàng nhịn cực kỳ lâu trước đó ngươi nói là t h á n h chủ hủy ta tất cả hoàn toàn chính xác cho nên ta đem hắn ăn tạ yêu dừng lại t h á n h chủ chính là cái k i a giống nhau xâm lấn trò chơi ra hỏa hắn một mực tận sức tại chế tạo cường đại quỷ quái đưa chúng nó chế tạo trở thành thần minh dùng cái này chi phôi thế giới bảo hột ra cần muốn giết chết lá hổ lực lượng Đáng thường i ế c ắ n h thấp ra Tần Duyệt như ta, ta t bên cạnh ngươi kia hai cái nữ quỷ tạo yêu lạnh lùng nhìn xem nàng cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt nguy cơ không thể chờ hắn quả quyết điều động trên thân toàn bộ lực lượng dự định hóa thành một đạo công kích đánh vỡ nơi này nhưng ở hắn sừng rồng mọc ra một sát na kia tạ yêu cảm giác được có một cái băng lãnh khí tức hóa chặt hắn lại xuyên thấu thời gian cùng không gian trực tiếp đâm vào ngực của hắn trên người hắn tất cả lực lượng cũng trong nháy mắt chút xuống t ầ n việt bỗng nhiên cất tiếng cười to theo trong quan tài ngồi dậy dung mạo của nàng đang nhanh chóng khô héo mái tóc màu đen trong nháy mắt khô bạch nhưng nàng nhìn t r ò n g chọc vào tạ yêu lộ ra nụ cười cổ quái phụ thân ngươi chỉ biết là đồng tâm khóa sao tạ yêu đã quỳ một chân trên đất hư nhược nói không ra lời ngươi ứng qua ta theo lúc kia đồng tâm khóa liền đã khóa chặt ngươi cùng ta chỉ có thân nhân người yêu khả năng khóa lại tận việt h â n thể đã có chút hư hảo thật là ngươi quá mạnh ngươi cảm giác không thấy mà muốn giết n g ư ơ i nhất định phải ngươi thực lực của ta xứng đôi tần duyệt ở trong game liền ý thức được không cách nào giết tạo yêu nàng không có biểu hiện ra ngoài lúc kia nàng cũng xác thực còn đang quan sát cùng do dự hiện tại có lẽ cũng có nhưng không trọng yếu có lẽ không cần không phải giết ngươi tần duyệt lẩm bẩm nói thật là ngươi thật là buồn nôn tự cho là đúng chính nghĩa tự cho là có thể thành lập trật tự tự cho là có thể cho bọn họ những này quỷ dị một cái mở rộng chính nghĩa con đường tự cho là có thể cho bọn họ đất dung thân thật là bọn hắn biến thành lệ quỷ vốn là bị thế giới này vứt bỏ bọn hắn biến thành cái bộ dáng này vốn là chính nghĩa thiếu thốn trật tự lỗ thủng dựa vào cái gì muốn bọn hắn nhẫn l ạ i đâu tạ yêu nằm dạp trên mặt đất ngón tay giật giật một đạo bạch quang đ ỗ n g nhiên đâm xuyên qua không gian tốc độ nhanh chóng tần duyệt không kịp ngăn cản bất quá rất nhanh nàng phát hiện tạ yêu thân thể sinh mệnh đặc thù càng nhanh trôi qua nàng cũng không đi quản vật kia là cái gì chỉ là một bên ho khan một bên cười tại thân thể nàng rốt c ụ c muốn tiêu tán thời điểm nàng đã cảm giác không thấy tạ yêu bất kỳ sinh mạng thể trinh tần d u ệ t đổ về trong quáo tài nàng mớn kết thúc chỉ là đáng tiếc tạ yêu không hề nói gì nàng không cam tâm. nàng muốn nhìn hắn hối hận đáng tiếc không có đen nhánh trong không gian màu son quan tài một lần nữa cài lên quan tài bên cạnh nằm trên đất cái thân ả n h kia cũng như cái không gian này như thế lâm vào vĩnh viễn tính mịch bạch thần sương đang chơi game đ ỗ n g nhiên sắc mặt tái đi phun ra một ngụm máu tơi ư đến khét màn hình đầy bình phong nàng không kịp quản những này lảo đảo chạy ra khỏi phòng nhìn thấy giống nhau ôm ngực trên thân phiến lá khô héo hạ y hề như lúc trong lòng một cái lộp b ộ hắn xảy ra chuyện không hắn có phải hay không chết a bạch thần sương có quắp ngồi dưới đất từ ngụm ho ra máu nàng cùng hạ y hiển nhiên có rất lớn một phần lực lượng đều cùng tạ yêu tương liên không hiểu xảy ra chuyện chỉ có một cái khả năng hạ y hiển nhiên tay run run gọi tới liêu thanh thanh chương 686, kết cục chương 686, kết c ụ c ả dỗ là đang nhìn trước mặt trò chơi bàn nơi này liền chính hắn hắn đang chơi lấy sắc mặt đông nhiên hơi đổi ngẩng đầu nhìn lại một đạo bạch quang tử không biết tên không gian bay tới hướng phía hắn bay thẳng sông mà đến c ả dỗ là nhấc tay n ắ m lấy là một cái cái gương nhỏ còn một cặp thiên sứ tri dực tấm gương rơi vào trong tay hắn thời điểm bên trong có liên tiếp mảnh vỡ rơi ra ngoài sau đó một cái t à n phổ một cái trung đồng còn có một thanh mất đi quang trạch đ và kiếm c ả rộ là con ngươi hơi co lại có chút run dậy cảm giác một chút trên gương khí tức vật vô chủ ngư trường kiếm c h â n hồ linh cũng là như thế c ả rộ là hít sâu một hơi cấp tốc thu hồi đồ vật lại cũng lười tiếp tục trò chơi thứ ba mươi phút thời điểm tại trình minh bên này trò chơi tức sẽ bắt đầu lúc một đạo bạch quang phá vỡ nóc nhà trình minh bọn hắn ngầm đầu n g ơ ngác nhìn cái kia trắng loan thân ảnh cái kia thiên sứ phá vỡ hạ cám đem tất cả mọi người cứu được ra ngoài về tới hiện thực giờ phút này hiện thực vừa mới vào đêm bạch quang chiếu sáng thành thị thời điểm trương nguyệt ngưng lập tức lao đến nhìn thấy đầy người hàn ý c ả dỗ lạ lúc hít mắt có chút cảnh giác ngươi hắn chết c ả dỗ la đ o ạ t trước một bước mở miệng đem tạ yêu đưa ra đồ vật đều ném cho trương nguyệt ngưng vừa vừa đuổi tới liêu thanh thanh sửng sốt một chút ngươi nói cái gì trương nguyệt ngưng nhìn lấy trong tay một đống lớn vật phẩm ánh mắt có chút ngốc trệ liêu thanh thanh đã chạy tới cầm lấy bên trong một cái vật phẩm cảm thụ một chút sắc mặt chẳng bệnh hạ y nhiên các nàng cảm giác hắn xảy ra chuyện sau nàng liền tranh thủ thời gian chạy tới thật là làm sa làm sao có thể cứ như vậy lạng yên không tiếng động cạ rỗ lại trong mắt thu liễm trên người quang lanh đ ạ n nói lâm thư ưng còn không tìm được ta sẽ thay hắn đi tìm xem như trả tất cả vật phẩm tình điểm hắn cũng sẽ tìm được phía sau những người kia cùng tổ chức đem bọn hắn tất cả đều giết nơi này đến cùng là không có để lại đi cần thiết trương n g u y ệ t ngưng không có cản hắn bởi vì không có có lý do gì thật là tạ yêu làm sao lại chết như vậy l i ê u thanh thanh mí môi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một người nàng cho trần giáo sư gọi điện thoại giáo thủ tạ yêu mất tích nàng bây giờ nói không ra cái từ kia ngài cùng hắn có cái gì khác liên hệ sao trần giáo sư ở bên kia trầm mặc một hồi lâu nói hắn hy sinh liêu thanh thanh không nói trần giáo sư dường như tại gõ bàn phím rất nhanh hắn nói hắn theo linh dị phục tô vừa lúc bắt đầu liền cho ta phát qua một cái biểu kiện là gì thư liêu thanh thanh ngón tay run dậy vì cái gì đây không phải rất bình thường sao trần giáo sư ngữ khí thản nhiên đều sẽ chết hắn không phải thần thật là rõ ràng mới vừa mới bắt đầu liêu thanh thanh kích động nói mới vừa mới bắt đầu a nàng thanh em khẳng h ẳ n nước mắt không cầm được rơi xuống hết thể tất cả vừa mới có hình thức ban đầu a thuộc về quỷ dị thế giới mới ngay tại tu kiến phát thảo quy tắc mọi thứ đều mới bắt đầu nàng không tin đối với hắn mà nói rất lâu liêu thanh thanh ngại lại các người đến đây đi ta cũng chưa có xem hắn gì thư nếu như xác nhận tử vong của hắn hoặc là tung tích không rõ vậy cũng tổng muốn nhìn đúng không trần giáo sư hít sâu m ộ t hơi mới đưa lời nói này xong liêu thanh Thanh cút điện thoại k h ô n g chế không nổi ngồi s ổ m trên mặt đất khắp giống bên kia được cứu ra các thiếu niên thiếu nữ còn tại mở miệng nhìn xem trương nguyện ngưng hít sâu mùa hơi tạm thời để xuống những tâm tình này để cho người ta dẫn bọn hắn đi làm hỏi thăm cùng tâm lý phụ đạo đợi đến đám người tập hợp một chỗ thời điểm đều có thể nhìn thấy lẫn nhau mọi mệnh cùng m ở m mịt cho tới nay đều là t ạ yêu làm chủ đạo mang lấy bọn hắn đi làm n h ữ này g n nhưng là bây giờ hắn giống như chết trần giáo sư nhìn giả n m u a không ít đem in ra di thư cho bọn họ bạch thần x ư ơ n g h o a một tiếng khóc lên cùng liêu thanh thanh cùng một chỗ ấu đầu căn bản không dám nhìn tới t r ư ơ n g nguyện ngưng đối lập thản nhiên rất nhiều nàng nhận lấy nhìn rất ngắn gọn rất phù hợp t ạ yêu tính cách nếu như ta chết không cần phải để ý đến tiếp tục ít hít t hít các ngươi Ta biết ta không biết rõ cũng ó có thể hay không thu thập thể, thì thể thành tắc ta nhất chết thật ta thu ta ta ta hay không mảnh vỡ. Nếu như không cho hình định phải,、nếu、không, vĩnh không bình. hứng không nhưng cha giao sao, kia giữa, an của vậy quy đây mấy này vậy Kỳ nếu người. lượng, muốn, nếu người sống cùng người viễn lớn, muốn, muốn đủ được đối đi mẹ làm, vỡ, với cái các lực c Dù là là ở đi làm xong. Cũng không có gì muốn nói nếu như ta có dự cảm tử vong của mình hẳn là sẽ sớm an bài nếu như là ngoài ý m u ố n kỳ thật cũng không cần ngoài ý m u ố n ta lúc đầu cũng không phải người tốt lành gì làm rất nhiều sự tình vốn là đáng hận ngày nào bị chọc c h ế t không phải rất bình thường bất quá ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể thật tốt còn sống dù sao mỗi người đều có nhân sinh của mình cùng con đường ta trong thẻ tiền quên ra ngoài đi giữ lại năm trăm vạn cho lâm ra trương n g u y ệ t ngưng m í môi đưa cho hạ y hiển nhiên hạ y hiển nhiên c ư ờ i khổ sau đó cho bạch thần x ư ơ n g các nàng bạch thần x ư ơ n g cùng liễu thanh thanh càng khóc dữ dội hơn trương n g u y ệ t ngưng hít sâu một hơi tại cái k i ê m ngộng cảnh về sau nàng lần thứ nhất rõ ràng chân chính nhận thức đến con đường này xa xưa cùng không biết ngoài y mớn rồi sẽ tới ta tiếp tục đi lục soát lâm thư ưng hạ lạ thuận tiện tìm thi thể của hắn nàng nói sau đó quay người rời đi hạ y y hệ nhiên nhìn một chút nàng đứng dậy đi theo b ạ c h thần x ư ơ n g khóc không thành tiếng ngữ đ i ệ u nói chờ ta một chút liêu thanh thanh bị nàng đúng vậy a lâm thư ưng còn không tìm được a hơn nữa bất luận tạo yêu sống hay chết sống thì gặp người chết phải thấy xác toàn văn xong